vương gia nói không ngừng phải cho đại thiếu mãi mãi làm quần áo tiểu thế tử quần áo cũng đến trước làm hai tử hiện tại hơn 2 tháng tới rồi xuất thế muốn tới sang năm xuân hạ. cho đến lúc này cái này mùa làm được quần áo hai tử khẳng định không thích học xuyên chỉ có thể nói hắn cái này phụ thân là cấp đến tiếng lòng rối loạn liền hai tử khi nào xuất thế đều không có làm minh bạch còn có ai nói nhất định sinh chính là nhi tử nếu là sinh chính là cái nữ nhi đâu phương ma ma lão nhân này ra Thực mau nhìn ra nàng ý tưởng, dọn ra lão nhân ra kinh nghiệm nói, dựa theo lão nô kinh nghiệm, đại thiếu mãi mãi này một thai khẳng định là thế tử. Lý mẫn nâng lên mi, một đôi sắc bén đôi mắt bắn thẳng đến các nàng mấy cái. Không khoa học nói, nàng Lý Đại Phu là tuyệt đối sẽ không nói, bao gồm phía dưới người, cũng không thể nói hiệu nói vượng. Chuyện này có thể nói là khả đại khả tiểu, chính cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lúc này dùng sức cấp nam chủ tử giáo huấn sinh nhi tử ý niệm Đến lúc đó sinh ra tới không phải nhi tử nói, bị thương sâu nhất chính là hải tử. Phương ma ma chờ mấy cái mặt, bị nàng kia vừa thấy, toàn bộ rũ xuống đầu. Nói như vậy, bổn phi trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ai dám tiếp tục ở trong phủ, ở vương ra, ở những người khác trước mặt lại nhải nói như vậy, bổn phi giống nhau sẽ tăng thêm trọng phạt. Nhẹ thì, giống nhau thanh ra ta cái này trong phòng, nặng thì, ra vương gia phủ khác mưu sinh lộ đi, bổn phi không ngăn cản các ngươi Ai đều có thể thấy được Lý Mẫn thật là khí. Phương Ma Ma đám người trong lòng đống nhiên một trận hoảng. Loại này lời nói, mỗi cái nô tài đều sẽ nói, nói chính là vì lấy lòng chủ tử. Nhưng không thấy được cái nào chủ tử giống Lý Mẫn như vậy sinh khí. Chờ Lý Mẫn sinh xong khí, Phương Ma Ma chạy nhanh làm người đem cấp thế tử làm quần áo bố triệt. Kết quả, Lý Mẫn đột nhiên, lại nói, là thời điểm, ngẫm lại tương lai hải tử muốn xuyên y để phục sự. Phương Ma Ma nghe nghi vấn, không phải nói. không cho hải tử làm quần áo sao, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Lý Mẫn là nghiêm túc suy xét chuyện này, nói, hải tử muốn xuyên y hề phục, không thể là mới làm, tốt nhất là cũ. Cũ. Bọn họ vương ra trong phủ, sau này người thừa kế, cư nhiên sau khi sinh mặc quần áo cũ. Phương ma ma đám người há to miệng đều nói không ra lời, thật không biết Lý Mẫn đây là trong đầu bị ai cấp kích thích. Sau lại tin tức này từ vương gia phủ truyền đi ra ngoài, lan truyền nhanh chóng. Nghe nói, Toàn bộ Yến Đô, đều biết bọn họ mới tới Vương Phi, giống như keo kẻ thực, nhà mẹ đẻ không có bạc, kết quả, liền cấp tương lai tiểu thế tử làm quần áo mới đều liên tiếp, một hai phải thảo nhân ra quần áo cũ cấp tiểu thế tử xuyên. Vừa vặn, Ninh Viễn hầu Phu Nhân Triệu Thị, cùng Phụng Công Bá Phủ Phu Nhân Lâm Thị, đi tới Hộ Quốc Công Phủ Trung Thấy Vưu Thị. Vưu Thị nói là phía trước cũng không đãi thấy này đó định nọ người, nhưng là, tốt xấu trước kia ở Yến Đô hốn. đối những người này những cái đó tính tình tính tình có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng lý mẫn có lẽ không phải cố ý cấp những người này tự cao tự đại nhưng không thể nghi ngờ lần đầu tiên liền cự tuyệt những người này gặp mặt khẳng định là ngược lại cho nàng vưu thị phản hòa nhau một ván cơ hội trong viện gã sai vật nhóm sáng tinh mơ đem sân cùng trước đại môn lộ đều quét sạch sẽ triệu thị cùng lâm thị cưới xe ngựa đi vào hộ quốc công phủ trước cửa thời điểm thấy nơi sân sạch sẽ đến như là không có hạ quá một cái tuyết không khỏi cảm thấy một cổ áp lực Nói thật, như thế nghiêm khắc gia phòng, thật không phải nào một nhà có thể có. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ này đó thân thích, tưởng cùng hộ quốc công phủ chân chính đến gần một chút, luôn là cảm thấy rất khó. Hai cái phu nhân, từ phía tây cửa nách xuyên qua đi, lại đổi thừa lên kiệu tử, nâng tới rồi vưu thị sơn. thì thước lánh các nàng hai cái đi vào trong viện tiểu đình hóng gió. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, ấm áp, vưu thị ra tới phơi nắng, cũng liền thuận tiện không ở trong phòng tiếp đón khách nhân. cấp khách nhân mang lên trả cùng điểm tâm mấy người phụ nhân chi gian cho nhau chào hỏi triệu thị cùng lâm thị ngồi xuống vưu thị hướng các nàng trên người trên quần áo đánh cái mắt thấy các nàng xuyên đều là tân tắc quần áo mùa đông nhan sắc tươi đẹp phi phú quý tím tức văn nhã đại khí bạch theo hoa văn nhiều là phú quý hoa điểu một đôi hậu đế bùn dày càng là dùng chỉ vàng phùng bên cạnh hình như là xuyên một đôi kim dày giống nhau sáng lấp lánh ánh vàng rực rỡ đem người mắt cho sáng ngủ đều có Vưu Thị trong lòng giật mình, tưởng chính mình 20 năm không có ở Yên Đô, kết quả, Yến Đô phát triển ngoài dự đoán mọi người, cái này thời thượng độ, nghiêm nhiên đều phải cái quá kinh sư nổi bật. Triệu Thị cùng Lâm Thị ở Vưu Thị bên này đánh giá các nàng khi, giống nhau ở Vưu Thị trên người đánh giá một vòng, này đánh giá, làm các nàng hai cái giống nhau trong lòng lắp bắp kinh hãi. Tưởng cái này Vưu Thị chỉ sợ thật là bị bệnh, bệnh hồ đồ, cho nên phía trước ở Nhi Tử trở về phía trước đóng cửa không thấy khách, thật là nguyên nhân này. Vưu thị trên người xuyên cái này màu sắc và hoa văn, không biết là quá hạn nhiều ít năm đồ vật, hiện tại ném cho khất cái xuyên khất cái khả năng đều còn ghét bỏ đồ vật. Hai cái phu nhân tri gian, thực mau mà trao đổi cái ánh mắt. Triệu thị làm tuổi thân phận đều so lâm thị trường chút, trước hai cái này khẩu, tính Vương Phi, phía trước thiếp thân cùng bá phu nhân không có có thể tới hộ quốc công phủ bái phỏng, đều là căn cứ vào nhà mình trong phủ bận rộn. Phía trước một tháng. Ba phu nhân là vẫn luôn bên ngoài đốc thúc nông hộ làm tốt rét đậm thời tiết nông vụ chuẩn bị. Ta đâu, trong nhà trưởng tức phụ nói là cuối năm muốn lâm buồn chiếu cố con dâu, cho nên không thể phân thân tới. Huống hồ Vương gia không có hồi phủ, không biết thích không thích hợp tới cửa tới quấy rầy. Vội kia khẳng định là lấy cớ, mặt sau câu nói kia mới là trọng điểm. Chu lệ không ở nhà, lại đem mẫu thân trước tặng trở về, là người đều không thể không ngẫm lại này trong đó là chuyện như thế nào. Vương gia này không phải đã trở lại sao? Vưu thị dựa nghiêng trên đệm dựa thượng, nói. Triệu thị cùng lâm thị xem nàng thần khí, giống như một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng cùng đả kích bộ dáng, không khỏi sinh nghi. Vưu thị nâng mi, các ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe nói một ít cái gì? Buồn phi đâu, từ trước đến nay đối lời đồn chuyện nhảm, cùng vương gia giống nhau, đều sẽ không để trong lòng, chỉ cho là nhân gia nhàm chán nói chê cười thôi. Hộ quốc công phủ tự thượng đến hạ trước nay đều là thanh giả tự thanh. Đây cũng là bổn phi năm đó dạy dỗ vương gia. Nói như vậy, là các nàng nghe nói có lầm. Không có lửa làm sao có khói. Mưu thị chậm rãi nhàn nhãm mà vô về chơi đùa thủ đoạn mang kia xuyến 18 viên sâu lên tới bích tỷ Phật Châu Tử. Các ngươi sở nghe người ta lời nói, khẳng định là bởi vì bổn phi phía trước trước bị vương gia đưa về tới duyên cớ. Có thể nói, này đó thích thua môi múa mép người, chỉ là thích bắt phong bắt ảnh, làm ra một ít có thể kinh thiên động địa hiểu biết, cũng không thích là thật là giả. Rốt cuộc nói khiến cho người khác hứng thú là được. Nếu là bọn họ nói, nói bổn phi là bởi vì vương gia xuất phát từ bảo hộ bổn phi an toàn, trước tiên đem bổn phi tặng trở về. Tám phần không có người cảm thấy hứng thú. Huống chi lúc ấy vương gia đang ở trong kinh, cũng không biết có thể hay không an toàn phản hồi yến đô. Loại này tin tức sao có thể trước tiên để lộ? Triệu thị cùng lâm thị bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vưu thị lời này nói thực sự có chút đạo lý. Đầu tiên chu lệ trước nay đều là hiếu kính vưu thị. Điểm này mọi người đều biết. Xem Chu lệ lúc này trở về, nghe nói là một đường phi thường gian khổ, không thể so tầm thường. Như vậy vì phòng ngừa Chu đáo, phía trước trước tiên đem vưu thị đưa về tới là hẳn là, mới là hiếu tử hành vi. Đồng thời, vì tránh cho để lộ tiếng gió, vưu thị cố ý phối hợp Chu lệ diễn này là diễn, đóng cửa không thấy khách, càng là hẳn là, cái này kêu làm mẫu tử đồng tâm. Bởi vậy có thể thấy được, Chu lệ cùng vưu thị chi gian, căn bản không giống bên ngoài truyền như vậy xinh cái hở. Hiện tại Chu Lệ đã trở lại, Vưu Thị không phải mở cửa gặp khách sao. Mẫu tử Chi Gian không có vấn đề, như vậy, bà bà cùng con dâu Chi Gian mâu thuẫn. Các nàng ở hiến đô thời điểm, chính là đã sớm nghe nói kinh sư Vưu Thị cùng chính mình con dâu nháo băng rồi, nếu không, cũng sẽ không nháo đến Chu Lệ trên đầu. Các ngươi muốn gặp buồn phi con dâu có phải hay không? Vưu Thị đột nhiên nhắc tới. Triệu Thị cùng Lâm Thị trên mặt hiện lên một tia lo sợ không yên. Nếu, Viu Thị cùng Chu Lệ đều không có mâu thuẫn. Có thể thấy được vưu thị địa vị ở hộ quốc công phủ còn ở, các nàng như vậy đi bám lấy Lý Mẫn có cái gì vấn đề? Lại chỉ thấy vưu thị khuôn mặt tự ái, nói lên chính mình con dâu thời điểm, trên mặt không chỉ có không có nửa điểm trương hiển đối con dâu có bất luận cái gì ý kiến biểu tình, ngoài miệng cũng phi thường sủng ái Lý Mẫn dường như nói, ta kia con dâu, là hoài thân mình, một đường lặn lội đường xa, gian khổ vạn dặm mới đến Yến Đô. Vì thế, bổn phi cùng vương gia xuất phát từ săn sóc nàng cùng trong bụng hải tử, kia dù sao cũng là hộ quốc công phủ đứa bé đầu tiên thập phần quan trọng bởi vậy làm nàng trước nghỉ ở trong phủ không cần hành giường già lễ tiết ngươi xem nàng vào phủ về sau bổn phi đều không có kêu lên nàng lại đây thấy bổn phi bụng suy cái hài tử đi tới đi lui có bao nhiêu không có phương tiện triệu thị cùng lâm thị vội vàng đáp thính vương phi nói chính là hoài hài tử là muốn an tâm dưỡng thai vưu thị đột nhiên chuyện vừa chuyển chính là các ngươi hai vị bám mẫu đều tới cửa tới không thấy khách Nói ra đi đến bên ngoài, làm người nghe xong, cũng không tốt lắm. Dù sao cũng là thân thích, gia trụ cũng gần, tính quê nhà. Quay đầu lại đều phải gặp mặt, bình thường càng là muốn gặp mặt. Không phải làm nàng lại đây, các ngươi qua đi thấy nàng, liền không biết các ngươi hai vị bá mẫu có thể hay không cảm thấy mất thân phận. Làm khó thế hệ trước, còn phải tự mình đi thấy văn bối. Sẽ không, sẽ không. Triệu thị cùng lâm thị chạy nhanh lắc đầu. Sao dám nói sẽ, vưu thị đều nói như vậy minh bạch. Vốn dĩ, các nàng chính là giống cho Nhật giống nhau tới định bợ tân chủ nhân. Nếu hai vị bá mẫu thịnh tình suy nghĩ thấy buồn phi con dâu, vưu thị vây tay gọi tới hỷ thước, người làm người đến đại thiếu nãi nãi trong phòng truyền cái lời nói, nói vương ra hai vị bá mẫu lại đây. Ai? Hỷ thước ứng một tiếng, lập tức xoay người gia đình hóng gió. Triệu thị cùng lâm thị nâng lên trung trả, biểu tình khó nén một kia vui mừng. Không nghĩ tới hôm nay lại đây về sau, sự tình đều ngoài dự đoán phát triển như thế thuận lợi. Cái này vưu thị, quả thực là cùng trước kia khác nhau như hai người, lại là theo các nàng ý tới. Kia cũng là, lúc trước, vưu thị mới vừa gánh vác cái này vương phủ nữ chủ tử, đương nhiên là vênh váo tự đắc, mặt trên lại không có bà bà đè nặng. Nghĩ như vậy thời điểm, quá không được một lát, đi chuyển lời hỉ thước, vội vàng từ bên ngoài đi rồi trở về, đối với các nàng mấy cái nói, hồi phu nhân, đại thiếu nãi mãi đi ra cửa. Cái gì? Triệu thị cùng lâm thị trong tay trung trà, hơi kém không có ném tới trên mặt đất. Vưu Thị như là không có thấy các nàng ăn phân giống nhau biểu tình, hỏi, đại thiếu nãi mãi khi nào ra cửa. Vừa mới, mới vừa đi không lâu. Nô tỳ cẩn thận hỏi qua. Nói xong lời này, thì thước thối lui đến một bên. Nói như vậy, Lý Mẫn là biết rõ các nàng lại đây bái phỏng, cố ý đem các nàng lượm một bên không để trong lòng đi. Không thấy được người, xấu hổ mà ở Vưu Thị nơi đó lại ngồi một lát, mắt thấy Vưu Thị không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Triệu Thị cùng Lâm Thị đứng dậy cáo tử. Hai người kết bạn đi trở về tới cửa, từng người muốn ngồi trên xe ngựa trước, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu đoán trách. Nói thật, Tĩnh Vương Phi là so trước kia hảo ở chung nhiều, tính tình cũng hảo, không ngạo khí. Lâm Thị ra miệng, cũng không dám lập tức trước nói Lý Mẫn không phải. Triệu Thị gật đầu, con dâu không có báo cáo một tiếng, chính mình đem bà bà lượng ở trong phủ chính mình ra cửa, Tĩnh Vương Phi cư nhiên một chút đều không tức giận. Ở các nàng xem ra, Vưu Thị đối Lý Mẫn cái này con dâu không phải một đinh điểm hảo. là thật tốt quá cái nào bà bà có thể có viu thị như vậy lòng dạ cùng rộng lượng lâm thị thầm hư một tiếng rốt cuộc nói lên phía trước nghe đồn tĩnh vương phi tự không cần phải nói hoài thánh công qua đời phía trước nàng đã ở hiến đô chí có cửa hàng đồng ruộng chính là cái này mới tới lệ vương phi nghe nói trên người liền bạc đều không có các nàng vốn định nghe xong tin tức này về sau tới cấp lý mẫn chấp đối kéo những cái đó kẻ có tiền quan hệ nào biết đâu rằng lý mẫn như vậy không cho mặt thì thước tránh ở trong môn nghe xong lâm thị cùng triệu thị chi gian đối thoại lúc sau trở về cấp vưu thị cẩn thận nói nói xong trên mặt đều không khỏi một tia vui sướng nói hết thể đều như phu nhân sở liệu một sao sờ không giống nhau người bệnh xe ngựa đến ngụy ra phủ đệ lý mẫn xuống xe thời điểm nhìn thấy ngụy lao tự mình tới rồi cửa nên đón mày không khỏi mà ninh một chút ngụy lão nhìn thấy nàng lại cũng không dám nói cái gì chỉ nhẹ nhàng mà nói một tiếng vương phi vất vả còn lại nói không biết từ đâu mà nói lên Phải nói, cổ đại phong tục, chú định, thai phụ vốn là không nên dính máu khí, lại càng không nên tự mình tới xem bệnh người. Đương nhiên, Lý Mẫn là giảng khoa học hiện đại người, làm đại phu, căn bản không tin loại này phong kiến mê tín, phía trước mang thai thời điểm, đạo cấp không biết nhiều ít người bệnh xem qua bệnh. Người bệnh ở nơi nào? Lý đại phu hỏi, khẩu khí không có một chút do dự. Ngụy lão ngầm đầu, nhìn nhìn nàng, nói, thỉnh bên này đi, vương phi. Nói, tự mình mang theo nàng vào phủ. Lý Mẫn ánh mắt hơi mang trầm tư mà đảo qua ngụy lao bong dáng ở Tử Diệp nâng đỡ hạng một đường đi phía trước đi. Ngụy gia là hộ quốc công trung thần, hộ quốc công cấp ngụy gia ban cho kia khối Trung Đức lưỡng toàn đại biển vẫn luôn là treo ở cổng lớn thượng. Ngụy gia nhà cửa chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, cả nhà nam nữ già trẻ đều ở tại cái này địa phương. Ngụy lao phu nhân ngụy phu nhân đã qua đời, cấp ngụy lao để lại năm cái hài tử, vì bốn nam một nữ, tuổi nhỏ nhất kỳ thật là nữ nhi, đếm ngược đệ tứ nhi tử. tức tiểu ngụy tướng quân, là ngụy gia duy nhất còn không có kết hôn nam tính, hiện tại bị trọng thương, vẫn luôn không thể động đậy, sinh tử không rõ. Cả nhà nam nữ già trẻ, bởi vậy vì tiểu ngụy sâu mi, suốt rằng co gần một tháng. Nói đến phía trước Lý Mẫn gặp qua cái kia ngụy tử ngẩn, trên thực tế là ngụy lao cái thứ ba nhi tử, tên ngụy lao tam. Ngụy lao không ngừng chính mình nhi tử có, chính mình huynh đệ nhi tử, những cái đó cháu trai nhóm, giống nhau cùng ngụy lao nhi tử một khối ở trong quân đội nhậm trước. ngụy lao hiện giờ lớn nhất tôn tử 15 tuổi lại quá một năm sang năm có thể tỏng quân vì hộ quốc công cống hiến sức lực cứ như vậy lý mẫn ở đi vào ngụy phủ lúc sau một đường trải qua khoanh tay hành lang đại đường sân có thể thấy kia từng hàng chờ nàng người trừ bỏ ngụy ra nha hoàn bà tử gã sai vặt giống như càng nhiều đều là ngụy ra người ngụy ra như vậy khổng lồ gia tộc hệ thống cùng thành viên làm lý mẫn nhìn đều trong lòng hơi kinh nói thật có lẽ ở nhìn đến một màn này thời điểm lý mẫn đột nhiên Có chút nhận đồng chính mình bà bà quan điểm Gia tộc đại, dân cư nhiều Đích xác có một ít ưu thế Tỉ như như vậy nhân tài đông đúc mà vừa đứng Bài khai cái kia khí thế Có thể trực tiếp đem đương chủ tử đều cấp dọa đến Lý mẫn một đường đi Có thể thấy cúi đầu đối nàng cung kính hành lễ ngụy ra người Bọn họ rũ thấp mặt Khó nén những cái đó kinh ngạc nhăn sắc Cùng với nghi vấn ánh mắt Tựa hồ đều ở loáng thoáng mà để lộ ra một ít tin tức Tới rồi một cái rốt cuộc không có gì Người khác tiểu viên tử. Lý Mẫn thấp giọng hỏi chính mình phía sau Tử Diệp, biết bọn họ đang nói cái gì sao? Tử Diệp cái này nha đầu tuy rằng nhát gan, đầu góc lại là linh hoạt, lập tức đáp một tiếng phản ứng lại đây nói, "Nô tỳ ở đại thiếu lãoễn mại ra cửa trước, hỏi qua đại thiếu lãoễn mại hay không đổi căn bạc châm." Lý Mẫn xác thật không có lưu ý cái này chi tiết, nghe nói người bệnh bệnh tình chuyển biến xấu, nàng cái này đại phu trong lòng xuất ruột, nào còn lo lắng cái gì y chang trang điểm, lại nói, "Lý đại phu, từ trước đến nay không chú trọng này đó." trừ phi này không phải đi cấp người bệnh xem bệnh mà là tham dự hiến hội cần thiết vâng theo nào đó cổ đại quý củ. Xem ra, nàng là phía trước đã quên lưu tâm, kỳ thật ngụy ra, trừ bỏ là hộ quốc công gia thần, đồng thời là cái này bắc yến vọng tộc trí nhất. Cái gọi là vọng tộc, giống vậy trong kinh những cái đó vương công quý tộc giống nhau, theo đuổi xa hoa lãng phí chi phong là tránh không được, bởi vì này tượng trưng chính mình ở cái này xã hội thượng địa vị thân thuận Có lẽ, hộ quốc công chính mình thích cần kiệm, nhưng là... Tổng không thể đính chết quy củ làm trong thành mọi người có bạc có thể tiêu dùng người không tiêu dùng đi. Tiêu phí chính là kéo xã hội kinh tế đi phía trước đi chủ yếu động lực chí nhất. Chỉ cần là đang lúc lai like lịch bạc, hộ quốc công không có quản đạo lý, chẳng sợ đó là chính mình ra thần. Hiện tại nhìn một cái nàng lý đại phu này thân trang điểm, nghiêm nhiên, là khôi phục tới rồi lúc trước lần đầu tiên ở kinh sư cấp người bệnh xem bệnh kia phó đã phẫn, tổ y địa, tố thoa, tố dạy, một thân tố. Nay thân tố. Đối đại phu thân phận tới nói, khẳng định là thỏa đáng nhất. Nhưng là, đối với nàng một cái khác tôn quý thân phận, lệ vương phi thân phận mà nói, không khỏi có chút quải không thượng đẳng hào. Lý mẫn nhàn nhạt, nhạt mà cười cười, sự đã như thế, nhân gia ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi, dù sao, nàng không phải lần đầu tiên bị người như vậy nhìn. So với đương vương phi, trên thực tế nàng lý mẫn càng thích đương đại phu thân phận. Phía trước, tới rồi người bệnh trụ nhà ở công tôn lương sinh nghe nói nàng tới, từ trong phòng đi ra. Đối nàng nói, Vương Phi vẫn là không cần đi vào. Không đi vào thấy thế nào người bệnh. Lý Mẫn không khỏi mang theo một tia buồn cười hỏi. Công tôn lương sinh có chút khó xử, ánh mắt tả hữu nhìn quanh bộ dáng. Lý Mẫn lúc này mới phát hiện, khả năng chính mình Lão Công hiện tại ở cách vách. Vương gia làm buồn Phi lại đây. Vương gia đều không ngại, buồn Phi như thế nào sẽ để ý. Lý Mẫn một câu chắc chắn chính mình Lão Công không phải cái loại này phong kiến nhân sĩ, cọ qua mọi người bên người, lập tức vào phòng. Đi vào nhà ở lúc sau, có lẽ Lý Mẫn có chút minh bạch vì cái gì công tôn muốn cản nàng. Rốt cuộc ở cái này cổ đại, nữ tử, đặc biệt là gia đình giàu có nữ tử, tiểu thư khuê các, đặc biệt nàng như vậy vẫn là cái vương phi, sao lại có thể tận mắt nhìn thấy giống như lò sát sinh như vậy huyết tinh trường hợp. So với nàng Lý Đại Phu phía trước xem qua những cái đó người bệnh, trước mắt cái này người bệnh, làm Lý Mẫn nháy mắt nhớ tới giã chiến tràng tình cảnh. Nam ở trên giường người bệnh, sắc mặt không ngừng bạch, hơn nữa thanh. Dựa theo trung y để cách nói, cái chán xuất hiện đen nhanh khí, đây đều là thực điểm xấu dấu hiệu. Người bệnh trên người, tuy rằng đổi quá sạch sẽ quần áo quần, chính là trên bụng miệng vết thương, vẫn luôn chảy huyết, chảy ra chất lỏng, không chỉ có có máu, còn có mủ dịch, phát ra tanh hôi lương vị. Có thể thấy được, cảm nhiễm nghiêm trọng. Lý mẫn mi sắc trầm xuống, có thể nói đây là nàng đi vào cổ đại về sau, gặp được quá bệnh tình nhất khó giải quyết người bệnh. Từ trường quay. Ai? Đi theo nàng tới từ trưởng quầy, vội vội vàng vàng đi đến bên người nàng, xin chỉ thị. Không cần phải nói, chạy nhanh trước chuẩn bị khai đao. Khả năng yêu cầu truyền máu, còn có, pen còn có sao. Tư trường quầy đáp, sửa dược bên kia, nói, khả năng còn cần điểm thời gian, có lẽ phải chờ tới hai ngày lúc sau. Thuật sau nếu không có chất kháng sinh nói, thật là muốn mệnh. Hiện giờ chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. lý mẫn trong lòng lập tức hiện lên trung ý gì phương thuốc cổ truyền bên trong một ít ngoại khoa phương thuốc cho sẵn tư trường quay ở nàng suy xét thời điểm trước căn cứ nàng phân phó chạy nhanh làm người giúp đỡ thu xếp giải phẫu sở yêu cầu vật phẩm cùng hoàn cảnh lại nói tiếp cổ đại không phải nói hoàn toàn không có ngoại khoa giải phẫu ở đây người còn có một ít quân y nghề nhưng là này đó đại phu làm giải phẫu lấy tứ chi chiếm đa số giống loại này liên lụy nội tạng giải phẫu cơ hội hoàn toàn không có gặp qua căn bản không thể nào thi triển khởi bởi vậy lý mẫn phía trước làm người trước truyền lời trở về nói yêu cầu cắt bỏ ruột gì đó những cái đó quân y y nghe xong chẳng sợ có thể nghe minh bạch cũng đều không dám động người bệnh hiện tại này đó quân y y một đám giống như kinh sư kia giúp thái y y viện lão nhân giống nhau đối lý mẫn sở phải tiến hành chữa bệnh hoạt động cảm thấy thập phần tò mò vô luận như thế nào đều phải lưu tại phòng trong căn cứ vào giải phẫu sở yêu cầu vô khuẩn điều kiện lý mẫn khẳng định là không cho người dễ dàng lưu lại ngoài phòng lúc này đang nghe nói đến Lý Mẫn muốn đích thân ra trận cấp người bệnh cắt ruột khi, trong đám người nháy mắt nổ tung. Không phải nói không tin Lý Mẫn y dược thuật, mọi người đều sớm nghe nói Lý Mẫn ở kinh sư đã bị người tôn sùng là thần tiên sống, vấn đề ở chỗ, Lý Mẫn hiện tại mang thai không nói, như vậy nguy hiểm giải phẫu, nếu không cẩn thận dính vào huyết khí cùng ô khí nói. huống chi, thai phụ cấp người bệnh phẫu thuật, chẳng lẽ người bệnh sẽ không có nguy hiểm. Các nam nhân, làm hộ quốc công thần tử đảo cũng không dám trước mặt mọi người lập tức tỏ vẻ không tán đồng ý kiến mà nghị luận mở ra. Các nữ nhân lại là nhịn không được ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì ngụy phu nhân qua đời sớm, hiện tại ngụy gia trưởng muội nữ chủ nhân đương nhiên biến thành ngụy lão con dâu cả thằng thị. Thằng thị nghe xong phía dưới nhất bang nữ nhân ý kiến, đi đến chính mình lão công ngụy tử thanh bên người, nhẹ giọng nói: tướng công, thiếp thân cho rằng chuyện này có phải hay không có chút không ổn. ngụy tử thanh tâm đầu chính phiền. Một bên là làm hộ quốc công thần tử, một bên là làm tiểu ngụy trưởng huynh, thằng thị nói hắn đương nhiên nghe minh bạch, hắn cũng sợ hãi, một cái thai phụ cho chính mình đệ đệ làm phẫu thuật, có thể hay không, một phương diện hại thai phụ, lại đem hắn đệ đệ cấp hại. Vương gia đều không có ý kiến. Ngụy tử thanh nhìn nhìn, trong phòng ngồi chu lệ hình như là không chút sức mẻ. Ngụy gia người lúc này đều không thể không nghĩ, chu lệ ngồi ở chỗ này, kỳ thật là vì dự phòng nếu chính mình lao bà đem ngụy ra người chị đã chết bọn họ ngụy ra người có thể hay không lập tức trái lại đem lý mận thế nào có thể nghĩ liền chu lệ cũng không dám đối chính mình lao bà có trăm phần trăm tin tưởng vương gia không có ý kiến chính là phụ thân tàng thị cố ý nhắc nhở ngụy tử thanh ngụy lao bối phận đại lúc trước chu hoài thánh sau khi chết đều là ngụy lao đi đầu đem chu lệ nâng đỡ lên chu lệ không có lý do gì không kính trọng ngụy lao không nghe một chút ngụy lao ý tứ phụ thân chỉ sợ cũng là thực khó xử đi ngụy tử thanh kỳ thật nắm lấy không rõ chính mình phụ thân dụng ý tuy rằng mỗi người đều nói lý mẫn ý gì thuật lợi hại nhưng là tóm lại lý mẫn là cái nữ tử là cái thai phụ lộng loại này mũi lao thấy huyết sự tình nghĩ như thế nào đều không thích hợp không phải nói phụ thân phía trước có từ đông hồ nhân bên kia nghe được tức phụ lời này ngụy tử thanh đều không thể không đối với tằng thị một cái chứng mắt đông hồ nhân trời sinh tính giảo hoạt vì mưu đến chúng ta đại minh quốc thổ khinh hại chúng ta bắc yến bá cánh không từ thủ đoạn đông hồ nhân nói há là có thể tin phụ thân không phải cái loại này người hồ đồ tăng thị mắt thấy không có lấy lòng ngược lại bị lao công huấn một đốn trong lòng nín thở lui xuống dứt khoát không nói sống hay chết dù sao là nhà các ngươi người lại không phải nhà ta huynh đệ vì ngươi sốt ruột còn phải bị ngươi mắng loại này tốn công vô ích việc nàng tăng thị khẳng định sẽ không làm ngụy tử thanh mắng tức phụ về sau khẳng định là làm theo lo lắng huynh đệ an nguy thấp phỏng chi gian rào bước tiến lên trong phòng lạc yên không một tiếng động mà đến gần ngụy lao bên người cùng ngụy lão một khối sóng vai tề lập tựa như cầu nguyện bộ dáng ngụy lão là rũ đứng ở chu lệ trước mặt hai con mắt giống như nhìn gạch một tiếng không phát chu lệ ánh mắt dừng ở bàn bắt tiên thượng bày biện cái kia thuần trắng chén trà, nói đều ngồi đi ngụy lao thoạt nhìn vẫn là không dám ngồi chu lệ nói chuyết kinh lần trước mới vừa cùng bổn vương nói qua nói là tuổi lớn không thể luôn là đứng đôi eo chân không tốt ngụy quân sư ngươi cố nhiên tuổi đại nhưng là với bùn vương với quân đội đều là không thể thiếu lương đống bùn vương còn hy vọng mượn dùng ngụy quân sư rút một tay nghe được chu lệ nói như vậy ngụy lao trong lòng khó tránh khỏi nhiệt hạ thần cảm ơn chủ tử ban tòa nói xong phất có áo ở chu lệ đối diện đã cẩm thạch trên ghế ngồi xuống một chương mặt giả lại vẫn cứ là ưu sầu chưa giảm ngụy ra người kỳ thật nhất muốn biết chính là đến tột cùng bọn họ cái này người bệnh có thể như thế nào cứu có thể hay không cứu tới nhưng là cố tình lý mẫn đối bọn họ liền một câu bảo đảm nói cũng không dám nói ra thời gian từng giây từng phút trôi qua ngụy gia đại đường bày một cái tây dương đồng hồ để bàn từ lý mẫn đến buổi chiều hai điểm nhiều hoa tới rồi buổi chiều 5 giờ nhiều mùa đông bóng đêm tới sớm 5 giờ nhiều thời khắc ngụy gia trên đỉnh đầu sắc trời đã cơ bản đều đen trong viện trong phòng nơi nơi điểm nổi lên đèn lồng ngụy tử ngẩn xem xét cái khe hở đi vào trong phòng ở lão đại bên thai nhẹ nhàng thấu cái phong nhi Công tôn tiên sinh đi vào hỗ trợ, ta xem, lao tứ bệnh tình xem ra có chút bảo đảm. Tương đối với Lý Mẫn, Ngụy Tử Thanh cùng những người khác giống nhau, khẳng định là càng coi trọng công tôn lương sinh. Công tôn tiên sinh, tuy rằng tự xưng không có vương phi y lý thuật cao minh, nhưng là ở cái này trong quân, xử lý không được người bệnh, quân y lý nhóm đều là sẽ đi xin chỉ thị công tôn tiên sinh. Ngụy Tử Thanh nói những lời này, một phương diện cho rằng có công tôn lương sinh ở phẫu thuật hiện trường, là đối người bệnh lợi hảo, về phương diện khác. thật đúng là sợ Lý Mẫn là có tiếng không có miếng, bởi vì chính mình xử lý không được, cho nên tìm công tôn lương sinh đi vào. Hán đôi Lý Mẫn năng lực không đủ lo lắng, cũng không phải một người, hơn nữa cũng có chút căn cứ. Chỉ xem bên kia bởi vì cùng Lao Tư nhóm máu xứng đôi, chịu huyết hiến huyết ngụy ra lão nhị ngụy tử bần, nâng lên kia chỉ bị chịu xong huyết khuyệt tay đi vào tới, đi đến hai huynh đệ sau lưng, tỏ vẻ ra một kia buồn bực, nói là Lao tứ huyết hư, yêu cầu bổ huyết. Chính là. Trước kia mọi người đều chỉ nghe đại phu nói bổ huyết cần dùng a dao. Ta cái này thôi nhân dù sao là kiến thức hạn hẹp, không có nghe nói qua khi nào có thể đem người ta huyết cấp một cái khác trực tiếp bổ huyết. Lao tam, ngươi đọc sách nhiều, đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, có phải hay không có thể cho ta cái này thôi nhân nói nói này trong đó đạo lý? Nghe lão nhị này một câu, ngụy tử thanh cùng ngụy tử ngẩng một khối đều mặc, không nói lão nhị buồn bực giật mình, bọn họ cũng giống nhau. Nói như thế nào đâu, Lý Mẫn nói cái này. Dùng người huyết bổ người huyết biện pháp, không chỉ có không có đại phu nói qua dùng quá, hơn nữa, cực kỳ giống dân gian truyền thuyết yêu ma quỷ quái sự. Chỉ có yêu ma quỷ quái, mới có thể hút người huyết đương chính mình huyết. Nếu bọn họ nam nhân, đều đối chuyển máu chuyện này biểu hiện ra trình độ nhất định hoài nghi cùng lo lắng hãi hùng. Nữ nhân liền càng không cần phải nói, đặc biệt là những cái đó ở trạch chỉ phụ trách mang hài tử lo liệu việc nhà nữ nhân, căn bản nhị môn không ngại lại là nghe loại này hồ ly quỷ quái bắt quái nhiều nhất. chỉ kém không có vì lý đại phu nói truyền máu một chuyện mà lớn tiếng thét chói thai xả mang lên ngụy tử bân bị bắt đi cấp đệ đệ hiến máu thời điểm hán tức phụ tần thị khẳng định là cái thứ nhất chịu không nổi không thể tốn chính mình lão công không cho lão công đi hiến máu bởi vì kia sẽ có biến thành nàng lão công đối đệ đệ thấy chết mà không cứu hiềm nghi cho nên tần thị một ngụm câu đoán hận chỉ có thể đối nổi lên lý mẫn tới phát cái gì thần tiên thần y rỉa ta xem la quỷ quái còn kém không nhiều lắm Tần thị hung hăng mà một ngụm nước bọt thẳng phun đến gạch thượng. Lao công hiện tại huyết hiến đều hiến, nàng cũng chỉ có thể làm mở miệng chửi đồng. Tần thị những lời này phát tiết nhổ ra về sau, ở đây người, trừ bỏ nghị lao tam tức phụ vân thị kéo nàng tay háo làm nàng nhỏ rộng điểm bên ngoài, còn lại người, bao gồm Tằng thị đều hát mặt, không nói lời nào. Cứu huynh đệ là hẳn là, chính là, các nàng lao công, có phải hay không đến cô kỵ hạ các nàng này đó làm tức phụ cảm thụ. Ở cổ đại, không có nam nhân nữ nhân. là cơ bản không thể sống một mình. Trong nhà hai tử tuổi con nhỏ, lão công nếu là có bất chấp gì, nên làm cái gì bây giờ? Tần thị thực bực bội, nếu là nàng tới chủ trương, khẳng định đem Lý Mẫn như vậy đại phu hung hăng mà dùng cây chổi đuổi ra đi không thể. Bị bệnh là thực đáng thương, cứu người bệnh là hẳn là. Nhưng là Lý Mẫn tưởng liệu mình cứu người bệnh chính mình đi cứu, Hà Tất đem nàng lão công cấp kéo đi trốn cùng. Loại này đại phu tính cái gì đại phu? Chính mình cứu không được còn kéo người khác xuống nước. Chẳng sợ thật là đem người cứu sống, dù sao, tần thị khẩu khí này khẳng định làm theo là tiêu không được. Bởi vì nàng không biết chính mình lão công có thể hay không hiến xong huyết về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Lý Đại Phu nói là không có việc gì, chính là, này không có Đại Phu dám làm sự, chỉ có ngươi Lý Đại Phu dám làm, không phải thực làm người hoài nghi sao. Nhà ở bên ngoài người như thế nào nghị luận, trong phòng cấp người bệnh trị liệu Đại Phu nhóm, là một chút dư thừa tinh lực đi quản nhân ra lời ra tiếng vào đều không có. chứ bỏ hoại tử ruột non yêu cầu cắt bỏ bên ngoài, khoang bụng nội tích dịch yêu cầu rửa sạch. Lý mẫn một người, đương nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc, sau lại, đành phải kêu công tôn lương sinh mang theo cái quân y đi tiến vào hỗ trợ. Khai khoang bụng thời gian không thể lâu lắm. Động tác muốn mau, nhưng là, cần thiết muốn tinh tế. Thật vất vả khâu lại thượng miệng vết thương, lại thấy Lý mẫn một hai phải ở miệng vết thương thượng để lại điều khẩu tử tiếp thượng một cái ống dẫn, nói là dẫn lưu. Rốt cuộc làm xong, Lý mẫn dưới chân mềm d tử trưởng quầy luôn cuống tay chân đem nàng đỡ lấy. Lý Mẫn xua xua tay, chỉ huy kia hai cái tiếp tục khâu lại miệng vết thương quân y hề nói, chú ý quan sát, nếu lưu dịch quá nhiều, hoặc là có cái khác dị tượng, lập tức hội báo. Quân y hề gật đầu. Công tôn lương sinh đều giặt sạch tay, chuẩn bị đi theo đỡ nàng đến cách vách nghỉ ngơi, Lý Mẫn lại bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, nói, công tôn tiên sinh lưu tại này, người bệnh người nhà, định là yêu cầu công tôn tiên sinh lưu tại này, Lời này Nói công tôn lương sinh cùng từ trưởng quầy đều cả kinh. Ngay sau đó, này hai người lĩnh mộ mau. Lý Mẫn ở kinh sư phụ có nổi danh, là bởi vì chúng mục cộng thấy, Lý Đại Phu như thế nào cho người ta chữa bệnh hơn nữa thật sự đem người trị hết. Tới rồi bác Yến, có lẽ Yến Đô có nghe kinh sư nói như thế nào, nhưng là, trên thực tế, Lý Đại Phu ở chỗ này không có thành công chữa khỏi quá một cái người bệnh trường hợp, tin vỉa hè đồ vật, không có tận mắt nhìn thấy, nhân gia khẳng định trong lòng muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Từ trường quay trong lòng thở dài, cái này đại phu làm lên thật không dễ dàng. Công tôn lương sinh đành phải rũ xuống tay, giữ lại. Lý Mẫn xuyên qua bình phòng, tới rồi cách vách tiểu nón cát, ngồi xuống mặt trên nghỉ tạm. Tử diệp cho nàng trên người che lại điều thảm. Lý Mẫn mở mắt ra, đối nàng nói, nói cho vương ra, người bệnh tình hình nguy hiểm chưa quá, có lẽ, bổn phi yêu cầu ở bên này trụ hai ngày. Lời nói chuyển tới chu lệ nơi đó khi, Ngụy lao cùng Ngụy ra mấy cái huynh đệ đều ở. ngụy tử thanh cầm đầu mấy huynh đệ đều thực kinh ngạc ngụy lao đứng đứng dậy đối chu lệ nói vương ra vương phi vất vả mệt nhọc cố ý vì người bệnh đi vào thần phủ đệ vì tử cựu chữa bệnh đã là thần vinh hạnh chi đến thật sự không thể lại khó xử vương phi ngụy quân sư ý tứ bổn vương nghe minh bạch như vậy công tôn tiên sinh đêm nay lưu lại nơi này bổn vương sẽ tiếp vương phi một khối hồi phủ chu lệ trầm ngâm nói ngụy ra người đối này đều là ở trong lòng nhà gia đại khí cảm giác đặc biệt là ngụy ra này đó nữ nhân, đang nghe nói Lý Mận thế nhưng chủ động yêu cầu muốn lưu lại khi, một đám những cái đó biểu tình quả thực chỉ có thể dùng vô lấy hình dung tới tỏ vẻ. Nếu không phải nàng hôm nay vừa tới chúng ta ngụy ra, ta thật mau cho rằng, nàng có phải hay không cùng chúng ta lao tứ, tần thị những lời này, cơ hồ hộp ra mọi người tiếng lòng. Lý mẫn thật sự là cái quái thai, quá không thể tưởng tượng. Bất quá là cái người bệnh, lấy Lý Mận thân là này phương quốc thổ nữ chủ tử thân phận. Cần thiết vì một cái người bệnh ở chỗ này qua đêm sao Cho nên người Rất nhiều người nghi ngờ khởi Lý Mẫn Một hai phải lưu lại nơi này qua đêm mục đích Là thực bình thường Không phải bởi vì lao tứ Đó là bởi vì cái gì Vân Thị hỏi Không ai đáp đi lên Một hai phải đi tích cực nói Tựa hồ bên trong học vẫn có thể to lắm Lý Mẫn tử tử Diệp trong miệng nhận được Lao công phủ định hồi Phúc khi Hơi chút mày miễu nhiễu Tử Diệp thấy nàng biểu tình Cũng không giống không cao hứng hoặc là đã chịu đả kích Không biết rõ lắm nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe Lý Mẫn đột nhiên thở dài, nói, là buồn phi khiếm khuyết suy xét, không kịp vương ra tinh tế. Đi thôi, cùng vương ra một khối hồi phủ. Tử diệp kia khẩu khí một khối lỏng xuống dưới, đồng thời có chút ngoại ý muốn giật mình. Người bình thường, nếu chính mình ý kiến bị bắt bỏ, khẳng định nhiều ít có chút không cao hứng, thậm chí bởi vậy cùng đối phương nháo khởi mâu thuẫn tới. Nhưng là, nghiễm nhiên, nàng này hai cái chủ tử tâm linh tương thông, không hề ngăn cách. Có cái gì không giống nhau ý kiến không cần giải thích đều có thể nghị thông suốt bộ dáng Đi ra ngụy trạch thời điểm, thấy Lao Công đã đứng ở cửa xe ngựa bên cạnh chờ nàng. Lý Mẫn đi qua đi, nói, vương ra. Thiếp thân làm vương ra đợi lâu. Nghe cặp thanh âm quay người lại chu lệ, sắc bén mắt thương ở nàng có chút mệt mỏi mặt đánh giá một chút. Đương nhiên con ngươi khó tránh khỏi một ít cảm xúc. Đau lòng sao? Cố nhiên đúng rồi. Nhớ rõ, khi đó mang nàng ra kinh sư thời điểm. Nguyên nhân chính là vì không nghĩ nàng tiếp tục vì hoàng thất mệnh nhọc buôn ba. Hiện giờ, chính mình lại phiền thoái khởi nàng tới. Rốt cuộc, hắn Triết kinh, là thiên hạ đệ nhất danh y lì này thân trọng trách muốn thởi, không phải dễ dàng như vậy. Là buồn vương, làm vương phi bị liên lụy. Lý mẫn ngẩn ra khi, chưa kịp lấy lại tinh thần, thấy hắn ở nàng trước mặt thế nhưng thật sâu mà cung hạ eo tới. Hắn kia thân tôn quý kỳ lân áo đen, chính là, ở hoàng đế trước mặt, đều không có quá như thế khiêm tốn con người. Xem người khó tránh khỏi khiếp sợ, trong lòng mênh ngông. Không biết hắn này cử là vì huynh đệ, vì thân tử, vẫn là đơn độc đơn giản là nàng. Lại nói là, sách cổ câu kia cử án tề mi dai thoại câu chuyện mọi người ca tụng, phản phất chân thật mà phát sinh ở chính mình trước mặt cổ đại trong thế giới. Ai nói cổ đại chỉ là nam quyền xã hội, trên thực tế, cổ nhân, đối đãi chính mình thê tử cái loại này tôn kính, xa so hiện đại nam nhân, tới càng thêm giản dị chân thật. chính mình lão công chỉ là như vậy một cái đối chính mình không lưng lý mận trong nội tâm cảm giác là so với kia câu ta yêu ngươi cường không biết nhiều ít lần tình yêu ngoạn ý như này đối với đầu góc minh mẫn lý trí người tới nói có thể nói là đám mây giống nhau trôi nổi không chừng đồ vật chính là phu thê chi gian chân chính kính trọng ngược lại nhất có thể thể hiện ra một nữ tử ở phu thê chi gian giá trị vương gia mẫn nhi trên thực tế có rất nhiều sự tình vẫn luôn rất muốn cảm tạ vương gia trong bóng đêm Phiêu phiêu dương dương tuyết trắng, lại bắt đầu từng tí mà bay xuống xuống dưới, dừng ở hắn đen nhánh tóc đen thượng, hắn anh tuấn mày rậm thượng, hắn cặp kia giống như đen nhánh bên trong một chút minh tinh qua mắt, ở nàng phương trên môi nhanh chóng bắt được bộ dáng. Hắn tay, cứ như vậy đột nhiên nắm lấy tay nàng, tiếp theo, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Lý Mẫn ngẩng đầu, chỉ xem hắn ánh mắt kia, đều có thể đoán được bên trong hắn tưởng lời nói. Hắn nói, đều đã biết, cho nên nói cái gì đều không cần phải nói. Không cần giải thích. Vô luận là cảm tạ hoặc là xin lỗi hoặc là cái khác. Lý mẫn sau lại ngồi trên xe ngựa lúc sau, vẫn luôn nghĩ vấn đề này. Thích sao? Không thích. Thích sao? Thích. Lặp đi lặp lại ý niệm, giống như như thế nào nhai đều nhai không nghề giống nhau, khỏe miệng không tự chủ được hiện ra ý cười, đem bên người nha hoàn đều cấp sợ hãi. Tử diệp là không biết nàng đột nhiên làm sao vậy. Thích một người, ái một người, nguyên lai like là cái dạng này. Lý mẫn nhẹ nhàng phun ra này thanh khi Đôi mắt rừng ở cái kia kinh hoàng thất thố nha đầu trên mặt, không khỏi lại lần nữa cười, buồn phi không phải nói ngươi. Ngươi là gan luyện lớn một chút, ở ngươi xuân mai tỷ tỷ cùng nghiệm hạ tỷ tỷ trở về trước, chính là đều là ngươi ở giúp buồn phi làm việc. Từ diệp vội vàng dập đầu đáp là Biết buồn phi vừa rồi vì cái gì thay đổi chủ ý sao? Nô tỳ không biết. Là buồn phi lô mãng, vì người bệnh lưu lại nói là đại phu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng không thấy được nhân gia có thể lý giải. Đặc biệt là Đương nhân gia cũng không đem ngươi đơn thuần đương cái đại phu nhìn lên, đặc biệt, kia vẫn là ngụy gia. Cuối cùng câu nói kia mới là trọng điểm. Bởi vì là ngụy gia, cho nên, nếu nàng lưu lại nói, ngụy ra một phương diện sẽ vì nàng ở trong phủ an nguy kinh sợ. Về phương diện khác, đương nhiên là phải có sở nghi kỵ, nghi kỵ chính mình chủ tử đối bọn họ ngụy gia nghĩ như thế nào. Đặc biệt là, phía trước ngụy lão là nhận được quá đông hồ nhân đưa ra trao đổi điều kiện thư tín. ngụy gia hoàn toàn có lý do hoài nghi chủ tử có thể hay không là nghi kỵ chính mình cùng đông hồ nhân lén làm giao dịch sở hữu bệnh tâm bệnh khó nhất trừ cho nên hiện giờ bệnh nặng nhất chỉ sợ không phải tiểu ngụy tướng quân tử diệp ngẩng đầu nhìn nhìn chủ tử nói thật chủ tử những lời này nàng thật là nghe không hiểu lắm đâu là nói ai bệnh nặng nhất đâu không phải tiểu ngụy tướng quân có thể là ai ngụy gia người ở lý mẫn chu lệ đi rồi về sau thừa dịp công tôn lương sinh ở người bệnh trong phòng không có ra tới, tề tụ ở đại đường thương lượng. Ngụy tử bân cái thứ nhất tiến lên, đối phụ thân ngụy lao tỏ vẻ ra bản thân bất đồng cái nhìn, phụ thân, ở hài nhi xem ra, Vương Phi có thể hay không cứu được lao tứ, giống như rất huyền, không bằng hỏi một chút đông hồ nhân cái kia giải dược thế nào. Huyền. Như thế nào huyền? Ngụy lao nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, Vương Phi đều nói, đông hồ nhân giải dược đối với lao tứ tới nói không có một chút tác dụng ngụy tử bân miệng khô lưới khô mà nói nguyên nhân chính là vì hài nhi xem vương phi giống như cứu không được lao tứ như vậy vương phi nói đông hồ nhân giải dược vô dụng còn không phải là tương đương không đúng rồi ngươi như thế nào biết vương phi cứu không được lao tứ vương phi không có nói cứu được lao tứ hơn nữa vương phi dùng để cứu lao tứ biện pháp hài nhi như thế nào đều cảm thấy dị loại không phải như vậy có thể tin tỷ như nói cái này lấy ta huyết đi cấp lao tứ bổ huyết hài nhi không phải không muốn cấp lao tứ bổ huyết chỉ là, này không phải hồ ly tinh mới làm sự sao lão nhị nói, thực mau đạt được lão tam tán đồng, ngụy tử ngẩng tiếp đi lên nói, phụ thân tam nhi cho rằng chuyện này vẫn là hai tay chuẩn bị cho thỏa đáng nhà chúng ta cũng không phải nói không tin vương phi chính là khó tránh khỏi có đôi khi hảo tâm cũng làm không được chuyện tốt chúng ta này cũng không phải nói đi cùng đông hồ nhân giao dịch chỉ là tưởng từ đông hồ nhân nơi đó bắt được giải dược cứu lão tứ Ngụy Lao lúc này không có vội vã phản bác Lao Tam, hỏi đại nhi tử, các ngươi đại ca lại là cái gì cái nhìn, cùng các ngươi giống nhau sao? Thấy phụ thân đã hỏi tới trên đồ mình, ngụy tử thanh đành phải đã mở miệng, cùng đông hồ nhân làm giao dịch sự, là phản đồ làm sự, chúng ta ngụy ra là hộ quốc công gia thần, khẳng định không thể làm loại chuyện này. Nhưng là, Lão nhị Lao Tam nói, cũng có chút đạo lý. Phụ thân, chúng ta có lẽ có thể, nương cùng đông hồ nhân làm giả giao dịch, đem đông hồ nhân giải dược lửa tới tay. nghe xong ba cái nhi tử này một phen cơ hồ không có sai biệt nói về sau ngụy lao trầm tư một lát tiếp theo đống nhiên chụp hạ cái bản nói hoang đường không nói cùng đông hồ nhân giao dịch có vì chúng ta ngụy ra liệt tổ liệt tông vì đại minh cùng đông hồ nhân giao chiến chết đi anh linh nhóm nói nữa các ngươi đây là không tin vương gia vương phi làm được quyết định là tin tưởng đông hồ nhân sẽ không gạt chúng ta ngụy gia tam huynh đệ bị ngụy lão như vậy một mắng trừ bỏ toàn bộ đã không có thanh âm bên ngoài càng là trong lòng đều cảm thấy ủy khuất Từ ngụy lao trước mặt lui xuống đi lúc sau, ngụy tử thanh mới vừa đi đến trong viện, nên diện chính mình tức phụ tăng thị lại đây. tăng thị là nghe được lao ra tử mắng chửi thanh, có chút đắc ý mà đối chính mình lao công nói, hẹn giờ, cũng không phải là ngươi không nghĩ cứu lao tứ. Ngươi biết cái gì? Ngụy tử thanh chính giận sôi máu, phất tay háo liền đi. Sau lưng, tăng thị đuổi theo, như là an ủi hắn nói, kỳ thật, tướng công ngươi không cần khí. Lao ra tử tính tình ngươi không phải không biết, Thiếp thân bà bà năm đó không phải cũng là bởi vì Lao ra tử quyết ý cho nên. Nghĩ đến chính mình mẫu thân khi đó tuổi còn trẻ ly thế, ngụy Tử Thanh dừng lại chân, quay đầu lại nhìn Lao Tư nhà ở, thật lâu không có thanh âm. Lý Mẫn trở lại vương gia phủ về sau, nghe xong lưu thủ ở chỗ này thượng cô cô hội báo. Phu nhân trong phòng hỷ thức từng có tới nói qua, nói là ninh viễn hầu phủ phu nhân cùng với phụng công bá phủ phu nhân, buổi chiều đã tới. Vừa vẫn lúc ấy, đại thiếu nãi mãi ngài đi ra cửa, chính mình trụ cái này thanh trúc viên nói là ở lão công cách vách tới gần lão công một cái khác không tốt địa phương ở chỗ vương gia phủ lớn như vậy nàng trong viện ly đại môn như vậy xa đại môn có cái gì tin tức trong phủ có động tĩnh gì nàng thân cư ở nhà cửa chỗ sâu trong không giống trước kia như vậy hai bước lộ xa có thể nghe rành mạch nay vừa lúc là thượng cô cô tưởng nói nếu đại thiếu nãi mãi đồng ý chỉ sợ sau này cần thiết ở cổng lớn thời khắc gan trí cái nhan tuyến lý mẫn tưởng nếu hiện tại Nàng xác định vì cái này dinh thử quyền lực tối cao cái kia nữ chủ tử, cái này nhãn tuyến khẳng định không cần đạt. Nhưng là, có view thì ở, khẳng định bất đồng. Thượng cô câu ngươi có kinh nghiệm, ở cái này trong phủ phải dùng đến chút người nào, dùng như thế nào người, ngầm, ngươi giúp bổn phi tới an bài, đến lúc đó, phải làm phía trước, tới cấp bổn phi báo cáo một tiếng là được. Thượng cô cô gật đầu, nô tì đều minh bạch. Đại thiếu mãi mãi hủy lấy nô tì trọng trách. nô tỷ khẳng định cần phải giúp đại thiếu nãi mãi an bài chu toàn nô tỳ không hiểu địa phương nhất định tới xin chỉ thị đại thiếu nãi mãi hành đi bổn phi tín nhiệm ngươi nói xong lời này lý mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu xem thượng cô cô mặt thượng cô cô chính không hiểu nàng cái này ánh mắt ý tứ lý mẫn đã mở miệng như thế nào ngươi không có đi tìm từ trưởng quay sao thượng cô cô đột nhiên ăn cả kinh kinh ở lý mẫn không phải hỏi nàng vì cái gì đi tìm từ trưởng quầy mà là hỏi nàng như thế nào không đi tìm từ trưởng quầy Này hai vấn đề chi gian đại biểu sai biệt có thể to lắm. Nô tỷ, nô thì, thượng cô cô ấp úng, cảm giác chính mình giống như là một kiện ở xuẩn bất quá chuyện ngu xuẩn giống nhau, đó chính là ở chính mình thông minh chủ tử trước mặt múa rượu qua mắt thợ. Lý Mẫn hơi hơi mỉm cười, khẳng định là không có khó xử thượng cô cô ý tứ, nói, niệm hạ cái kia nha đầu, là đem buồn phi phía trước gia sản đều cấp mang đi. Mang đi bạc, khẳng định là không có cách nào lập tức quay lại. Buồn phi biết, dùng người nhất yêu cầu bạc bổn phi tổng không thể một chút bạc đều không cho ngươi cho ngươi đi tìm người dùng người đi cho nên cái này bạc khẳng định là muốn biến ra đại thiếu mãi mãi nói đúng là cái này lý thượng cô cô nơm nớp lo sợ mà trả lời ngươi trước cấp bổn phi nói nói ngươi cùng từ trưởng quay thương lượng ra cái cái gì biện pháp tới thượng cô cô xấu hổ tưởng trên mặt đất tìm được cái lỗ chui xuống tìm từ trưởng quay có ích lợi gì đương nhiên vô dụng từ trưởng quay chỉ là giúp lý đại phu lấy dược lấy chữa bệnh đồ dùng Vài thứ kia, ở trên đường một đường trị liệu người bệnh, hoa cũng là thất thất bát bát. Có thể nói, tư trưởng quầy giống nhau là một nghèo hai trắng. Làm buồn phi đoán xem, tư trưởng quầy chẳng sợ tưởng lấy nhà mình vốn ban đầu tới chi viện buồn phi, chỉ sợ, hắn những cái đó vốn ban đầu, bị nhà hắn người mang đi phía nam, cũng nhất thời đưa không đến yến đô tới. Lý mẫn một câu thức xuyên hết thảy, thượng cô cô không lời nào để nói. Thượng cô cô, người bước tiếp theo chuẩn bị tìm ai. Thượng cô cô ngập ngừng, lao nô. lão nô tưởng tưởng lý mẫn là rất muốn nàng một câu nói lỡ miệng nói ra nàng phía sau cái kia chủ tử chính là chỉ sợ là không có khả năng đối với như vậy một cái trong cung láo nhân tới nói không có khả năng như vậy dễ dàng để lộ khẩu phong sẽ không nói và quan tài đều sẽ không nói đi tìm vương ra đi thượng cô cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng ánh mắt như là đột nhiên có chút không tin lý mẫn cho bọn hắn cảm giác từ trước đến nay đều không phải cái loại này người vì thế Lý Mẫn đạm nhiên cười. Đêm nay thượng, bổn phi mới vừa vì vương gia trị liệu cái người bệnh, tưởng hướng vương gia đòi hỏi một chút tiền khám bệnh, cũng không quá mức đi. Thượng cô cô chỉ biết nàng nói như vậy, khẳng định không thể đúng sự thật chuyển tới chu lệ trước mặt, này không phải sầu mặt. Lý Mẫn nhìn thuộc hạ này đó sầu mặt cũng mệt mỏi, duỗi tay ở tử diệp phủ tới mâm bên trong nhặt lên một viên quả mơ hàm ở trong miệng, một phương diện giải khác, một phương diện là ngăn nôn, nói, kỳ thật không cần tìm, đại thiếu nãi mãi vương gia đợi chút tặng đồ lại đây bổn phi chỉ là tưởng nói có đôi khi tựa như ngươi cảm thấy bổn phi nếu như đi hướng vương gia thảo tiền khám bệnh không thích hợp bởi vì bổn phi cùng vương gia là phu thê hai người chi gian bản thân rất nhiều tài sản đều là cộng đồng sở hữu bổn phi cầm vương gia bạc cũng không phải cầm đi tiêu xài là giúp vương gia xử lý trong phủ các ngươi tâm nhãn muốn phóng khoáng một ít nhớ kỹ bổn phi cùng vương gia chi gian còn có cộng đồng ích lợi không phải đính nhân Bổn phi nếu là cầm vương ra bạc một chút đều không cần, vương ra không đoán kỵ bổn phi kia mới là lạ. Thượng cô cô náo loạn cái đỏ thơm mặt. Có thể thấy được đến, nàng như vậy một cái trong cung lão nhân, đều không có Lý mẫn xem minh bạch rõ ràng. Lao công bạc, phải tốn, hơn nữa phải hiểu được sạch như thế nào dùng như thế nào. Lý mẫn nói vừa rơi xuống đất không lâu, quả nhiên, chu lệ trong phòng quảng ra, mang theo một đám người lại đây tặng đồ. Kỳ thật, phía trước. Phương Ma Ma lấy bố tới nói đến nàng Lão Công phải cho nàng làm quần áo khi Lý Mẫn sớm đoán được lúc sau Lão Công khẳng định sẽ làm người lại cho nàng tặng đồ lại đây. Một câu minh bạch nói nàng Lão Công lại không phải ngốc tử, sớm biết rằng nàng gia sản đang đào vòng trên đường rất không còn một mảnh. Nàng là hắn lão bà, nếu là quá keo kiệt nói hắn cái này Lão Công mặt mũi cũng làm ớn, sao có thể làm nàng thật sự keo kiệt? Lúc này vội vàng cho nàng đưa vàng bạc tài bảo lại đây. khẳng định là bởi vì nàng hôm nay đi đến ngụy trạch về sau, những cái đó ngụy ra nữ nhân nói, đều chuyển vào nàng lao công lô thai. Mấy cái đại cái dương, vì nhóm đầu tiên, bị đám gia phó nâng vào phòng. Quản gia chắp tay đối lý mà nói, vương gia nói, nói là vương phi nếu không hài lòng, hoặc là còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần cùng tiểu nhân nói, tiến đô tuy rằng so ra kém kinh sư, nhưng là, chế tạo trang sức thợ thủ công, cũng không so kinh sư sư phó nhóm kém. Tiểu nhân khẳng định sẽ vì Vương Phi tìm được Vương Phi vừa lòng đồ vật. Đây là nàng lão công biết nàng tính tình chọn đối đái chính mình trên người mang đồ vật, có độc đáo phẩm vị, đối xã hội thượng sở trào lưu đồ vật ngược lại trước mắt, ghét bỏ tục tằng. Lý mẫn hảo phóng tiếp nhận rồi hắn hảo ý, đem mấy cái cái dương đều lưu lại. Tin tức truyền tới Vưu Thị trong phòng khi, Vưu Thị buổi tối có chút ngủ không được. Không thể nói chính mình nhi tử nặng bên này nhẹ bên kia, nàng hồi vương ra trong phủ về sau, gì cũng không thiếu. trừ bỏ nàng lao công để lại cho nàng nhi tử thường xuyên đưa cũng không phải ít vấn đề ở chỗ vốn di lý mẫn ở trong phủ keo kiệt chuyện này chuyển tới bên ngoài đi đối nàng có lợi nàng cũng vốn định lấy lý mẫn cái kia quán tới thanh cao tính tình khẳng định sẽ không hướng nàng nhi tử xin giúp đỡ không nghĩ tới lý mẫn toàn bộ tiếp nhận rồi nàng nhi tử cứu trợ xem ra nàng cái này con dâu là một chút đều không theo lý ra bài này thật là đem nàng cấp sổ ở thì thước nghe thấy động tĩnh vòng qua bình phong lại đây hỏi nàng Phu nhân, có việc phân phó sao? Ngươi làm người cho ta nhìn chằm chằm cái kia thượng cô cô. Thì thước nghi vấn, như thế nào không phải nhìn chằm chằm Phương Ma Ma. Phương Ma Ma là vương gia người. Nàng lại tưởng trọng dụng, khẳng định cũng không dám bắt tay dối đến vương gia trên đầu. Nàng là cái thông minh, biết đúng mực. Vưu thị ngứa răng mà nói, tiếp theo, hỏi đúng rồi, biết nàng hôm nay là đi nơi nào sao? Theo nô tỳ nghe được, đại thiếu nãi nãi là đi ngụy phủ. Vưu thị lập tức minh bạch. Cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra không sợ chết, như vậy trọng người bệnh đều dám tiếp nhận, lại còn có không biết này trong đó chi tiết. Vương gia khẳng định không có cùng nàng nói rõ ràng, cái này ngụy gia lão tứ, không thể so ngụy lão còn lại kia mấy cái hải tử. Nếu không, vương gia cùng ngụy gia trên dưới cũng sẽ không khẩn trương thành như vậy. Một sáu bảy thần trợ. Buổi tối, tư trưởng quay từ ngụy phủ trở về thời điểm, dựa theo lý mận phân phó, đem Tử Tam cứu mang theo lại đây, đồng hành có Tử Hữu Trinh Vào nhà trước, tư trưởng quay hỏi canh giữ ở cửa thượng cô cô, như thế nào? Thượng cô cô minh bạch hắn ý tứ, nhỏ giọng nói, vương gia đưa mấy cái dương đồ vật lại đây, đại thiếu nãi nãi bắt chủ ý, muốn bắt chút đến bên ngoài đổi điểm bạc. Quay đầu lại, ngươi khả năng yêu cầu tự mình đi một chuyến, hỏi một chút tiến đô nhà ai hiệu cầm đồ tốt một chút. Dù sao cũng là vương gia đưa đại thiếu nãi nãi đồ vật, quay đầu lại, còn phải đổi về tới. Tư trưởng quay nghe xong trước hòa thượng cô cô bắt đầu khi giống nhau, có chút kinh ngạc. Đại thiếu mãi mãi nói dùng vương gia đổ vật đi cầm đồ. Có phải hay không thực không giống chủ tử sẽ làm sự? thượng cô cô có lý mẫn kia phiên lời nói, Vững vàng mà nói, chủ tử là suy nghĩ cặn kẽ qua đi làm ra quyết định, vương gia đổ vật, nói đến cùng, cũng là phải cho vương phi dùng để trị ra. Đại thiếu mãi mãi như vậy dịch lại đây dùng, có cái gì không thể? Nói không sai. Tư trưởng quay gật đầu, chính yếu là, vương gia lòng đang đại thiếu mãi mãi nơi này. Nữ nhân đều là như vậy, đặc biệt ở cổ đại. Ở cái này ra có thể hay không làm chủ, rốt cuộc là muốn xem nam chủ tử ý tứ. Không liên quan có tiền hay không sự, chỉ xem nam chủ tử muốn nâng đỡ ai. Thượng cô cô tiếp theo đối từ trưởng quầy phía sau từ Tam Cứu từ Hữu Trinh chờ chào hỏi qua, thỉnh bọn họ vào cửa. Vài người vào cửa. Lý Mẫn ở trong phòng đã là đang chờ bọn họ. Nhìn thấy từ Tam Cứu tiến vào, là chính mình nhà mẹ đẻ trưởng bối. Lý Mẫn chạy nhanh đứng dậy, tự mình đón khách, hạ ghế dựa, nói, Tam Cứu. Từ tam cứu biết nàng có thai, càng không dám tiếp thu nàng cái này đại lễ, vội văng nói, mẫn nhi chạy nhanh ngồi đi. Toàn ra, không cần như vậy khách khí. Tam cứu biết ngươi chi thư đặt lễ, hiếu kính trưởng bối. Hơn nữa, vương gia sẽ lo lắng. Nghe thấy tam cứu mặt sau câu nói tia, lý mẫn không được ốn gối lễ. Nhân gia lão nhân gia trung quy cho rằng chính mình là bình dân ba cánh, sợ nàng lóc công. Bình thường không sao cả, hiện tại nàng hoài thân mình, là ở phương diện này là phải mọi việc cẩn thận. thuống chi trong phủ bây giờ còn có cái bắt bẻ bà bà, Lao công không ra tiếng, nhưng là bà bà tám phần sẽ lấy nàng nhà mẹ để nói chuyện. làm nha hoàng cấp trưởng bối thượng trà, lý mẫn ngồi xuống thời điểm, đánh giá hạ chính mình thân nhân mặt, phát hiện đều là gầy, không khỏi đau lòng. nhận được cháu ngoại gái nhìn chăm chú ánh mắt, từ tam cứu cười hỏi, như thế nào, có phải hay không đã lâu không thấy, có chút nhớ thương tam cứu. tam cứu một đường vì mẫn nhi buôn ba mệt nhọc, mẫn nhi trong nội tâm cảm thấy thực ấy nấy, mẫn nhi đến bây giờ. đều không có vì nhà mẹ để người làm một chuyện. Từ tam cứu cùng từ hưu trinh nghe được nàng như vậy vừa nói, nhất thời đều có chút không biết như thế nào trả lời là hảo. Muốn bọn họ nói, bọn họ chưa từng có trông cậy vào từ nàng nơi này đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, có thể nói, từ ra từ trên xuống dưới, đều không có cái này tâm tư. Thứ hai, đây đều là bởi vì, từ ra cho rằng phía trước thua thiệt các nàng hai mẹ con quá nhiều, vẫn luôn không có thể giúp đỡ các nàng mẹ con. Mẫn nhi ngàn vạn không cần nói như vậy. Từ tam cứu nói, mẫn nhi nói cho chúng ta biết làm được dược, có thể chữa khỏi ngươi tam mợ, này có thể so cho chúng ta nhiều ít bạc vàng bạc tài bảo đều phải hảo. Có bạc đều không nhất định có thể trị người trong sạch bệnh. Là đại phu, là dược sư, nhất minh bạch đạo lý này. Lý mẫn ngấm lại, từ tam cứu lời này cũng không có sai. Chờ nghỉ ngơi tới thời điểm, nên ngấm lại dùng như thế nào chính mình kỹ thuật giúp từ gia trọng chấn gia nghiệp. Đây mới là tạo phúc tử ra con cháu muôn đời chuyện tốt, cấp nhiều ít bạc, đều không bằng cấp tử ra kỹ thuật. Kế tiếp, Lý Mẫn tìm từ tam cứu tới, khẳng định là bởi vì có nguyên nhân. Từ tam cứu từ từ trưởng quạch nghe nói tin tức, biết nàng muốn hỏi cái gì, sợ nàng không tiện mở miệng, trước cấp nói, Mận nhì, cái này dược ngươi biết, chế tác thời gian trưởng Chúng ta đến Yến Đô thời gian vừa vặn không dài, trước, muốn đem xưởng dược trước xây lên tới. Tuy rằng có vương gia người hỗ trợ. dùng chính là trước kia nhà ở tiến hành cải tạo một lần nữa sửa sang lại cho nên ở cái này phương diện dùng thời gian tương đối trường tam cứu ý tứ mẫn nhi minh bạch đẩy nhanh tốc độ nói đối dược hiệu quả không thể bảo đảm kỳ thật như vậy biện pháp cũng không nên mẫn nhi tìm tam cứu tới không phải vì thúc giục tam cứu đẩy nhanh tốc độ mà là tưởng đối tam cứu nói mặc kệ như thế nào dược hiệu bảo đảm là quan trọng nhất nếu không hết thể đều là hưởng phí cái này dược có cái nhất không tốt địa phương nếu không thuần khiến cho tác dụng phụ khả năng sẽ càng trí mạng. Từ tam cứu trước kia thật không có nghe được nàng nói cái này, buồn còn tưởng rằng, nàng thúc giục bọn họ đẩy nhanh tốc độ, bọn họ quay đầu lại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ là được, rốt cuộc cái kia mạng người không chỉ có là mạng người mà thôi, hơn nữa quan hệ đến nàng thanh danh, thậm chí địa vị thân phận. hắn cái này cháu ngoại gái, đương cái này vương phi, cũng không phải là dễ làm, vận mệnh cũng là thập phần vất vả, sóc này lưu ly, tiến đô đồn đãi vớ vẩn. Bọn họ người nhà họ từ thân ở hiến đô nội, khẳng định sớm có nghe nói. Mẫn nhi, Tam cứu là người nhà mẹ đẻ người, có trinh hiện tại cũng tại đây, có chuyện gì, nếu ngươi làm không tốt, vương gia lại có ý kiến, ngươi nhất định phải cùng Tam cứu cập ngươi biểu ca nói, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Lý Mẫn không cảm thấy chính mình lão công sẽ là cái loại này cầu người làm việc xong việc lại đoán trách người người, bất quá, từ Tam cứu lời này, là nhắc nhở, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Rất nhiều chuyện. đều là thân bất do kỷ hoàng đế đều không có vô pháp làm được vừa lòng để ý huống chi những người khác tam cứu quan tâm mẫn nhi khẳng định nhớ kỹ trong lòng sương dược sự vẫn là cần có tam cứu quan tâm đẩy nhanh tốc độ không đẩy nhanh tốc độ mẫn nhi vẫn là câu nói kia quan trọng nhất chính là bảo đảm dược hiệu cho nên làm phiền tam cứu đốc công từ tam cứu đứng dậy, gật đầu mẫn nhi lại có chuyện gì tam cứu ở xưởng dược vô pháp lập tức rút ra thân tới gặp mẫn nhi mẫn nhi cũng không cần sợ Ngươi có trinh ca, ở tại Yến Đô, ngươi cứ việc tín nhiệm hắn, có chuyện gì làm hắn truyền lời. Có trinh ca, mẫn nhi khẳng định tin được. Mẫn nhi phía trước đều có ý tưởng, tưởng thỉnh có trinh ca làm mẫn nhi phụ tá. Chỉ là, có trinh ca dù sao cũng là nam nhi, có chính mình con đường làm quan. Mẫn nhi sợ chậm trễ có trinh ca tiền đồ, cho nên chậm chạp không dám nói. Từ tam cứu đối này không có thanh âm, quay đầu lại nhìn từ hưu trinh liếc mắt một cái. Hắn là dược sư, luận chế dược, hắn hiểu. Muốn hắn làm việc, hắn hiểu. Cái khác, hắn làm một chút cũng đều không hiểu. Nhưng là, hắn biết, từ hưu trinh ra tới tham gia khoa cử, nhất cử thành danh, người trong nhà, nhất định đều là không nghĩ làm từ hưu trinh này đó thư bạch đọc. Trong nhà dược sư nhân tài cũng nhiều, không nhất định một hai phải thiếu từ hưu trinh. Chỉ là, cái này từ hưu trinh cũng là trưởng tôn, tương lai, thế tất muốn kế thừa từ ra. Bởi vậy, từ hưu trinh phía trước, mới nhiều lần cự tuyệt triều đình ủy nhiệm. chỉ ở kinh sư hốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ lý mẫn cái này biểu nội trước nếu đương lý mẫn phụ tá có thể đối tương lai kế thừa từ ra có chỗ lợi nói từ hưu trinh nghe được lý mẫn cái này đề nghị so với từ tam cứu là trên mặt biểu tình càng ngưng một chút biểu hiện ra một tia rõ ràng do dự trần trở không nói lý mẫn từ tam cứu cùng từ trường quay đều thấy được hắn biểu tình giật mình hắn vì cái gì sẽ do dự trần trở chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì lý mẫn nói nam nhi có trí có được chính mình con đường làm quan, hà tất vì một cái biểu mội câu thúc tại đây. Nếu từ hữu trinh không thấy được muốn lập tức trả lời, từ tam cứu sợ chết bọn họ hai anh em ở chỗ này đường trưởng nàng kham, đứng lên nói, Mận nhì, nếu không có cái khác chuyện này, tam cứu cùng ngươi biểu ca đi về trước. Hành, tam cứu cùng biểu ca vội. Lý Mận nói phân phó người, dẫn theo đèn lồng đưa từ tam cứu bọn họ ra cửa, trước khi đi, còn không quên làm trong phủ xe ngựa đưa bọn họ đoạn đường đến khách điếm cùng sửng dược. Từ tam cứu cùng từ hữu trinh đi rồi, từ trưởng quầy không có đi. Thượng Cô Cô cũng ở trong phòng. Vài người, phản phất đều còn ở từ hữu trinh kia phúc do dự thái độ thượng sinh nghi. Lý Mẫn thấy thế, không khỏi cười, từ trạng nguyên phía trước liên tiếp đều cự tuyệt triều đình ủy nhiệm, cự tuyệt hoàng thượng, đi theo chúng ta đều tới rồi hiến đô tới, có thể làm từ trạng nguyên do dự, chỉ còn lại có một người. Còn lại người nghe thấy nàng lời này, mới bừng tỉnh đại ngộ, Khẳng định là Chu lệ ngầm cùng từ hữu trinh nói gì đó. Vì chính mình biểu mội làm việc, cùng vì chính mình biểu mội tế làm việc, theo lý thuyết, không có quá lớn khác nhau. Một hai phải khác nhau nói, kia khẳng định là vì chính mình em dễ làm việc hảo. Một là, nếu biểu muội có việc, chính mình có thể ở biểu mội tế trước mặt vì biểu mội nói chuyện, có thể tùy thời vì chính mình biểu mội mật báo. Trái lại, nếu đơn thuần vì chính mình biểu mội làm việc, không khỏi một là ở bên ngoài bị người ta nói cùng cái nữ tử làm việc hơn nữa vẫn là tránh ở chính mình biểu mội phía sau. Làm nam tử là mười phần không có trí khí, này đối với một cái trạng nguyên lang thanh danh mà nói thật sự có mất mặt mũi. Thứ hai đâu, chính mình em rể danh khí đại, đi theo em rể, kia khẳng định là làm một phen đại sự nghiệp dấu hiệu, đối một cái lập chí thiên hạ nam tử mà nói, là cái hiếm, có cơ hội. Lý Mẫn nghĩ vậy, thật là cười khổ tâm tư đều có. Chưa từng có nghĩ tới, muốn cùng chính mình lão công đoàn người, là cái dạng này khó khăn. Tư trường quay bởi vì mới từ ngụy phủ trở về, một cái lớn nhất mục đích. Đương nhiên là phải hướng chủ tử trước hội báo người bệnh tình huống. Vì thế, thượng cô cô đóng lại cửa phòng. Từ trường quay tiến lên, rất nhỏ thanh mà đối Lý Mẫn nói, đại thiếu nãi nãi, chỉ sợ người bệnh bệnh tình có chút. Còn lại thanh âm, mất đi ở từ trường quay trong cổ họng Lý Mẫn nghe từ trưởng quay như vậy vừa nói, lại cũng là dự kiến bên trong. Phía trước, nàng đi tới đó nhìn thấy người bệnh khi, đã sớm có điều liêu, này sẽ là nàng đến cổ đại về sau gặp được cái thứ nhất nhất khó giải quyết người bệnh. ở chỗ sinh không sinh có chết hay không nếu là thật giống tề thường ở như vậy chú định là không cứu ngược lại có thể cho đại phu thản nhiên mà nói cho người bệnh người nhà tương phản giống loại này như là còn có cứu chính là cứu lên tới thập phần phiền thoái không biết đến tột cùng cuối cùng có thể hay không cứu trở về tới nếu đặt ở hiện đại lâm sáng thượng nếu người bệnh người nhà không tốt lắm ở chung tám phần đến cuối cùng là muốn biến thành chữa bệnh tranh cãi thông minh đại phu tựa như thái y hệ viện đám kia cáo giả khẳng định là nghĩ mọi cách không tiếp nhận chính là làm như vậy rõ ràng có vi y đức cho nên mặc kệ có phải hay không nàng trượng phu tự mình thỉnh cầu nàng trị liệu người bệnh nàng lý đại phu khẳng định không thể thấy chết mà không cứu kế tiếp cơ hồ có thể nói là xem tạo hóa tư trường quấy lo lắng bổn phi đều biết lý đại phu một mặt trầm mi suy tư một mặt nói chỉ có thể nói đương đại phu có thể làm sự rốt cuộc hữu hạn sao nhóm làm đại phu ngẫu nhiên cũng chỉ có thể là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh vất vả muốn tính thay thế bổn phi canh giữ ở ngụy phủ công tôn tiên sinh Con phiên toái từ trường quầy lao khổ hai tranh đêm nay ở ngụy phủ giúp đỡ bổn phi quan sát động tĩnh sáng mai thượng lại cấp bổn phi hồi cái tin từ trường quầy khẳng định nói không sợ vất vả chỉ là xem lý mận trên mặt thần sắc thật đúng là đối trước mắt ca bệnh không có một chút biện pháp bộ dáng có thể làm đều làm xưởng dược đẩy nhanh tốc độ ra tới thô sơ giản lược dược phẩm lý mẫn khẳng định cũng không dám cấp người bệnh dùng cho nên chỉ có thể nói hết thể muốn xem ông trời ý tứ làm người tặng từ trưởng quay đi lý mẫn không có lập tức đi xuống ngủ làm thượng cô cô cho nàng đi tìm quyển sách tới phiên thượng cô cô vốn định khuyên nàng ngủ lại tưởng hiện giờ nàng khẳng định quang vì ngụy phủ người bệnh bệnh tình đã đủ tâm phiền ý loạn nằm xuống đi ngủ có lẽ càng bực bội không bằng tùy nàng tự nhiên sự thật cũng như thế lý mẫn thói quen ở gặp được khó giải quyết ca bệnh khi đem chính mình đắm chìm ở trong sách duy trì thanh tỉnh lý trí tư duy đại tưởng rõ ràng Mặc kệ có hay không nghĩ ra giải quyết sách lược, đều sẽ không miên man suy nghĩ đến cái khác địa phương đi. Như vậy, tâm cảnh trong sáng, tự nhiên ngủ được. Lý Đại Phu buổi tối đi xuống ngủ khi, đảo cũng sớm, không đến buổi tối giờ hợi. Vưu Thị nghe nàng ngủ như vậy sớm, hơn nữa có thể ngủ được, càng là thập phần giật mình. Lý Đại Phu giống như định liệu trước, một chút đều không lo lắng cho mình người bệnh có việc dường như. Vưu Thị đều cảm thấy cái này con dâu, không phải tâm địa lãnh có thể so với khối băng, đó chính là... Thần kinh đại điều, một chút cũng không biết chuyện này nặng nhẹ. Dù sao, cái này ngụy phủ ngụy lao bốn muốn cứu trở về tới, vưu thị đều cảm thấy thực huyền. Kỳ thật, ngụy lao bốn cái này bệnh, nếu là ngay từ đầu Lý Mẫn tới tiếp nhận, khả năng còn hảo chút. Mọi việc, sợ nhất kéo. Tiểu bệnh tiểu thương có thể kéo thành bệnh nặng trọng chứng. Huống hồ, ngụy lao bốn cái này thường, từ bắt đầu chính là cái man nghiêm trọng thương, lại bởi vì không có một cái có thể đường trường xử lý đại phu. dẫn tới kéo dài đến bây giờ hơi thở thoi thóp sống chết trước mắt thời khắc. Bởi vậy, nếu đem ngụy lao bốn chị không hết vấn đề, toàn đổ lôi đến lý đại phu trên đầu, kia khẳng định là không hợp logic không đúng. Chính là, thường thường những cái đó bình thường, không hiểu y học các ba tánh, thông thường đều chỉ biết nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng tiếp nhận người bệnh đại phu, có cái gì sai lầm, cũng chỉ sẽ trách tội đến cái này đại phu trên đầu. Còn lại đại phu, đối này thông thường càng sẽ không ra tiếng. cái gọi là sự không liên quan mình cao cao treo lên thiên hạ có thể có mấy cái người hảo tâm nguyện ý ở người khác gặp nạn thời điểm không sợ liên lụy chính mình mà ra thanh đâu. huống chi đại phu cái này chức nghiệp càng chú ý thanh danh tới rồi ngày hôm sau buổi sáng ngụy phủ người bệnh bệnh tình không đáng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại chuyển biến xấu tin tức thực mau mà chuyển khắp tiến đô trên dưới thì thước sáng tinh mơ để ra đồ ăn sáng hộp đồ ăn tới rồi vưu thị trong phòng nói ngụy phủ tứ thiếu gia nghe nói kia trong bụng không ngừng chảy ra máu loãng như là so hôm qua càng không xong. Ngụy phủ hiện tại từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé cấp thành một đoàn. Có người nói muốn đem năm trước Ngụy phủ mới vừa cấp Ngụy tứ thiếu ra nói cái kia Tân nương tử trước tiếp nhận tới sung hỉ uống ngụm nước trà một ngụm phun đến ống nổ. Vưu thị nghe thấy tin tức này như là kinh ngạc hỏi cái nào Tân nương tử. Phu nhân phía trước đều không có ở Yến đô cho nên năm trước Ngụy phủ vội vàng cấp tứ thiếu ra làm mai thời điểm. phu nhân không ở ngụy tứ thiếu ra nói cửa này thân vừa vặn là phụng công bá phủ phu nhân bà con trong nhà cô nương cùng phụng công bá phủ phu nhân giống nhau họ lâm bộ dáng nghe nói lớn lên thanh tú bộ dáng cũng cơ linh ngụy phủ hiện giờ đại thiếu nãi mãi nhìn thực thích đối với lâm thị tăng thị vưu thị đều là có chút hiểu biết nghe được hỉ thức cố ý tỉnh đi rất nhiều nhà gái mạo mỹ từ ngữ trực tiếp định nghĩa ở cơ linh thượng có thể nghĩ việc hôn nhân này là chuyện như thế nào tam phần hai bên nam nữ lẫn nhau đều không có đã gặp mặt Bất quá này có cái gì kỳ quái? Ở cái này cổ đại, người trẻ tuổi chi gian hôn sự, phần lớn là cha mẹ trưởng bối cấp định, người trẻ tuổi chính mình không có gì lựa chọn. Vưu thị không khỏi khỏe miệng hơi cong, tràn ra một tiếng ý cười, như thế rất tốt. Ngụy phủ vị kia đại thiếu nãi nãi, đánh sai bản tính. Đương nhiên, tứ thiếu gia năm trước đều còn hảo hảo, ai có thể nghĩ đến năm nay sẽ biến thành như vậy. Lại có ai nghĩ đến, thân y sẽ chính mình dọn cục đá tạp chính mình chiêu bài. Thì thước nghe Vưu Thị nói, đột nhiên nghĩ đến chính là, Lý Mẫn nhưng cho tới bây giờ không thích bị người gọi là thần y. Đương nhiên, lời này nàng cũng không dám nhắc nhở Vưu Thị. Buồn Phi nhìn xem, sáng nay phòng bếp cấp Buồn Phi chuẩn bị cái gì? Vưu Thị sáng nay tâm tình thoạt nhìn không tồi, ruôi dài cổ nhìn ra xa trên bàn đồ ăn sáng, toát ra hảo chút hứng thú. Phía dưới trong phòng hai cái tiểu nha hoàn, đã trước đem hộp đồ ăn mở ra lúc sau, mang sang bên trong đồ ăn sáng, bày biện tới rồi đá cẩm thạch trên bàn. Nhìn thấy là một chén trẻ hạt sen, xứng điểm tiểu thái, đậu phộng, dưa muối, có hai cái bắp màn thầu, không có cái khác. Này thật sự không phải một chút ít thanh đạm. Vưu Thị nhìn này một bàn chỉ có cháo cùng màn thầu đồ vật, không nói gì. Thì thước cùng hai cái nha hoàn càng là đại khí không dám ra. Trong phòng bếp thay đổi bào từ sao? Vưu Thị rốt cuộc đã mở miệng, hỏi, trên mặt tận lực bảo trì một cổ chấn định tự nhiên. Hôm qua, vương gia hồi phủ về sau, đặc biệt đem trong phòng bếp người. bao gồm quản lý phòng bếp trương bà tử đều kêu lên đi nói chuyện nô tỷ không dám tới gần đi hỏi tham vương gia phân phó phòng bếp cái gì chỉ biết trương bà tử giống như đối nô tỷ nói về sau phòng bếp sự bao gồm trương bà tử đều là về đại thiếu nãi nãi quản vương gia nói thì thước nói đến mặt sau càng nói càng nhỏ giọng an thanh đạm vưu thị hiểu phía trước ở kinh sư bị hoàng hậu giáp mặt châm chọc một hồi lúc sau nàng thật sự thực nỗ lực mà ở phương diện này cải tiến chính mình chính là Cái này con dâu trở về về sau, có phải hay không ngày đầu tiên vì biểu hiện ra bản thân mới là cái này vương gia phụ nữ chủ tử uy tín, càng ngày càng quá mức, tiêu nàng ăn cháo trắng dưa muối màn đầu, không phải tưởng đói chết nàng sao. Buồn phi ăn uống không tốt, phần đỉnh đi xuống đi. Mưu thị cảm giác sáng nay thật vất vả không tồi tâm tình đột nhiên đều bị đảo qua mà hết, tức giận đến cực điểm. Đối thủ thức nói, buồn phi muốn ra cửa một chuyến, khả năng muốn đi phụng công bá phủ, thân thích trong nhà ra chuyện lớn như vậy, không đi an ủi không được. Ngươi cấp bổn phi bị cái xe. Là, phu nhân. Không một lát, về phu nhân không hài lòng đại thiếu nãi nãi cấp phu nhân chuẩn bị đồ ăn sáng. Dưới sự tức giận phu nhân chính mình đi ra cửa tìm ăn tin tức, chuyển khắp vương gia phủ. Tự nhiên, chuyến tới mới vừa rời giường Lý Mẫn lô thai. thượng cô cô thở dài. Lý Mẫn đâu có thể nào làm khó dễ chính mình bà bà, càng không thể giống Vưu Thị nói, muốn đói chết Vưu Thị. Chẳng qua, Vưu Thị trở về Hiến Đô về sau, vì phòng ngừa bệnh cũ tái phát. ẩm thực thượng khẳng định là muốn tiếp tục chú ý theo lý mẫn sau khi trở về hiểu biết bà bà hồi hiến đô sau ẩm thực lại là bệnh cũ có lẽ sức ăn thượng vưu thị hiểu được khắc chế chính là làm phòng bếp làm gì đó tay, phỉ, tay không có giống nhau thiếu con dâu khó làm khó nhất làm chính là vì bà bà làm tốt sự cần thiết làm ngược lại phải bị bà bà mắng chuyện tốt tốt nhất làm con dâu là cái gì đương nhiên là vô điều kiện vô hạn độ mà lấy lòng chính mình bà bà chính là làm như vậy Muốn vi phạm lương tâm. Lý Mẫn khẳng định không làm như vậy, này không phải thông minh con dâu cách làm. Nàng phải đối đến khởi tín nhiệm chính mình lao công. Vưu thị tới rồi phụng công bá phủ, phụng công bá phủ quản gia ra tới nên đón nàng, nói, bá phu nhân nói, tính vương phi tới vừa lúc, mọi người đều muốn hỏi một chút tính vương phi về lệ vương phi sự. Xem ra, ngụy phủ lao tứ bệnh nặng chuyện này, có người bắt đầu nghĩ tìm trách nhiệm người. Vưu thị đi vào bá phủ, rất xa, có thể nghe thấy tần thị lớn giọng. cái này ngụy ra lão nhị tức phụ trước nay là thích nhất một khóc hai nháo ba thắt cổ cái loại này cũng không biết lúc ấy ngụy phủ như thế nào cho chính mình nhi tử tìm cái như vậy tức phụ có thể thấy được giống ngụy phủ như vậy từ trên xuống dưới nam nhân đều là ở trong quân đội đánh giặc không thấy được cưới tức phụ có thể có bao nhiêu sảng khoái nam nhân đánh giặc nữ nhân trung quy là ở trong phủ còn gia. ở trong nhà ngốc lâu rồi nữ nhân trừ bỏ vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tính toán chi ly tới tống cổ nhật tử còn có thể như thế nào duy nhất ngụy lao lao bà ngụy phu nhân chân chính xương được với đại khí lại tuổi xuân chết sớm vưu thị liên tưởng đến nơi này bất chi giác mà vì mất sớm ngụy phu nhân cảm thấy đáng thương tân thị có thể gào cái gì còn không phải la hét không biết như thế nào cho chúng ta ra lao tứ trị vốn dĩ thừa nửa cái mạng hiện tại liền nửa cái mạng cũng chưa hỏi là chuyện như thế nào nếu là bình thường đại phu có thể hồi cái lời nói nàng khét ngược chiếm vương phi thân phận, cái gì đều không nói là nàng là đại So cái này bác kiến yến đô cái nào thân phận đều đại. Mọi người đều biết tần thị kia há to miệng là không có đầu, cũng không dám đi theo ồn nào, chính như tần thị nói, lý mẫn thân phận địa vị bãi tại nơi đó, ai dám lộ ra. Tịch Trung không biết nhà ai tiểu tức phụ, không biết có phải hay không vì lấy lòng tần thị cùng ngụy gia, bởi vì phải biết rằng, hiện tại ngụy gia nữ chủ tử đại thiếu mãi mãi tẳng thị đều tới, tiểu tiểu thanh cùng nổi lên tần thị nói, chỉ nghe nói, ở kinh sư thời điểm, thái hậu nương nương lên tiếng, nàng đều không nghe. Có lẽ, nhân gia thực sự có không nghe bản lĩnh. Như thế nào không nói, nàng là không có chữa khỏi thái hậu nương nương bệnh, một đường đành phải đi theo vương gia trốn đến Bắc yến Tần Thị thật là mau ngôn mau ngữ, bắt lấy cái gì nói cái gì, không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Vưu Thị đứng ở ngoài phòng hành lang, nghe tiếng đều không thể không cười, tưởng có cái này Tần Thị ở, Lý Mận nhất định đến bị bắt cả người không phải người. Nàng liên biết, cái này con dâu, nơi nơi là muốn gây thủ chuốc quán người. Mặc kệ là ở Kinh Sư. Vẫn là ở Bắc Kiến. Ai làm lý Mẫn muốn làm cái hảo đại phu, thật cho rằng chính mình là thần sao. Người sao, làm việc vẫn là xấu xa điểm hảo, như vậy những cái đó xấu xa người, trong lòng mới thoải mái, mới sẽ không tìm ngươi phiền thoái. Quản gia vào cửa trước thông báo, Lâm thị phòng khách ngồi sở hưu phu nhân tiểu thư, vội vàng đứng dậy, đồng thời xếp thành một liệt. Tân thị đứng ở tầng thị mặt sau hỏi, vưu thị tới làm cái gì? Là nghe phía trước mới vừa đi qua vương gia phủ bái phỏng Lâm thị để qua. Nói vưu thị đối chính mình con dâu có bao nhiêu cỡ nào hảo. Tần thị đương nhiên là có chút lo lắng, vừa rồi chính mình nói Lý Mẫn những cái đó nói bậy, vưu thị nghe xong, có thể hay không đối nàng làm khó dễ. Chỉ thấy vưu thị bước vào trong môn về sau, đối mọi người mặt mang mỉm cười, nhìn không ra có nửa điểm tức giận tâm tình. Chúng phu nhân tiểu thư hành lễ. Vưu thị nói miễn lễ. Lâm thị nhường ra chủ vị, cấp vưu thị ngồi. Vưu thị ngồi xuống, nói, các vị phu nhân, các cô nương, bổn phi tới chỗ này. chỉ là tới xuyến thăm viếng môn đại gia có nói cái gì tiếp tục liều một câu làm tịch ngồi phía trước cùng vưu thị tiếp xúc quá người đều không khỏi lộ ra kinh dị chỉ nghĩ trước kia tâm cao khí thịnh vưu thị nhưng tuyệt đối không phải là như vậy tư thái lâm thị bởi vì phía trước cùng sau khi biến hóa vưu thị tiếp xúc qua thuật nhìn không thấy kinh ngạc cùng vưu thị thực mau thuộc lạc mà bắt chuyện lên bổn phi cũng là tin tức lạc hậu vừa rồi nghe người ta nói ngụy phủ tứ thiếu gia tân lương tử là bá phu nhân cháu họ gái Nghe được vưu thị biểu tình ngưng trọng mà nói ra như vậy cùng loại săn sóc nói, lâm thị không khỏi trong lòng nóng lên, thương cảm mà nói, không, là ta không tốt, phía trước, nên trước cùng Tĩnh vương phi nói một tiếng, có quan hệ việc hôn nhân này, đã là năm trước định ra, kết quả cấp đã quên. Nếu không phải hiện giờ đột nhiên từ thiếu gia tao ngộ thai bay vả gió, tân nương tử quá môn, là tại hạ nguyệt. Kia chẳng phải là... Đúng vậy, lâm thị nói xong lời này, cũng không biết như thế nào tiếp theo. Vưu thị từ nàng do dự ánh mắt, có thể vọng tới rồi đại sảnh trong một góc dọn trương ghế nhỏ kề tại cửa ngồi một cái tiểu cô nương. Xem này tuy rằng thân hình nhỏ xinh, nhưng cái kia tuổi, hẳn là cũng là có thể gả chồng tuổi tác. Xem ra cái kia cô nương là lâm thị cháu họ gái, phải gả ngụy ra lão tứ người. Đáng thương về đáng thương. Tăng thị cùng tần thị hiện tại sẽ xuất hiện ở ông bác phủ nơi này. Rõ ràng, thì thước sáng nay nói, ngụy phủ phải cho lão tứ xung hỷ sự, hẳn là thật sự. Vưu thị như vậy cũng không tỏ thái độ lâm thị buồn còn mong đợi vưu thị đáng thương bọn họ là nhà mình thân thích nói chút lời nói tới đổ tàng thị các nàng miệng chính là cẩn thận tưởng ngụy gia đối với hộ quốc công là như vậy quan trọng nói vậy chu lệ nghe nói về sau khẳng định cũng là muốn cho nhà bọn họ hy sinh cái này nữ nhi nói đến nói đi nhất đáng giận chính là rõ ràng lao tứ có thể sống sót đều là bị cái kia mới đến mưu toan làm nổi bật lệ vương phi cấp trị học rồi lâm thị oán hận mà tưởng Vưu Thị nhìn mắt Lâm Thị biểu tình, có thể nghĩ, cái kiêng ngồi ở trong một góc vốn dị ý đồ gả vào ngụy phủ hưởng thụ phong cảnh Lâm cô nương, sẽ là giống nhau đối Lý Mẫn hận thấu xương. Đại phu cho người ta chữa bệnh, trước nay như thế. Người bệnh người nhà sẽ không nghe đại phu như thế nào giải thích vấn đề chuyên nghiệp, chỉ biết xem bệnh người đến tột cùng có hay không chữa khỏi, tới phán đoán đại phu đúng hay không. Làm đại phu, không tránh được cái này hoàn khuất. Nhớ trước đây, Lý Mẫn đã từng hỏi qua chính mình tổ phụ vì cái gì đương bác sĩ. Tổ phụ nói, đại phu là trên thế giới này khó nhất làm chức nghiệp. Không cần nhìn một ít lão đại phu hiện giờ chịu người tôn kính, nhưng là, nói không chừng ngày hôm sau làm theo sẽ bị người tạp chiêu bài. Làm đại phu là cao nguy hiểm chức nghiệp. Bởi vì đại phu không phải thần, trị không hết mọi người bệnh. Chính là, có đôi khi, người chính là như vậy kỳ quái, biết rõ sơn có hổ lệnh hướng trong núi hành. Đối ý học không có nhiệt tình người, ngàn vạn không cần làm đại phu. Bởi vì làm đại phu trên thực tế là muốn chịu ủy khuất. Sau lại lý mẫn mỗi lần lành nghề y thì chúng tao nộ đến khốn cảnh thời điểm, đều sẽ nghĩ đến tổ phụ nói lời này. Tổ phụ nói khái quát lên, rất đơn giản, bình thường tâm. Làm đại phu phải có một viên bình thường tâm, đã có thể tiếp thu thành công, cũng có thể tiếp thu thất bại. Vương gia phủ bên ngoài, tiến đô khắp nơi truyền tản ra tới tin tức, nhất nhất chuyển quay lại tới rồi vương gia trong phủ. Thượng cô cô trong lòng nôn nóng. chỉ nghe nói chu lệ sáng nay thượng ra khỏi thành là vội vàng đi đóng quân xem bộ đội đi giống như căn bản đều mặc kệ ngụy phủ người bệnh cùng lý mẫn sự thượng cô cô đều không được tưởng chu lệ cái này cô ra tại đây sự kiện thượng có phải hay không làm không tốt lúc này lý nên là nên ra mặt định nhất định lao bà thời điểm nhưng là chu lệ muốn như thế nào rất rốt cuộc ngụy lao bốn còn chưa chết lúc này rất lao bà như thế nào rất đều không đúng Chỉ thấy từ trưởng quầy sáng nay thượng đều không có từ ngụy phủ trở về báo tin, không biết cái kia ngụy phủ người bệnh có phải hay không sắp chết. Thượng cô cô sầu muốn chết, nếu là ngụy phủ người dưới sự tức giận chạy đến vương gia phủ tới chất vấn, chu lệ không ở, Lý Mẫn một người nên làm cái gì bây giờ? Đại thiếu nãi nãi Phương Ma Ma rốt cuộc vội xong cấp Lý Mẫn làm quần áo sự, tiến vào đối Lý Mẫn xin chỉ thị nói, Đại thiếu nãi nãi vừa tới Yến Đô, hôm nay thời tiết vừa vạn, Đại thiếu nãi nãi muốn hay không làm lão nô bồi Ở trong thành đi dạo, đại thiếu mãi mãi không biết, cửa nam hoa mai, khai nhưng xinh đẹp. Cảm tình, là nàng lao công sợ nàng chịu ủy khuất, làm phương ma ma mang nàng đi dạo phố điều tiết tâm tình. Lý mẫn nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt mà cười cười, lắc đầu. Lao công hảo ý nàng thu được, nhưng là không được. Làm đại phu, phải có điểm chức nghiệp y địa đức. Nói là đi giải sầu, nhưng là, khẳng định ngụy phủ người đều nhìn chằm chằm nàng đâu. Lúc này người bệnh đều nửa chết nửa sống. Ngươi làm đại phu cư nhiên có cái này tâm tư đi giải sầu, rõ ràng là kích thích người bệnh người nhà. Lao công không đương quá lớn phu không hiểu này đó, nàng đương đại phu đã bao nhiêu năm, chính là nhất định phải hiểu. Phương ma ma hòa thượng cô cô kế tiếp, chỉ xem nàng tinh thần tạm được, giống như cũng không có cỡ nào lo lắng ưu sầu bộ dáng, không cấm, có chút không biết làm sao. An ủi nàng giống như đều không đúng. Lý mẫn như vậy tống cổ các nàng hai cái, tới đâu hay tới đó. Đúng rồi, thượng cô cô. Người giúp ta đi cửa thành nhìn xem, buồn phi phía trước nghe nói, Lan Yến đi tiếp xuân mai bọn họ, lý nên hôm nay là nên tới rồi. Thượng cô cô nhớ lại việc này tới, vội vàng kích động mà đáp hảo. Lúc sau, ngồi trong phủ cô kiệu, đến cửa thành tiếp người đi. Thời tiết hôm nay thoạt nhìn là so ngày hôm qua muốn hảo. Lan Yến đi tiếp xuân mai cùng tiểu lý tử, vương bà tử, là ngày đêm kiêm trình, không dám trì hoãn. Tiểu lý tử kỵ khoái mã. Lan Yến đánh xe. Nhất vất vả. Ngược lại là Xuân Mai cùng Vương Bà Tử, một cái sau khi bị thương thân thể còn ở dưỡng thương, một cái tuổi lớn đôi mắt không tốt. Chính là mỗi người đều cắn răng kiên trì. Chứ bỏ vội vàng đi gặp thân nhân người nhà bên ngoài, càng quan trọng là, sợ hoàng đế bộ đội phát hiện các nàng, lại lấy các nàng tới áp chế Lý Mẫn. Rốt cuộc chạy tới trong truyền thuyết tiến đô, ở cửa thành, Xuân Mai thấy thừa hành Lý Mẫn mệnh lệnh tới đón nàng thượng cô cô, mà Vương Bà Tử gặp được chính mình nhi tử núi lớn. Núi lớn từ tùy hộ quốc công tới rồi hiến đô về sau, được đến hộ quốc công trọng thưởng tùy theo, ở hiến đô tạm thời tìm một chỗ an trí xuống dưới. Chính mình ở trong núi cái kia ra, tám phần bị hoàng đế sao, hắn cùng mẫu thân là tạm thời trở về không được. Mặc kệ như thế nào, có thể nhìn đến chính mình mẫu thân an toàn tới hiến đô, núi lớn cảm thấy cái gì đều không sao cả. Vội vội vàng vàng, muốn kéo mẫu thân đi xem tân ra. Vương bà tử lại một phen kéo lại nhi tử tay, hỏi, ngươi hiện tại? Không giúp Lệ Vương Phi làm việc sao? Vương Bà Tử không phải ngốc tử, sớm hoài nghi Lý Mẫn thân phận, sau lại ở trên đường, nghe xong chứng thực Lý Mẫn cao quý thân phận, đổi tên Lý Mẫn vì Lệ Vương Phi. Núi lớn không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên còn quan tâm Lý Mẫn, nói, nương, Lệ Vương Phi có rất nhiều người đi theo, nơi nào là có thể đến phiên chúng ta hầu hạ người. Vương Bà Tử tưởng tượng nhi tử lời này không có sai, chỉ phải thở dài. Thượng cô cô cùng Xuân Mai cùng nhau ngồi cố tiệu đến Vương Gia Phủ. Trên đường nói cho Xuân Mai không ở thời điểm phát sinh một chút sự tình. Xuân Mai chỉ nghe được niệm hạ đến bây giờ đều không có tìm được tin tức, chỉ kém không có từ hốc mắt trào ra nước mắt tới. Tin tức này, nàng cũng không phải hiện tại mới nghe thượng cô cô nói lên, phía trước ở trên đường đều nghe nói, chỉ là, nghĩ như thế nào, đều không khỏi bi từ giữa tới. Lúc ấy, nàng đều còn nghĩ, chính mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Không nghĩ tới, kết quả, chính mình bình an không có việc gì. Ngược lại là niệm hạ xảy ra chuyện. Vương Đại ca, Xuân Mai không dám đi xuống nói. Vương Đức Thắng hiện tại là ở đại thiếu nãi mãi xưởng dược hỗ trợ. Hắn hẳn là biết niệm hạ sự. Thượng cô cô nói lời này khi tưởng, nếu không phải bởi vì gia ngụy phủ này cha nhi, chỉ sợ Vương Đức Thắng chỉ sợ đối Lý Mẫn xin từ trước một mình đi tìm niệm hạ. Quay đầu lại, Thượng cô cô nhìn Xuân Mai, mạnh kỳ chủ, giống như có lưu ý quá ngươi chừng nào thì trở về. Xuân Mai tiểu tâm mà cắn cắn môi, nói. Niệm hạ tỷ tỷ hiện tại đều rơi xuống không rõ, ta cái này là muội tử, có thể nào một mình trộm nhạc chính mình may mắn. Thượng cô cô đối này không nói chuyện. Tới rồi vương gia phủ, tiểu lý tử đề ra cái tay mải, cùng Xuân Mai một hối, đi trước Lý mẫn trong phòng bái kiến chủ tử. Lý mẫn thấy bọn họ hai cái, vội vàng trước nói một tiếng, không cần quỳ. Tiểu lý tử biết nàng là lo lắng Xuân Mai thương chưa tốt duyên cớ, cũng liền đi đầu không quỳ. Lý mẫn cẩn thận đánh giá Xuân Mai sắc mặt, tùy theo. Giàu có thâm ý mà gật đầu, đối thượng cô cô nói, nàng hiện giờ yêu cầu tăng thêm dinh dưỡng. Ngươi dựa theo bổn phi lúc trước phân phó, làm phòng bếp cho nàng nấu điểm canh. Cú ly việc, trước không cần vội vàng an bài nàng làm, làm nàng trước hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lao nô đều đã biết, đại thiếu nãi nãi. Thượng cô cô đáp ứng một tiếng, tiếp theo mang Xuân Mai đi. Xuân Mai lưu luyến mỗi bước đi, nàng vốn định đi vào lúc sau lập tức đầu nhập công tác, chỉ cảm thấy thiếu tất cả mọi người quá nhiều. nào biết đâu rằng tới rồi nơi này lý mẫn làm nàng trước tính dưỡng thượng cô cô thấy thế vội ở nàng trên cổ tay tún một phen nha đầu ngốc không biết đại thiếu nãi nãi vội vã muốn hỏi tiểu lý tử sao xuân mai một cái giật mình hoàn hồn tùy thượng cô cô đi ra cửa phòng lúc sau đem hai cánh cửa tiểu tâm đóng lại trong phòng chỉ còn lại có tiểu lý tử lý mẫn túc nổi lên sắc mặt nói ngươi chủ tử làm người cô y cấp buồn phi đưa tin buồn phi thu được tiểu lý tử quy xuống nói Đại thiếu nãi nãi là cái minh bạch người, biết nô tài chủ tử cũng không nguy hại đại thiếu nãi nãi tâm tư. Bắt ra sao, mặc kệ là bắt ra tam gia, từ hoàng thượng, cho tới hoàng đế sở hữu nhi tử tôn tử, đều là giống nhau, ích lợi tối thượng. Nàng sở dĩ nguyện ý tiếp thu cái kia lão bắt tin, chỉ là vì một nguyên nhân, đó chính là lá thư kia sở đề cập đồ vật. Người chủ tử nói, có cái gì tưởng tiến hiến cho bổn phi. Đúng vậy, nô tài đã giúp đại thiếu nãi nãi mang lại đây. Nói. Tiểu Lý Tử giải khai chính mình trên lưng tay lại, phóng tới trên mặt đất, đem bao vây ở bên ngoài một tầng tầng bố vạch trần, chỉ thấy bên trong lộ ra đổ vật là. Lý Mẫn vừa thấy, một đôi mắt toàn mị lên. Tiểu Lý Tử không có quên lưu ý nàng kia chợt thấy khi trên mặt hiện lên khác biểu tình, cùng với nàng hiện giờ đặt ở trên tay vịn hơi run ngón tay, trong lòng không cấm tưởng, chính mình chủ tử thật lợi hại, như vậy đều có thể đoán được, thiên hạ chỉ có lệ vương phi có thể biết được đây là thứ gì. Bắt ra cho nàng đưa tới. Đến tuột cùng là thứ gì đâu. Nguyên lai, like, là một cái ba lô. Không chỉ là cái ba lô mà thôi, là Lý Mận trước kia nơi thời đại ba lô leo núi. Lý Mận mới vừa thấy ở cổ đại thế nhưng có thể thấy hiện đại đồ vật, trong lòng khiếp sợ đương nhiên là không cần nói cũng biết. Bởi vì, nàng đây là hồn xuyên, chính là, nàng ba lô leo núi, như thế nào sẽ chạy đến cổ đại tới. Là nàng ba lô leo núi sao? Thoạt nhìn là cơ hồ cùng nàng ở hiện đại ra thai nạn xe cộ khi mang cái kia là giống nhau như lúc bề ngoài. Phải biết rằng cái này ba lô leo núi có phải hay không nàng hiện đại cái kia, rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận kiểm tra một chút trong bao mang đồ vật. Tiểu lý tử không cần nàng mở miệng, chỉ xem nàng biểu tình, lập tức gân cần mà đem ba lô leo núi ôm lên, bay biện đến nàng bên cạnh đá cẩm thạch trên bàn. Hút khẩu khí, lý mẫn bình phục trụ tim đập, vươn tay, chạm đến bao bề ngoài, cảm giác được là chân thật xúc cảm. không phải nằm mơ mà này một sờ khoảnh khắc phảng phất đem nàng hồi ức đều mang về tới rồi hiện đại chỉ cảm thấy vớt ba lô leo núi biên giác thượng một khối mài mòn địa phương cùng nàng trong trí nhớ hiện đại cái kêu ba lô leo núi tổn hại vị trí giống nhau như lúc. bên trong đồ vật nô tài chủ tử nói không dám động tiểu lý tử thấy nàng như là muốn mở ra cái này bao chạy nhanh trước nói lý mẫn nghe lời này không cấm bật cười tưởng cổ nhân trí tuệ thật là lợi hại cái này khóa kéo trang bị ở đại minh vương triều là không có chính là nhân ra bát ra liền biết nghiên cứu ra tới như thế nào kéo ra tay nàng chỉ sờ đến khóa kéo kéo ra chủ cách bên trong tam quyển sách ống ngay bệnh dược ống trích giã chiến bộ đội dùng giản dị giải phẫu bao đều ở tất cả đều cùng nàng ở hiện đại cái kia ba lô leo núi một cái dạng khiếp sợ chỉ là trong chốc lát lý mẫn thực mau nghĩ tới cái gì ngón tay hướng trong bao đảo móc ra một cái hộp nhựa, nơi này thả mấy chi cứu mạng dược tề được cứu rồi Tiểu Lý Tử đứng ở nàng trước mặt, ngay từ đầu nghe không rõ nàng nói cái gì, chỉ nghe nàng lại lặp lại một tiếng khi, liên tưởng đến phía trước trên đường thượng cô cô nói ngụy phủ sự, lập tức sáng tỏ. Một đôi đen nhánh dạng dỡ ánh mắt, rơi xuống nàng trong tay hộp thượng. Có lẽ, hắn không biết mấy thứ này dùng như thế nào, nhưng là, hắn biết, Lý Mẫn biết dùng như thế nào. Hết thảy, như là thiên chú định. Hắn chủ tử, đây là thuận theo ý trời, mới đem này quý giá đồ vật đưa lại đây. tiểu lý tử như vậy liệt khai bạch nha lui một bước hướng lý mẫn chắp tay nô tài chúc mừng vương phi lý mẫn quay đầu đối hắn này nói chúc mừng mị hạ mắt phải nói thức mau kinh sư cái kia lao bác sẽ biết mấy tin tức này đến lúc đó cái kia lao bác sẽ nghĩ như thế nào đâu thật là sẽ chúc mừng nàng ngụy phủ sáng tinh mơ đến lúc đó ngụy ra mấy cái huynh đệ đã thấu đầu khẩn trương thương nghị ở kéo dài không chiếm được ngụy lão bất luận cái gì hồi đáp lúc sau ngụy gia lão đại cùng lão tam ra cửa một sau tam cắc có các bản tính phụng công ba phủ vưu thị ăn bá tức trong phủ điểm tâm trà hoa cảm giác trong lòng buồn khẩu khí này rốt cuộc thư hoán ra tới rốt cuộc cháo trắng dưa muối không thích hợp nàng giống nàng như vậy tôn quý thân phận sao lại có thể thường xuyên ăn cháo trắng dưa muối vì khỏe mạnh cũng không được nàng con dâu rõ ràng là tưởng biến đổi biện pháp tra tấn nàng làm nàng đi vào khuôn khổ bất quá không có quan hệ hiện tại nàng trở lại yến đô Ở Hiến Đô, nàng có chính mình tài sản, xuất ngoại muốn ăn cái gì, hoàn toàn không cần con dâu tử làm chủ, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Hiện tại phiền thoái hẳn là nàng con dâu, dư luận hiện giờ nghiêng về một bên. Nàng cái này bà bà đều không có như thế nào ra tay đâu, là lý Mẫn chính mình trước đổ. Vưu Thị suyết ba tức trong phủ quý báo trà hoa, đôi lông mày gian vui mừng khôn xiết mà lặng lẽ dơ lên một đoạn. Người khác lại chỉ biết, ở nàng trước mặt giống như nghị luận lý mẫn. Nàng cái này làm bà bà cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, không giúp đỡ chính mình con dâu vì Lý Mẫn nói chuyện, nhưng là, cũng không thấy đến sẽ cùng những người khác nói con dâu không phải. Lý Mẫn ở vương gia trong phủ, nhận được tin tức nói chính mình bà bà đến bá tức trong phủ có ăn đi. Là, là nói như vậy. Thượng cô cô đem từ bên ngoài nghe được tin tức một năm một mười nói cho Lý Mẫn, phu nhân ngồi xe ngựa, thẳng đến phụng công bá phủ. Vì cái gì là bá tức phủ, không phải ninh viễn hội phủ. phía trước. hai cái phu nhân là một khối tới vương gia phủ bái kiến mưu thị giống như đối này hai cái phu nhân thái độ không có rõ ràng khác nhau đối này thượng cô cô nhỏ giọng nói ra ở vương gia trong phủ nghe được tin tức đại thiếu mãi mãi giống như là hỷ thức cấp phu nhân dò xét được tin tức cái gì tin tức lý mẫn vững vàng mà ngân nga hỏi nói là bá phu nhân cấp ngụy phủ tứ thiếu gia giắt thơ hồng đem chính mình cháu họ gái cô ý nói cho ngụy phủ tứ thiếu gia kế tiếp chuyện này Lý Mẫn không cần nghĩ nhiều, đều có thể đoán được sao lại thế này. Ngụy Gia cùng Lâm Gia việc hôn nhân này năm trước đính xuống, người thành phố biết đến đều không ít. Duy độc bọn họ này đó mới vừa hồi Yến Đô không biết tình, thực bình thường chuyện này. Cho nên cái này Ngụy Gia tặng thị chạy đến Bá tức trong phủ đi, khẳng định là làm Ngụy Gia đại biểu, đi cùng Lâm Gia Thảo Tân Nương Tử chuẩn bị cấp lao tứ sung hỉ. Vấn đề ở chỗ, không phải mọi người đều giống nàng Lý Mẫn lúc trước như vậy lòng dạ rộng rãi tương khai. Gả cái người chết đều có thể không sao cả. Phải nói, giống nhau cô nương ra, đại thể khẳng định là càng giống nàng kia muội mội lý hoánh, ở cái này mấu chốt thượng đánh lên lui chống lớn, chết sống là sẽ không nguyện ý gả qua đi đương quả phụ. Nhân chi thường tình, có thể lý giải lâm gia cùng lâm gia mội tử cái này tâm tình. Lâm gia đồng ý không đồng ý. Có phụng công bá phủ chống lưng lâm gia, có thể cự tuyệt ngụy ra sao? Nếu cự tuyệt không được, lâm gia chẳng phải là muốn hận chết nàng lý mẫn. khó trách nàng bà bà sáng sớm chạy đi phụng công bá phủ bởi vì ăn cháo trắng dương muối một bụng khí không chạy đến phụng công bá phủ tìm cùng chung kẻ địch người có thể được không nói nàng bà bà lòng dạ hẹp hỏi thật là có một ít vì cháo trắng cùng dương muối yêu cầu tìm đồng minh lý mẫn trầm tư một lát nói đợi chút bị xe ngựa bổn phi muốn đi ngụy phủ xem bệnh người phu nhân nếu là đã trở lại dựa theo phía trước bổn phi ăn bài làm phong bếp đúng hạn cấp phu nhân đưa cơm trưa phu nhân ăn không ăn Đó là phu nhân sự, chúng ta phải làm, cần thiết làm tốt. Thượng cô cô minh bạch nàng ý tứ này, gật đầu, lại sợ nàng lúc này đi ngụy phủ xem bệnh người không ổn, khuyên nói, không bằng chờ từ trưởng quay trở về, lại nghe một chút từ trưởng quay nói. Lý mẫn nâng mi, phía dưới bén nhọn ánh mắt bắn tới thượng cô cô trên mặt, người khác nói cái gì là người khác sự, chẳng lẽ buồn phi có thể bởi vì người khác nói, đối nên cứu trợ người bệnh thấy chết mà không cứu sao. Thượng cô cô thân thể dùng mình, không có tiếng. lý mẫn lại có thể nhìn ra nàng trong lòng kia phân hủy khuất hơi mềm khẩu khí nói bổn phi biết ngươi là quan tâm yêu quý chủ tử nhưng là chớ quên ngươi chủ tử là cái gì nghề làm đại phu cái này nghề bản thân chính là tràn ngập nguy hiểm các ngươi theo bổn phi làm này đó cứu người chuyện này trong lòng cho là hủy khuất bổn phi hủy lạo các ngươi loại này hủy khuất nô tỳ không hủy khuất thượng cô cô trong lòng nhịn không được nóng lên ngẩng đầu nói nô tỳ chỉ sợ đại thiếu mãi mãi ủy khuất Đại thiếu mãi mãi kia phân chân thành tha thiết làm người hào tâm, không phải người nào đều có thể hiểu. Ngươi nói đúng, không phải người nào đều có thể hiểu. Nhưng là, cũng không thể nói, người nào cũng đều không hiểu. Ngươi, không phải thực hiểu buồn phi sao. Thượng cô cô sửng suốt lúc sau, ngẩng đầu nhìn đến Lý Mẫn khỏe miệng thượng quải kia mặt thản nhiên miệng cười, không khỏi lập tức đi theo nín khóc mà cười. Chủ tử xem như vậy khai, chính mình ngược lại giống cái tự hoán tự ngải tiểu tức phụ, quả thật không nên, sẽ kéo chủ tử chân sau. làm tiểu lý tử bị xe đi các ngươi đều không cần đi theo làm tiểu lý tử lái xe đưa bổn phi đến ngụy phủ lý mẫn phân phó tiểu lý tử nhận được mệnh lệnh lúc sau lập tức thu xếp xe ngựa đi xuân mai ở trong sân nghe nói tin tức thật sự ngồi không được chạy tới tiểu lý tử kia nói ta tránh ở xe mặt sau cùng đại thiếu mãi mãi qua đi có chuyện gì nhi giúp các ngươi hồi phủ mật báo cũng hảo đại thiếu mãi mãi làm ngươi tu dưỡng ngươi chạy ra không sợ bị đại thiếu mãi mang chết Cũng đến thay ta lo lắng một chút, miễn cho ta bị người nào đó tấu chết đi. Tiểu lý tử một tay lôi kéo người kéo xe mã, cười tủm tỉm mà quay lại đầu đối nàng nói. Ai có thể tấu chết ngươi? Xuân Mai vừa nghe hắn lời này cấp thất thần. Còn có thể có ai? Tiểu lý tử đối nàng lắc đầu lại thở dài, còn còn không phải là cái kia, thượng cô cô nói, lại nhiều lần ngầm hỏi ngươi khi nào trở về nam nhân. Xuân Mai nghe thấy nam nhân cái này tử, lập tức náo loạn cái đỏ thấp mặt. Mặt bỗng nhiên hồng đến giống con khỉ mông dường như Đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên dục tạp đến tiểu lý tử trên mặt Chỉ sợ, hiện giờ nàng cùng hắn chi gian chê cười Vương ra trong phủ tử trên xuống dưới tất cả đều đã biết Không ảnh chuyện này, ngươi liền nghe người ta hồ phong loạn ngữ Tiểu lý tử, ngươi chừng nào thì đầu góc đều hồ đồ thành như vậy Mời ta trước kia cho rằng ngươi là cái thông minh Xuân Mai bực bực ngượng ngùng mà nói Tiểu lý tử bỗng nhiên đối nàng hư một tiếng Hư cái gì hư xuân mai chừng mắt xem thường nói trạng thái rất có cái loại này buồn cô nương không sợ ngươi hù dọa khí thế tiểu lý tử bất đắc dĩ mà muốn chết chỉ phải chỉ hạ nàng phía sau khẩn tiếp đối nàng phía sau nam nhân nói mạnh kỳ chủ nô tài lúc này muốn đi đưa đại thiếu nãi nãi ra cửa không có việc gì nói nô tài này liền giá xe ngựa đi rồi ân ngươi đi đi đứng ở xuân mai mặt sau mạnh hạ minh trầm ngâm nói xuân mai toàn thân đột nhiên biến thành băng côn đứng ở chỗ đó sống lưng đĩnh thẳng tắp vừa động cũng không dám động Thời tiết, hôm nay kỳ thật còn hảo, phong không phải rất lớn, chính là, nhiệt độ không khí đương nhiên so với kinh sư, quan ngoại nhiệt độ không khí so nhiệt độ không khí thấp nhiều. Thượng cô cô dặn dò nàng thêm xuyên vài món áo ngoài áo đông, nàng toàn thân bọc như là cái tiểu viên cầu giống nhau. Đứng ở trong viện vẫn là có điểm lãnh. Chính là, hiện giờ, hắn đứng ở nàng sau lưng tựa như là một mặt vách tường, ngăn cản ở hàn ý nàng phần lương đột nhiên ra hãn, một tầng thực nhiệt hãn. lạnh không? Mạnh hạo minh thấy nàng mảnh khảnh đầu vai giống như run run hạ, không khỏi đoán trách một tiếng, ngươi không phải thương không có hảo sao. Không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến trong viện làm cái gì. Đừng nhìn Thái Dương ấm áp, chính là, nơi này thời tiết là không thể so quan nội. Quan nội như thế nào lãnh, đều không có quan ngoại lãnh. Xuân Mai chỉ cảm thấy nghe thấy hắn thanh âm đều có thể trên mặt bức hỏa. Huống chi, hắn chỉ trích thanh âm nhìn như thực làm người bực bội, trên thực tế những câu đều là bởi vì quan tâm nàng. như vậy quan tâm đối nàng xuân mai tới nói trừ bỏ lý mẫn cho nàng bên ngoài hắn là cái thứ nhất đối nàng như vậy tốt nam nhân trước kia trước nay nàng đều không có gặp được quá xem nàng không có động bộ dáng mạnh hạo minh nói xong lập tức hối hận hối hận chính mình nói lời nói nặng mềm mại tiếng nói nói ta mang ngươi về phòng nhìn xem ngươi trong phòng ấm áp không ấm áp trong phòng không ấm áp thế nào thiêu than không đủ nói ta làm ta người trong phủ đưa tới hắn mặt sau câu nói kia đột nhiên giống bùn nước lạnh Tới tới rồi nàng trên đỉnh đầu Xuân Mai đột nhiên cảm thấy Là so trời giá rét nước đá còn muốn lánh Thẳng lánh đến nàng trong lòng đi Nàng là cái gì Một cái nô tỳ cái gì đều không phải Hắn là cái gì Bộ đội quan quân, đối nàng tới nói Chính là đại nhân, đã bay lên đến quý tộc giai cấp thượng Thử hỏi một cái nô tài Cùng một cái quý tộc chi gian có thể có cái gì Chẳng sợ hắn nhìn chúng nàng Lấy nàng thân phận Chỉ có thể cho hắn đương cái tiểu thiếp Không, không biết liền tiếp thân phận đều có hay không? Nguyên lai like là như thế này, cho nên phía trước vô luận là Niệm Hạ, hoặc là những người khác lấy việc này như là cao hứng mà trêu chọc nàng khi, nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì, nàng biết, nàng cùng hắn chi gian, vĩnh viễn không thể làm được giống Niệm Hạ cùng Vương Đức thắng như vậy. Niệm Hạ cùng Vương Đức thắng, gọi là môn đăng hộ đối, giống như nàng chủ tử, vương gia vương phi giống nhau. Nếu không, cái gì đều không phải. Nàng xuân mai lại không phải cái đua đòi. căn bản chưa từng có nghĩ tới phản kết phú quý tốt nhất đương nhiên là giống niệm hạ như vậy tìm cái cùng chính mình giống nhau cả đời bình an vui sướng mà quá cả đời cho dù là vất vả một ít nhưng tâm lý quá kiên định mạnh hạo minh vươn đôi tay vừa định nhấn ở nàng trên đầu vai khi nàng bỗng nhiên xoay người lại hướng hắn túi đầu hớn gối giống như ở trước mặt hắn bỗng nhiên lùn một đoạn đi nay một đoạn đột nhiên làm người cảm giác nàng ở trước mặt hắn bỗng nhiên xa xôi ngần ra một chút mạnh hạo minh không có lấy lại tinh thần phía trước Chỉ nghe nàng thanh âm nói, nô tỳ này liền về phòng đi. Đây là ở vương gia trong phủ, Mạnh Kỳ chủ nếu quan tâm vương gia trong phủ một cái nô tỳ, khó tránh khỏi sẽ bị người ngờ vực cùng nói xấu, nô tỳ sợ sẽ làm người hiểu lầm cùng bẩn kỳ chủ thanh danh. Mong rằng kỳ chủ tự trọng. Nói xong lời này, nàng một lưu tiểu bước, tốc độ mau mà ổn, cọ qua hắn bên người. Mạnh Hạo Minh chân chính phục hồi tinh thần lại khi, xoay người, chỉ thấy nàng thân ảnh đã biến mất ở sân cuối. Kia một khắc, Hắn trống chân lòng bàn tay cái gì đều không có bắt lấy, này không khỏi làm hắn nhăn chặt hai hàng lông mày. Nàng đã trở lại, bình an mà đã trở lại, không phải so cái gì cũng tốt sự sao. Ban đầu cho rằng, ở hắn cùng nàng chi gian, lớn nhất trở ngại, nhất hiểm trở nguy cơ, đều đã vượt qua đi. Kết quả, giống như chỉ là hắn một bên tình nguyện. Nhân ra cô nương căn bản không phải nghĩ như vậy. Đến tột cùng là nơi nào già sai nhi. Xe ngựa bị cũng may cửa. Lý mẫn ngồi cố kiệu tới rồi cửa. Lại ra cố kiệu đổi xe xe ngựa Thượng cô cô đi theo nàng phía sau Một đường nhắc mãi Nếu không, lão nô bồi đại thiếu nãi nãi đi Tiểu lý tử vừa trở về Chỉ sợ không quen thuộc tình huống Trong phủ không có người lưu trữ Như thế nào có thể hành Phương ma ma hai ngày này Đều vội vàng cấp vương ra đi ra cửa chạy chuyện này Xuân mai vừa trở về Nàng thương không có hảo Dù sao cũng phải có người nhìn chú ý Bổn phi đây là tín nhiệm người Mới ra cửa khi đem trong phủ để lại cho người chăm sóc lý mẫn hai câu lời nói đánh gãy thượng cô cô nói thượng cô cô chỉ phải lui một bước đưa nàng lên xe đồng thời đối lái xe đưa nàng đi tiểu lý tử công đạo từ trưởng quay ở ngụy phủ nghe nói công tôn tiên sinh vẫn luôn đều ở ngụy phủ không có đi có chuyện gì nhi ngươi nhất định phải cùng bọn họ hai cái thương lượng tiểu lý tử mị hạ mắt nghe thượng cô cô cái này ngữ khí hay là còn sợ ngụy phủ có người muốn đánh người lên xe lý mẫn không có do dự lập tức hạ lệnh xuất phát Dơ lên roi ngựa tiểu lý tử vung roi xe ngựa cấp tốc đi tới ngụy phủ ly vương gia phủ cũng không xa đại khái nửa nén hương thời gian có thể đến phụng công ba phủ ninh viễn hồi phủ chờ đều có người ở vương gia phủ cùng ngụy phủ trước cửa phái người nhìn chằm chằm thực mau lý mẫn lại lần nữa đến ngụy phủ tin tức chuyển tới các nơi vương gia không có đi phụng công ba phủ phụ trách theo dõi ngụy phủ gã sai vặt tới rồi lâm thị trước mặt hội báo tin tức lâm thị nghĩ thầm cái này lý mẫn thật to gan hay là thật cho rằng chính mình là hộ quốc công lão bà, ở cái này hiến đô lập tức có thể biến thành muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ không biết chính mình chỉ là cái nữ nhân sao? Nữ nhân nói, ở cái này xã hội, ngầm đối nam nhân nói nói còn có thể, tưởng thật đem chính mình đương hồi sự nhi, có phải hay không quá để mắt chính mình? Không biết sống chết? Không ngừng lâm thị, ở đây giống nhau nghe nói tin tức tàng thị cùng tần thị, giống nhau tức giận không thôi? Tân thị mắng, đại tẩu. Lệ Vương phi là đem chúng ta Ngụy phủ lão tứ đương cái gì? Đương đồ tể heo sao? Không thể phủ nhận, Tân thị nói chuyện là thô chút, nhưng là mỗi một câu đều thẳng chọc chúng nhân tâm đầu đau điểm. Tang thị khẳng định là ngồi không yên. Lý Mẫn muốn lộng chết lão tứ, cũng đến chờ nàng trước đem Lâm ra nữ hài tử lộng tiến Ngụy phủ cấp lão tứ đương tức phụ. Đây chính là nàng ở Ngụy phủ tạo nữ chủ tử uy tín tốt nhất thời cơ. Phải biết rằng, phía trước Ngụy lao đối nàng cái này con dâu cả là mỗi một sự kiện thoạt nhìn đều không phải thực vừa lòng ngụy lao trong miệng không có nói như thế nào nhưng nàng tằng thị có thể nhìn ra tới ngụy lao có lẽ có ý tưởng nâng đỡ những người khác tiếc nhưng tuyệt đối không được hiện tại chỉ có vội vàng đem lâm ra cô nương lộng tiến ngụy phủ chờ lao tứ đã chết về sau sở hữu ngụy phủ người đều sẽ vì nàng nhìn xa trông rộng điểm tán bá phu nhân trải vớt rõ ràng ý nghĩ hành động phái tằng thị lập tức đứng lên nói phu nhân đều nghe thấy chúng ta trong phủ ra một ít ngoài ý liệu sự tình ta này đến hồi phủ đi hôn lễ cụ thể công việc ta sẽ đem quản gia lưu lại nơi này hắn sẽ cụ thể cùng phu nhân nói mong rằng phu nhân chạy nhanh cùng lâm gia hiệp thương đem cái này hôn sự xem nay minh hai ngày cấp làm chúng ta ngụy ra là vì đại minh vì bác hiến vì sở hữu hiến đô ba cánh không tiếc hy sinh chính mình con cháu con cháu nói vậy việc hôn nhân này toàn thành tất cả mọi người sẽ ca ngợi phu nhân cùng lâm gia đều sẽ duy trì chúng ta ngụy phủ hai nghe tàng thị lời này căn bản là đơn phương đánh nhịp sung hỉ việc này nhi hơn nữa không quên lấy toàn thành bá tánh tới uy hiếp đe dọa phụng công bá phủ cùng lâm ra lâm thị trong lòng khí lại cũng không dám làm cho mọi người mặt nói không tốt ngụy phủ cái kia mặt mũi là phải cho nhưng là tàng thị cũng không nên cho rằng bọn họ phụng công bá phủ cùng lâm ra là dễ khi dễ lại nói như thế nào bọn họ là hộ quốc công thân thích lâm thị không có lên tiếng nói tốt hoặc là không tốt tăng thị vì để ngừa ngoài ý muốn, cẩn thận dặn dò lưu lại nơi này nghị sự quảng ra tiếp theo cùng tần thị cùng nhau vội vã chạy về ngụy phủ đi lâm ra cô nương phải cho ngụy lao bốn xung hỉ cái kia tiểu cô nương nhìn thấy ngụy phủ người vừa đi lập tức vẻ mặt ủy khuất mà chạy vội tới lâm thị trước mặt khóc lóc kể lể cố mẫu đừng khóc đừng khóc lâm thị cuối cùng câu kia bực bội mà giống lên bởi vì này đối cô chất là tránh ở bên cạnh căn nhà nhỏ nói chuyện Chỉ có rửa gần kia nhà ở chân tường Vưu Thị có thể nghe thấy Lâm Thị câu này giống, Vưu Thị lông mày không cấm một trọn, như thế rất tốt, người nào đó phải bị bức nóng này Cho hay liên tiếp lên đài. Lâm Thị làm cháu họ gái đừng khóc, trong lòng, lại là nhất thời không thể tưởng được thích hợp chủ ý ngụy Phủ mặt mũi làm ớn, nếu đơn phương bội ước nói, sợ ngụy Phủ không cao hứng một trạng bẩm báo chu lệ trước mặt. Mà nói thật, bọn họ cùng hộ quốc công tuy rằng là thông gia nhưng là cùng hộ quốc công chi gian quan hệ xa không có ngụy phủ người cùng hộ quốc công quan hệ thân cận. Tám phần, Chu Lệ sẽ giúp đỡ hộ quốc công cũng sẽ không giúp đỡ lâm gia. Đến lúc đó nếu Chu Lệ thật sự phóng lời nói, nhà bọn họ cô nương chỉ có thể chịu thương chịu khó nhận mệnh mà qua đi đương quả phụ. Cho nên, khẳng định là không thể đi như vậy một cái ngõ cụt lộ. Phải làm sao bây giờ, mới có thể phá cái này khốn cục. Phu nhân, canh giữ ở cửa bà tử, đột nhiên đẩy cửa ra đi đến. Gián ở Lâm Thị bên thai nói câu lời nói. Lâm Thị vừa nghe, như là có chút kinh ngạc. Tiếp theo, mày tuy rằng nhân lại, lại cũng gật đầu, thỉnh tĩnh Vương Phi lại đây. Như vậy, Vưu Thị từ cách vách đã đi tới, vài bước xa mà thôi. Lâm Thị thỉnh Vưu Thị ngồi. Lâm gia cô nương còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ở bên cạnh ngốc lập. Vưu Thị đảo qua hai người bọn nàng trên mặt mờ mịt lo sợ không yên biểu tình, trong lòng không thể không bội phục nổi lên kinh sư Vương Thị. Nhớ trước đây, nàng nhi tử đã chết. ai cũng không muốn gả, bao gồm cái kia lý gia Tam tiểu thư Lý hoánh. Vương thị thật là lợi hại, có thể từ ngõ cụt nghĩ ra đại gả biện pháp, đem chính mình không thích kế nữ, thay thế chính mình thân sinh nữ nhi đương quả phụ. Đương nhiên, nay tiền đề điều kiện đương nhiên là đến có như vậy một cái giống Lý Mẫn giống nhau nguyện ý đương coi tiền như rác người được chọn. Bá phu nhân nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Vưu thị nói, nếu bên người không có cái thích hợp, có thể cùng Lâm cô nương thân phận tương đương, có thể cho ngụy phủ cảm thấy có thể tiếp thu người được chọn. Ngụy phủ chỉ sợ vẫn là có một bụng oan khí. Chỉ thấy Lâm thị cùng kia Lâm cô nương, vừa nghe đến Vưu thị nói đại gả cái này kiến nghị, đã lập tức vọng tới rồi ánh dạng đông, liều mạng là phải bắt được này căn cứu mạng dâm dạng, đến nỗi Vưu thị mặt sau nói nguy cơ, cái gì đều nghe không thấy. Lâm thị hư lạnh một tiếng nói, Ngụy phủ nhân tâm tàn nhẫn tay tay, làm nhân ra trong nhà thuần tịnh hảo cô nương đi đương quả phụ, còn tưởng cầu được cái gì hảo tức phụ. Quả thực là chê cười. Vưu Thị nghe thấy Lâm Thị lời này trong lòng không khỏi ngột ngạt nhớ tới lúc trước khi đó chính mình nhi tử tao ngộ đến, Lâm Thị lời này giống như cũng đang nói nàng không biết tốt xấu giống nhau. đương Lâm Thị tiếp tục đi xuống nói, ta Lâm Thị chẳng lẽ còn sẽ không biết ngụy Phủ cái kia đại thiếu nãi nãi trong lòng đánh bản tính như ý sao? Nàng nơi nào là vì ngụy Phủ lao tứ, mà chẳng qua là vì nàng chính mình cùng ngụy lao đầu bực một hơi thôi. Nhà của chúng ta cô nương, quả quyết là không thể đi đương cái này coi tiền như rác. Vưu thị trong lòng trừ khẩu khí. Nàng năm ấy đầu vì chính mình nhi tử tranh, cùng Tăng thị không đơn thuần động cơ hoàn toàn không giống nhau. Lâm gia cô nương chỉ nhớ thương ai cho chính mình đại gả, hỏi Lâm thị: "Cô mẫu, có người nguyện ý sao?" Ngốc tử, nào có không muốn. Lâm thị đối này một chút đều không lo lắng, tìm cái nô tỳ, làm như là chính mình ra dưỡng nữ, xung quân đến ngụy phủ vì ngụy lao bốn thủ tiết, Lâm thị đều cảm thấy đây là tiện nghi ngụy phủ. Ở Tăng thị cùng Tần thị vội vàng hồi ngụy phủ thời điểm, lý mẫn tới trước ngụy phủ tiểu lý tử cho nàng sách theo cái hòng thuốc theo đuôi ở nàng phía sau chủ tớ hai người bước vào ngụy phủ khi không có người đến trước cửa nghênh đón chỉ có trong phủ lưu thủ tam tức phủ vân thị ở chợt nghe nàng tới rồi ngụy phủ tin tức sau vội vội vàng vàng mang theo nha hoàng chạy đến trước môn kết quả tới rồi lao tứ dưỡng bệnh sân mới cho gặp gỡ thiếp thân cấp lệ vương phi thình an vân thị cấp lý mẫn hành lễ thời điểm toàn bộ thân mình đều chắn lý mẫn trước mặt ngăn trở lý mận ý đồ rõ ràng có thể thấy được lý mẫn híp mắt liếc nàng liếc mắt một cái nói tam phu nhân không cần khách khí bổn phi chỉ là tới ngụy phủ tẫn làm đại phu trách nhiệm đến xem người bệnh không có cái khác đương này một câu không có cái khác không chỉ có không có làm vần thị thở phào nhẹ nhõm ngược lại là tinh thần đều căng thẳng này như thế nào thành đâu tối hôm qua nhà bọn họ lao tứ đều bệnh thành như vậy vốn dĩ không tốt thân thể bị lý mẫn lăn lộn thảm hại hơn kia khẩu khí không biết có thể hay không đỉnh đến ngày mai. Thiếp thân đối lệ vương phi đối với nhà của chúng ta người bệnh cái quan tâm, lòng mang cảm kích. Thiếp thân thay thế chúng ta ra láo tứ, cấp lệ vương phi khấu ân. Dứt lời, vân thị tới cái tiên lễ hậu bình, quỳ xuống, đôi lý mẫn muốn một cái dọc đầu. Ở lý mẫn trong mắt, này nhưng không xem như cái gì chuyện tốt. Nói là vì người bệnh tới, trên thực tế, lại nói tiếp, cái này người bệnh có thể hay không chữa khỏi. Quan hệ còn có nàng Lý Mẫn sau này danh dự cùng với nàng Lao Công danh dự, bọn họ vợ chồng về sau ở Bắc yến rừng chân mà, đều tại đây nhất cử. Nếu không, nàng Lý Mẫn vì cái gì mà nguy hiểm, vẫn là cần thiết tới một chuyến. Cái này người bệnh là cần thiết cứu tới, tuy rằng không có người đối nàng Lý Mẫn nói qua cái này người bệnh đối ai ai ai có bao nhiêu quan trọng, nhưng là, nàng Lý Mẫn có thể nhìn ra được tới, từ ngày hôm qua, một phòng lớn lớn bé bé đều ở chỗ này chờ nàng, liền biết, Cái này người bệnh ở cái này trong phủ chỉ sợ có không phải là nhỏ địa vị quan hệ. Tam phu nhân xin đứng lên. Lý Mẫn lạnh lùng nói, "Bổn phi đáp ứng rồi ngụy quân sư, đáp ứng rồi vâng, gia, nhất định muốn đem tứ thiếu gia thương chưa khỏi." Bổn phi đáp ứng sự là nhất định phải làm được. Lệ Vương phi lời này sai rồi. Lệ Vương phi hôm qua đã cho chúng ta ra lão tứ trị quá thường, chính là nhà của chúng ta lão tứ, thương tình đều không có chuyển biến tốt đẹp, Lệ Vương phi như thế nào giải thích? Mặt sau truyền đến chào dâng thanh âm. Tựa như lương sư vấn tội khẩu khí, không phải không có ngoài ý mớn, đúng là gấp trở về tàng thị cùng tần thị phát ra tới. Hai nữ nhân, như là Hùng Dũng Oai vệ chiến đấu cơ, lập tức vọt vào trong viện, chỉ kém không có đối với Lý Mẫn trước mặt mọi người chống nạnh chửi đồng. Lý Mẫn quay đầu lại, đảo qua hai người kia liếc mắt một cái. Nghiêm nhiên, nay trong phủ, ít nhất trước mắt này tam huynh đệ tức phụ, đều kết thành một cái đồng minh, muốn ngăn cản nàng lại tiến thêm một bước cấp ngụy lao bốn chỉ thương. Tuy rằng đối với các nàng trong đó mỗi một cái làm ra quyết định này động cơ lý mẫn cũng không rõ ràng, chính là mặc kệ như thế nào, Lý Đại Phu khẳng định sẽ không tiếp thu cái này kết cục. Bổn phi chỉ biết hiện giờ không có đại phu nguyện ý tiếp thu ngụy tứ thiếu gia cái này người bệnh, nếu không có đại phu nguyện ý cấp ngụy tứ thiếu gia trị thương, mà các ngươi lại một ý ngăn cản bổn phi cấp ngụy tứ thiếu gia trị thương, hay là các ngươi là tình nguyện trơ mắt nhìn làm ngụy tứ thiếu gia chết sao? Ba cái nữ tử sắc mặt đột nhiên đổi biến. tần thị há mồm mắng to ngươi không cần ngậm máu phương người ta nói cho ngươi lệ vương phi ngươi bất quá là vừa đến yến đô ngươi đều không phải nơi này người có thể biết được cái gì lý mẫn lạnh lùng ánh mắt đánh tới tần thị kiêu ngạo miệng thượng tần thị ngầm đầu cùng lý mẫn trứng mắt lý mẫn một tiếng cười lạnh nếu các ngươi chậm trễ bổn phi cấp ngụy tứ thiếu gia trị thương ngụy tứ thiếu gia đã chết nói trách nhiệm nhưng đều là ở các ngươi trên đầu kia cũng đến ngươi có thể trị hảo chúng ta lão tứ thương ngươi có thể sao tiểu lý tử đi theo lý mẫn phía sau vốn dĩ thế lý mẫn méo đem hãn bởi vì mắt thấy cái này trong phủ đúng như thượng cô cô lo lắng giống như thật muốn đánh lý mẫn giống nhau mà lý mẫn nếu không thể đi vào trong phòng cấp người bệnh trị thương, như vậy kết quả là người bệnh đã chết còn không phải đến đoán hồi lý mẫn cùng chu lệ trên đầu hiện tại nghe tần thị đã chịu lý mẫn xúi rục toát ra những lời này tiểu lý tử trong lòng đều đến vui vẻ lý mẫn khỏe miệng hơi hơi con cong lời nói chính là ngươi chính miệng nói nhị phu nhân Bổn phi có thể trị hảo tứ thiếu ra thương. Đến lúc đó, nhị phu nhân, cùng mặt khác phu nhân, có phải hay không giáp mặt cấp bổn phi dập đầu xin lỗi. Vì thế, tăng thị cùng vân thị còn không kịp phục hồi tinh thần lại giữ chặt tần thị. Tần thị một ngụm trực tiếp phun đi ra ngoài, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể trị hảo chúng ta lao tứ thường, chúng ta nhận thua. Ngươi có thể sao? Bổn phi có thể hay không? Các ngươi dù sao cũng phải làm bổn phi vào nhà thử xem đi. Vậy ngươi đi vào. Tần thị phá câu này khẩu. Lý Mẫn bắt lấy cơ hội này, lập tức cọ qua các nàng ba cái bên người, lập tức vào người bệnh nơi trong phòng. Tần thị tại chỗ đứng, là nhất thời đều đần ra, chính mình vừa rồi đều nói gì đó. Ai nha, ngươi, thằng thị khí muốn chết, hận sắc không thành thép, thẳng trừng nổi lên láo nhị tức phụ. Vân thị trừ bỏ thở dài chỉ có thể thở dài, tay háo phất đánh đầu gối trên đầu thổ, chính mình mới vừa hoàn toàn là bạch quỷ. Bất qua nói trở về, chỉ sợ không có thằng thị cùng tần thị tới, không có tần thị nói lộ miệng, chỉ sợ. Lý Mẫn cũng khẳng định có thể xông qua nàng này quan đi vào cấp người bệnh trị thương. Này nên là cỡ nào đáng sợ nghị lực. Vân Thị hơi hơi chớp chớp mắt, đột nhiên không xác định lên. Vào phòng, Lý Mẫn đảo qua phòng trong, chỉ thấy chỉ có Từ trưởng quầy cùng một cái quân y ở phòng trong thủ người bệnh. Hỏi, công tôn tiên sinh đâu? Từ trưởng quầy nhìn thấy nàng tới, đương nhiên rất là giật mình, nói, đại thiếu nãi nãi như thế nào tới? Nói, Sầu Mi nói, công tôn tiên sinh sáng sớm thượng, có việc đi ra ngoài. Đem người bệnh ủy thác cho ta. Công tôn đi ra ngoài. Lý mẫn cẩn thận nhai những lời này ý tứ. Dọc theo đường đi lại đây, nàng là không có quên lưu ý. Nguy phủ, ngày hôm qua nàng gặp qua kia nguy ra mấy huynh đệ, giống như đều không thấy bóng người. Vốn dĩ, mấy người phụ nhân đều ra mặt tới cản nàng, kia mấy huynh đệ, chẳng sợ đầu tiên là ở phía sau trốn tránh, nhưng là ở nhìn thấy nữ nhân ngăn không được nàng thời điểm, lý nên nên đi theo ra mặt, chính là không có. Thuyết minh, đều là không ở trong phủ. lý mẫn đi đến người bệnh trước giường cẩn thận nghe từ trưởng quầy cùng quân y làm hội báo tối hôm qua cùng đại thiếu mãi mãi nói người bệnh thấm dịch so nhiều về sau đại thiếu mãi mãi dạy chúng ta cấp người bệnh rửa sạch chúng ta rửa theo đại thiếu mãi mãi nói làm hiện giờ miệng vết thương ra tới chất lỏng tương đối thanh triệt không có tối hôm qua thượng như vậy nhiều máu thủy cùng mù dịch chỉ là người bệnh sốt cao nói mê sảng thuật sau sợ nhất phát sinh cảm nhiễm bởi vì không có chất kháng sinh quan hệ rất khó lây khống chế được cảm nhiễm. Trung dược không phải hoàn toàn không có cách nào. Chính là người bệnh thương ở trang đạo, không có cách nào uống thuốc. Chỉ có thể dựa vào tĩnh mạch đưa vào. Lý Mẫn nói, cứ theo lẽ thường từ trưởng quầy cùng quân y bọn họ, chỉ có thể là nghe hiểu một nửa, một nửa kia nghe cái biết cái không. Nhưng là, chỉ cần có cái này cái biết cái không, đều đủ để chống đỡ khởi bọn họ đối Lý Mẫn tin tưởng. Sợ nhất chính là, Lý Mẫn cái gì đều không nói thời điểm. Hiện giờ nghe Lý Mẫn rốt cuộc nguyện ý mở miệng, từ trưởng quầy không khỏi vui sướng. Lấy hắn đi theo Lý Mẫn kinh nghiệm, biết, Lý Mẫn khẳng định có cái gì ý kiến hay chữa khỏi người bệnh bị thương. Lý Mẫn kỳ thật cũng không có ở bắt được tiểu lý tử đưa tới đồ vật sau lập tức hành động, nguyên nhân ở chỗ, nàng cần thiết cân nhắc cái này ba lô leo núi là khi nào xuyên tới. Nếu là, đi theo nàng ở mấy tháng trước xuyên tới nói, như vậy, không thể nghi ngờ, ba lô leo núi bên trong nàng mang này đó dược đều có thể dùng. Dược vật là có hạn sử dụng. Nàng cần thiết suy xét này đó dược phẩm có phải hay không từng có hạn sử dụng mất đi hiệu lực khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng là hồn xuyên, như thế nào sẽ ba lô leo núi đi theo tới. Rất nhiều đồ vật nhìn như rất đơn giản, kỳ thật lại rất khó hiểu bạch. Lý Mẫn hiện tại ý nghĩ liền đổ ở chỗ này. Đến tột cùng này đó dược có thể hay không dùng. Cuối cùng, nàng đến ra cái kết luận, dùng. Bởi vì nếu nàng không cần, cái này người bệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu dùng. Người bệnh khả năng vẫn còn có một đường sinh cơ. Nay liền khảo nghiệm làm đại phu dụng khí cùng quyết đoán. Cũng may nàng Lý đại phu, từ trước đến nay là cái không sợ chết. Mở ra hồng thuốc. Lý Mẫn nói, "Tiểu Lý tử sớm tại bên chờ nàng những lời này, nghe nàng ra lệnh một tiếng, không chút do dự, đem dương cái mở ra." Lúc này, dựa vào người bệnh đầu giường quân y y bỗng nhiên cả kinh nói một tiếng, "Tứ thiếu ra. Tứ thiếu ra. Người bệnh bệnh tình đột nhiên chuyển biến bất ngờ, Lý Mẫn đẩy ra người tiến lên. một sờ đến người bệnh mạch đập thượng đôi mắt nhíu lại nhịp tim thất thường cái gì lý mẫn xoay người từ hòm thuốc tìm ra một chi cấp cứu dược vật dùng nhanh nhất tốc độ hấp thụ nước thuốc chuẩn bị cấp người bệnh tiêm vào ngoài phòng trong viện đám kia người đang nghe thấy phòng trong có người hô lên tứ thiếu ra thời điểm toàn dọa nhảy dự vân thị vội vàng muốn vào phòng xem bệnh người khi bị tần thị giữ chặt tần thị kiều môi rất nói nàng không phải nói nàng có thể chị hảo lao tứ sao chị không biết nàng muốn toàn quyền phụ trách Nhị Tẩu, Vân Thị như mày. Lời nói không thể nói như vậy, Lao Tứ dù sao cũng là các nàng Lao Công huynh đệ, là muốn quan tâm, không thể trơ mắt nhìn lão Tứ chết. Chính là dựa theo Tần Thị cái này cách nói, Lao Tứ có chết hay không, giống như không sao cả dường như, chủ yếu là xem Lý Mẫn có thể hay không thất bại mới là mấu chốt. Tần Thị dán đến nàng bên thai nói, Ngươi gấp cái gì? Kia không phải ngươi Lao Công, cũng không phải ta lão Công. Nhất cấp, cũng không phải chúng ta lão Công, mà là Đại Tẩu. đại tẩu đều không có ra tiếng người ta gấp cái gì vân thị cả kinh nhớ tới sáng nay thượng nghe nói các nàng hai cái đi phụng công bá phủ đại tẩu cấp lâm ra hạ thông điệp lệnh. lao tứ nếu có thể nhịn qua đêm nay thượng ngày mai có tức phụ bồi hắn nhập táng nếu lao tứ chịu không nổi đi chúng ta đại tẩu khẳng định muốn phòng ngừa chú đáo trước hết nghĩ như thế nào phong tỏa tin tức đem chuyện này nhi làm được làm lao ra tử nhìn với con mắt khác tần thị sinh động như thật mà nói vân thị nghe được trên mặt một trận trắng xanh nhưng là một câu cũng không dám nói không phải nàng chỉ là lao tam tức phụ ở cái này trong phủ kỳ thật làm không được bất luận cái gì chủ cùng nàng lao công giống nhau giống sáng nay thượng nàng lao công đã bị lao đại mang đi ra ngoài không biết đi nơi nào ngụy phủ tin tức là mỗi thời mỗi khác đều bị chuyển tới phụng công bá phủ lâm thị nghe được nói ngụy ra lão tứ rất có thể muốn chết mà tằng thị tính toán phong tỏa tin tức tới đạt tới mục đích của chính mình khi chầm mặt ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa nói lập tức làm người đưa chính mình cháu họ gái về quê tránh né một phương diện bắt đầu tìm người chuẩn bị thay thế chính mình cháu họ gái gả qua đi đến ngụy gia nghe nói gả qua đi có khả năng cấp ngụy phủ lão tư cho cùng nhà có tiền cũng không muốn làm loại sự tình này lâm thị chỉ có thể là làm người đem đại gả nha đầu rót rượu chói gô lại chờ canh giờ vừa đến nâng đến ngụy ra đi ngụy phủ cùng phụng công bá phủ chi gian chuyện này náo lớn như vậy có thể nói tiến đô bên trong nên biết đến người luôn là sẽ biết đô đốc phủ đô đốc lữ bác thụy phu nhân tấn thị từ bên ngoài sau khi trở về tới rồi nhà mình lao ra trước mặt nhỏ giọng nói nghe nói ngụy ra lão tứ thật là không được thật sự không được lữ bác thụy xoay người lại một đôi mắt sắc bén mà đảo qua tấn thị mặt tấn thị gật đầu đúng vậy tin tức hẳn là không có sai phụng công bá phủ phu nhân đã làm nhất hư tính toán có khả năng lấy cái nha hoàn đi thế thân chính mình cháu họ gái rốt cuộc nghe nói là muốn trốn cùng cái kia quan tài Ngụy Phủ đều ở chuẩn bị. Lữ Bác Thụy ngưng mi trầm tư bộ dáng. Tấn thị chờ hắn mở miệng. Ở cái này trong thư phòng, còn có một ít người ở, phần lớn giống nhau là bị vạn lịch ra từ kinh sư điều lại đây quan viên. Bọn họ những người này, chỉ có một nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ này đạt thành, mới có khả năng hồi quan nội, đó chính là, vặn ngã chu lệ ở chỗ này thế lực cùng địa vị. Nhiệm vụ này nói đến dễ dàng, kỳ thật là khó như lên trời. Hộ quốc công ở Bắc Yến địa vị là từ khai quốc chi sơ đã thành lập đi lên. Có thể nói, Bắc Yến Ba Thánh chỉ nhớ rõ hộ quốc công là bọn họ chủ tử, căn bản không thừa nhận kinh sư hoàng đế. Chỉ muốn bọn họ này đó cái gọi là triều đình phái tới quan sai danh nghĩa, nhưng là không có bất luận cái gì thực quyền một đám người, hoàn toàn là không có cách nào đối phó Chu Lệ, cần thiết áp dụng lợi dụng hết thể thủ đoạn phương thức. Đây cũng là, phía trước những cái đó bị Chu Lệ phát hiện sau đổi tận giết tuyệt nguyên đô đốc phủ người làm sự. Bọn họ có thể làm được mà không giống tiền nhiệm như vậy bị Chu Lệ phát hiện sao? Lữ Bác Thụy đối này có chính mình cân nhắc, không cần cùng đối phương liên hệ. Chỉ cần canh chừng thanh thả ra đi. Cái này trong thành, sẽ không không có đông hồ nhân. Mà có thể tới Yến Đô đông hồ nhân, đều bị đều là lòng tham không đáy đông hồ thương nhân. Bọn họ duy lợi là đồ, khẳng định là sẽ vì ích lợi, đi cùng bọn họ khả hãn mật báo. Còn lại người gật đầu. Không bao lâu, liền trà lâu nhàn rỗi cắn hạt dưa bình thường dân chúng. đều đã biết ngụy phủ bên trong tứ thiếu gia sắp chết tiến đô tây cửa thành đi ra ngoài một trăm dặm chỗ đồn trú một chi quân đội nơi đó là ngụy gia quân địa bàn ngụy tử sáng sớm thượng mang theo lão tam ngụy tử ngẩng thẳng đến nơi này tới khi ngụy tử ngẩng nói đến hô diên độc cuối cùng không có từ chính mình trong tay giao ra đi quá trình ngụy tử ngẩng đối này có chút thấy náy khẩu khí nói vương ra đây là tín nhiệm chúng ta ngụy ra mới vẫn luôn đem như vậy quan trọng phạm nhân giao cho chúng ta tạm giam lão tam chúng ta này không phải cô phụ vương gia càng không phải phản bội vương gia nhưng là chúng ta không thể nhìn lao tứ đã chết một chút làm đều không có ngụy tử quét đường phố lại nói tiếp vương gia là tín nhiệm chính mình vương phi lời nói nhưng là vương phi nói lao tứ không phải bởi vì chúng đông hồ nhân độc không có giải dược mới như thế bệnh nặng như vậy vương phi lín nên có thể chữa khỏi lao tứ chính là vương phi không có chữa khỏi lao tứ không phải sao trên thực tế vương phi bó tay không biện pháp bởi vì Ngụy Tử ngẩng nhìn thấy Lý Mẫn thời điểm, chưa từng có thấy quá Lý Mẫn thi hành y y thuật, cho nên không có cách nào dùng chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật tới phản bác chính mình đại ca nói. Có lẽ Lý Mẫn thật sự chỉ là đồ có hư biểu, kỳ thật danh không hợp thật, y y thuật là bị người khuyết đại. Nói như vậy, bọn họ càng không thể làm chính mình đệ đệ mạo hiểm chết ở Lý Mẫn trong tay. Tới rồi quân doanh, bọn họ đi trước xem con tin. Hô Diên Độc ngồi xếp bằng ở quân doanh lao trong sở, thoạt nhìn thần sắc không tồi, nhìn thấy bọn họ tới. như là sớm có điều liêu cái gì liệt khai một ngụm giày đặc bạch nha hai vị ngụy tướng quân tới gặp ta có phải hay không chúng ta khả hãn cấp ngụy tướng quân lễ gặp mặt làm ngụy tướng quân rất là vừa lòng ngụy tử ngẩng nghe được như thế khiêu khích lời nói một tay ấn ở trên chuôi kiếm rất là tức giận ngụy tử thanh rỗi tay ngăn lại đệ đệ đối hô diên độc nói ngươi là xâm phạm ta đại minh quốc thổ phạm nhân nên luận chẳng hiện giờ trước không được hình chẳng qua là thời gian chưa tới hô diên độc đứng lên ta cảnh cáo các ngươi không cần ở chúng ta khả hãn trước mặt ra vẻ ngoan ngoan đem ta đưa trở về chúng ta khả hãn khả năng tha các ngươi một con ngựa nếu không kế tiếp chết xa xa không ngừng nhà các ngươi lao tứ một câu làm ngụy ra hai huynh đệ thay đổi sắc mặt bắt được giải dược cũng hảo nếu giải dược rất ít mà bọn họ vẫn luôn làm không rõ ràng lắm đông hồ nhân là chơi cái gì xin nói về sau bọn họ người lại chúng chiêu chẳng phải là một đường đều đến bị đông hồ nhân bộ chết hô diên độc dương dương tự đắc mà câu lấy khoe miệng ngồi xuống lười biếng mà dựa vào trên tường, kia phó quá mức đắc ý tư thái, làm Ngụy Tử ngẩng giận đến chỉ nghĩ rút ra kiếm một đao chém người này, Lao Tam, Ngụy Tử Thanh đệ lại lão tam tay, Đại ca, Ngụy Tử ngẩng hô một tiếng, lúc sau không khỏi gục xuống hạ đầu, sắt thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, Ngụy Tử Thanh tùy theo đối theo tới tham Lưu nói, dựa theo kế hoạch tiến hành, thuộc hạ tuân mệnh, tướng quân, Ngụy gia huynh đệ như thế nóng nỗi đều là bởi vì. kinh sư chính mình trạch trung thả ra về lao tứ bệnh tình tin tức là hư tới rồi trạng vạng thời điểm mặt trời lặn thời gian ngụy tử thanh ngụy tử ngẩng tự mình mang theo tù binh đi trước giao dịch nơi nơi đó ly yến đô có năm sáu trăm xa nhưng là lại qua đi còn có hộ quốc công quân đội ngụy Gia huynh đệ bởi vậy đem bảo đều áp ở chỗ này tin tưởng đông hồ nhân đem tù binh đổi tới tay về sau tưởng chân chính trốn hồi đông hồ đi cũng không dễ dàng chỉ cần làm tiền tuyến nhìn trăm chăm, chăm cả người không cho người chạy. vì thế nhà bọn họ lão nhị chính là cưới khoái mã, sáng sớm thượng trước chạy tới tiền tuyến quân doanh đi. một sập chín thân phủ. màn đêm thời gian, mấy viên cô độc ngôi sao treo ở phương bắc cao nguyên thượng. không có hạ tuyết, nhưng trên mặt đất kết đầy tuyết đầu mùa đông lạnh sương, phong rất lớn, quát người lô thai đều đau lên. ở một thân cây đứng ở hoang mạc trung giống như nhất chi độc tú khô héo cây tối phía trước, ngụy tử thanh phất phất tay, phía sau mấy cái thân hình giỏi binh lính từng nhóm xuất phát. hướng bốn phía cha xét ngụy tử ngẩng ở phía sau khoảng cách 5 dặm vị trí tự mình trông coi giam giữ phạm nhân xe trở tủ. không lâu phía trước cha xét xong binh lính trở về báo cáo lắc đầu tỏ vẻ không có phát hiện khả nghi dấu hiệu nay khối địa phương bốn phía tất cả đều là hoa mạc tại đây phiến vọng qua đi cơ hồ liếc mắt một cái có thể xem tấn đông nam tây bắc không thấy biên giới địa phương muốn tìm đến cái mai phủ cẩn thân chướng ngại vật, thoạt nhìn đều là thập phần gian nan sự theo lý thuyết như vậy địa phương thập phần thích hợp truy kích không biết vì cái gì đối phương sẽ đưa ra ở chỗ này tiến hành giao dịch ngụy tử thanh đối yến đô bốn phía thổ địa có thể nói là rất quen thuộc quen thuộc đến thuộc đầu hắn cùng mấy cái ở phía trước phong bộ đội đánh giặc đệ đệ không giống nhau ở phía sau tục này gần mấy năm hàng năm đã không phải ở biên cương tiền tuyến tác chiến mà là làm hộ quốc công phủ trung thành nhất gia thần ngụy phủ trưởng tử giúp đỡ hộ quốc công đóng giữ phía sau phụ trách ở yến đô đóng giữ công tác giống lần trước chu lệ hồi kinh thời điểm cần phải có người ở hiến đô nội ứng ngoại hợp trảo lấy phản đồ cùng gián điệp, đây đều là Ngụy Tử Thanh một tay phụ trách. Thành tích nghiễm nhiên có thể thấy được. Thâm đến Chu Lệ cùng Công Tôn Lương sinh tán thưởng. đương nhiên đối này khối địa phương địa hình địa thế quen thuộc, trong lòng hiểu rõ, không khỏi liền càng cả cảm thấy đối với đối phương như thế nào đi vào cái này địa phương có điều nghi vấn. Hơn nữa nhắc tới cảng cao cảnh rất tâm. Ngụy Tử ngẩng trung quy tuổi trẻ một ít, chủ yếu xem Lão Đại quyết định tới hành động. ở phía sau nhìn Lão Đại thân ảnh. Xa xa mà nhìn một trận, chỉ thấy lao đại ca ngồi ở yên ngựa thượng không chút sức mẻ, như là lâm vào trầm tư do dự trạng thái, trong nội tâm khẩn trương giống nhau nhắc tới cổ họng Đều là mang binh đánh giặc ngụy ra người, có thể nói đúng trên chiến trường nguy cơ có một loại tiềm tàng vượt quá thường nhân trực giác. Áp phạm nhân đến nơi đây trên đường, bọn họ là có lập đi lập lại suy xét quá, này có thể hay không lại là đông hồ nhân xử trá. Rốt cuộc đông hồ nhân biết bọn họ vì nhà mình huynh đệ, đã là cùng đường không có lựa chọn nào khác nông nỗi. phong quắt lên trên mặt đất kẹp tuyết khối cắt đất từng khối bởi vì bị đông lạnh trụ rắn chắc đến giống cục đá giống nhau lớn lao một khối bay lên tới tạp hướng đoàn xe khi bọn lính hướng xe mặt sau một trốn chỉ thấy kia hòn đá có thể đem xe đầu mẩu tạp ra một cái lỗ thủng giam giữ tù phạm xe vì thế trở nên yếu ớt vô cùng những cái đó dựng vây khốn tù phạm một điều toàn bộ biến thành nguy ngập nguy cơ ngụy tử ngẩng thấy thế lập tức làm xe chở tù thay đổi phương hướng ý đổ trốn đi gió to tập kích mặt sau bỗng nhiên phát sinh động tĩnh bưng tỉnh ở phía trước tòa trấn ngụy tử thanh chính là đương hàn ý thức được lúc nào hô to một tiếng lao tam cẩn thận đã muộn đột nhiên tới quân phong từ bác sơn thổi tới tiếp theo này trận ảo ào, ào trong đêm tối phân không ra hắc bạch nhan sắc cơn lốc trực diện nhào hướng ngụy tử ngẩng trông coi xe trở tù đứng ở xe trở tù phía trước một loạt binh lính ở không có báo động trước dưới tình huống đột nhiên không kịp phòng ngừa chỉ bị này trận cơn lốc một quát giống như dơm dã giống nhau toàn diện ngã xuống có bị phong trực tiếp hoành vứt ra đi mấy giảm xa có thẳng tóc ngưỡng mặt ngã xuống miệng phun máu tươi từ vỏ kiếm sắt một tiếng rút ra đao ngụy từ ngẩng từ trên ngựa trực tiếp nhảy lên hướng tới gần xe chở tù gió xoáy đâm thẳng qua đi sắc bén bảo kiếm cắm vào cơn lốc khoảnh khắc chỉ nghe chợt một tiếng nên diện trưởng phong ngăn cản bảo kiếm văng lớn tùy theo bạch bạch hai trưởng ở đêm tinh đen tối trong trời đêm giao phong người chung quanh chỉ xem đến hoa cả mắt thấy lao tam bị nhốt mà địch quân nghiễm nhiên không có thành ý giao dịch chỉ là vội vã kết tù ngụy tử thanh xoay tròn đầu ngựa thẳng đến phía sau tính toán cứu viện lao tam kết quả đương hắn chỉ mã chưa tới một nửa lộ chính khi bốn phía bỗng nhiên lại quát lên rào rạt gió lạnh phong trần tràn ngập đông tuyết mạng phi bốn điều hắc ảnh tề bổ nhào vào hắn từ phía ngụy tử thanh bắt lấy dây cương thít chặt vó ngựa khẩn tiếp phát ra một tiếng cười lạnh lao tam đãi bọn họ kiếp nghe thế thanh ngụy tử ngẩng bức ra mà lui kia tập kích cơn lốc phanh một tiếng, đánh vỡ che giấu ở xe chở tù thượng miếng vải đen, lộ ra chính là một cái không đang đang một lồng sắt, bên trong liền nhân ảnh đều không có. chúng ta thủ lĩnh đâu? đại minh người, hộ quốc công chó săn đều không nói tín dụng. cái kia thân khoác áo đen, dừng ở xe chở tù thượng trắng hán, ở mơ hồ không rõ bóng đêm hạ từ cơn lốc lộ ra chân thật bộ dạng, thấy là cái lưu trữ dâu sồm nam tính, đại khái trung niên tuổi tác, giọng thô to. trên đỉnh đầu lưu có một cái đông hồ nhân đặc sắc bím tóc đối phương khí thế bằng bạc đồng thời là khí quá sức chơi âm hai bên mặt đều chơi một cái không có thành ý lấy đồ vật tới đổi tù phạm một cái không có thành ý tới giao ra tù phạm ngụy tử thanh đạm định thâm trầm mặt mày đảo qua đối phương một vòng người thấy mỗi người ở trong gió lộ ra diện mạo khi đều là đông hồ nhân chính là một đám công phu lại cũng lợi hại không rất giống là đông hồ nhân tự thân công phu thật là làm người không cấm hoài nghi nổi lên đối phương lai lịch thân phận Cũng thế cũng thế. ngụy tử thanh nói, nói tốt lấy giải dược tới đổi lấy các ngươi thủ lĩnh, nhưng là, các ngươi giải dược đâu? Chúng ta muốn trước xem người. Bằng không, không biết các ngươi có phải hay không đem chúng ta thủ lĩnh giết. Đối phương hiển hách có thanh. Chúng ta đây như thế nào biết, các ngươi có phải hay không lấy giả dược tới lừa gạt chúng ta? Nếu ngươi đều không tin chúng ta lấy tới dược là thật là giả, hà tất lại làm giao dịch. Không làm giao dịch không có quan hệ. Đại để chính là lấy chúng ta lão tứ mệnh. đổi các ngươi thủ lĩnh mệnh đứng ở xe chở tù thượng nam tử nghe thấy lời này thư một tiếng cầm trong tay đại đao cắm ở xe chở tù thượng từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ nói đây là giải dược như thế nào chứng thực là thật sự giải dược nam tử đột nhiên rút ra bản thân trên lưng bao đựng tên một mũi tên nhắm ngay bờ cắt chạy vội chạy trốn một con lao thử cánh tay nhẹ nhàng vung lên mũi tên từ hắn ngón tay gian bay ra không cần cố sức bắn chúng lao thử thân thể lao thử chung mũi tên ngã xuống đất lúc sau miệng vết thương cấp tốc mà hư thối mở ra là lao tứ lúc ấy chung kia mũi tên ngụy tử ngẩng dựa vào gần xem tương đối rõ ràng kinh dị mà kêu ra tiếng xe chở tù thượng nam tử lại dùng miệng đem bình sứ thượng một nút lọ can khai tiếp theo đem cái chai nước thuốc đổ vài giọt ở lao thử miệng vết thương thượng sẽ không nhi chỉ thấy lao thử miệng vết thương đỉnh chỉ hư thối dấu hiệu thoạt nhìn là giải dược không có sai ngụy tử ngẩng quay đầu cùng ngồi trên lưng ngựa lão đại đúng rồi đôi mắt hiện giờ Các ngươi này đàn hộ quốc công chó săn, nhìn đến giải dược, chúng ta khả hãn là rất có thành ý tới cùng các ngươi giao dịch, đổi lấy chúng ta thủ lĩnh hô diên đại nhân. Cho nên, các ngươi chạy nhanh đem hô diên đại nhân trả lại cho chúng ta. Trước đem giải dược cho chúng ta, chúng ta muốn nghiệm chứng vừa rồi các ngươi có hay không làm xiếc Siếc. Nam tử sắc mặt tối sầm, thô khoáng mà hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng nói, ta xem các ngươi đại minh người là căn bản không có thành ý giải dược đều cho các ngươi nhìn, các ngươi đều không tin tường gạt chúng ta không có cửa đâu hảo các người bất nhân chúng ta cũng bất nghĩa cho các ngươi lão tứ đi tìm chết đi các huynh đệ chúng ta trở về chỉ thấy tới kia mấy cái đông hồ nhân hưởng ứng dâu sồm nam tử kêu gọi sôi nổi muốn triệt trốn lúc này làm những người này chạy bọn họ lao tứ đã có thể hoàn toàn không có cứu từ từ ngụy tử thanh hô lên một tiếng giữ lại hạ nhân mắt thấy tới những người này công phu đều đúng rồi đến Lấy bọn họ hai huynh đệ mà thôi tới ứng phó một đám võ công cao thủ, khẳng định không dễ dàng. Phải nói phía trước bọn họ không có tính kế đến, đông hồ nhân, thế nhưng cũng có như vậy một đám như là sẽ trung nguyên công phu võ công cao thủ. Bởi vậy, đoạt dược chỉ sợ khó có thể đạt thành. Chúng ta thủ linh đâu? Nam tử hào hào áo đen như là quát lên trận cơn lốc xoay người sau này chuyển, nhắm ngay bọn họ hù khởi hai chỉ mắt to tử nói. Nhận được ngụy tử kiểm kê đầu đồng ý, ngụy tử ngẩng hai tay khấu đặt ở trong miệng. ở ban đêm phát ra một tiếng lâu dài huýt sáo không lâu từ nam sườn lan nổi lên cắt bụi một đội kỵ binh áp chân chính xe chở tù lại đây lúc này đây đông hồ nhân tận mắt nhìn thấy tới rồi xe chở tù thượng áp con tin đúng lúc là bọn họ thủ lĩnh hô diên độc bất quá bọn họ lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức tiếp tù đơn giản là hô diên độc trên cổ bị giá thanh đao chỉ cần đối phương kia thanh đao ở hô diên độc trên cổ một mạng hô diên độc lập tức mất mạng thủ lĩnh nam tử từ xe chở tù thượng nhảy xuống tới đi vào ly xe chở tù mấy trượng xa địa phương trong tay cầm nửa người cao đại đao như hổ dình mồi hô diên độc miệng bị mảnh vải phong bế không thể nói chuyện chỉ có thể dùng mặt bộ biểu tình linh động tới tỏ vẻ chính mình xác thật là hô diên độc người các ngươi thấy được đem giải dược dao ra đây ngụy tử quét đường phố nam tử phanh một tiếng như là cây đại đao cắm vào thổ địa sau đó từ trong lòng ngực móc ra vừa rồi kia bình biểu thị tiểu bình xứ không chút do dự đầu đi ra ngoài ngụy tử ngẩng tiếp được bình sứ nháy mắt kia đông hồ nhân nhào hướng xe chở tù một hồi hôn chiến nháy mắt bắt đầu chỉ thấy đặt tại hô diên độc trên cổ binh lính vừa muốn ở hô diên độc trên cổ lao xuống mũi lao dâu sồn nam tử trong tay rút ra độc tiễn trong nháy mắt bắn đi ra ngoài ở giữa cái kia binh lính ngực bắt được giải dược ngụy tử ngẩng cùng lập tức ngụy tử thanh đồng thời xuất phát tham dự đến cùng đông hồ nhân tử chiến bên trong liền ở ngay lúc này chỉ nghe đột nhiên đoa hét thảm một tiếng cầm kiếm đang cùng đối phương giao chiến ngụy tử thanh quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy chính mình ra lão tam che lại ngực ngã trên mặt đất lao tam ngụy tử thanh từ trước mặt cấp tốc chẹt xuống dưới ngụy tử ngẩng từ nóng lên ngực chạy nhanh đem kia bình dược lấy ra chỉ thấy kia nước thuốc dính vào trên tay hắn làn da hắn làn ra lập tức thiêu khai không cần phải nói nhân ra đem giải dược đổi thành độc dược giao cho bọn họ ngụy tử thanh nháy mắt đỏ mắt không thể làm cho bọn họ chạy đông hồ nhân lúc này đã đem hô diên độc trên người dây thừng toàn bộ chặt đức mang theo tới tay tù phạm liền phải chạy ở ngay lúc này đột nhiên hô diên độc bưng kín vai khẩu thượng miệng vết thương quỳ gối trên mặt đất đến phiên đông hồ nhân đại kinh thất sắc dâu xồm nam nhân lớn tiếng thoá mạ đại minh người các ngươi xử trá cho chúng ta thủ lĩnh hạ cái gì độc dược độc ngụy gia huynh đệ đều không do nguyên do bọn họ có thể cho hô diên độc hạ cái gì độc mắt thấy hai bên nhân mã đều chúng độc chính là đông hồ nhân đối ngụy gia huynh đệ độc đúng rồi nhiên với ngực, đối với nhà mình thủ lĩnh hô Diên độc chung cái gì độc lại hoàn toàn không biết gì cả, ngốc. Hô Diên độc cắn răng, nói, "Không, bọn họ không biết. Bắn ta một mũi tên, thương ta, là hộ quốc công đệ đệ, hộ quốc công phủ nhị thiếu gia Lý Vương." Hắn thanh âm này nói âm vừa rơi xuống đất, bên kia xuyên qua gió đêm, nhỏ giọng vô tức bạch mũi tên, thẳng trung dâu sồm nam nhân một cái chân trái. Chỉ thấy hai cái thủ lĩnh đột nhiên song song chung mũi tên chúng độc. Đông hồ nhân trận doanh toàn rối loạn Một đám người toàn vây quanh ở một khối Biến thành một vòng Mang theo hoảng sợ ánh mắt Nhìn kia từ xa tới gần kỵ binh Ngụy gia huynh đệ là đã giật mình Lại đột nhiên cảm thấy hổ thẹn mà chật vật Chỉ thấy giờ phút này đã đến viện quân trung Không ngừng có vừa rồi bắn ra mấu chốt một mũi tên Chu Lý Còn có cưỡi lao mã công tôn Lương Sinh Hai anh em như vậy đồng thời nghĩ tới một người khác Nếu công tôn Lương Sinh tới rồi nơi này Như vậy Chu Lệ không quá khả năng không biết trong lòng đống nhiên hoảng hốt ở hai huynh đệ trong lòng thượng phất quá ngụy tử thanh đối đệ để nói đến lúc đó nếu vương gia quái khởi từ một mình ta tới gánh vác ngươi không cần lên tiếng đại ca ngụy tử ngẩng dùng sức cắn răng chịu đựng bị độc dược dính vào trên tay đau đớn tới rồi trước mặt thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì về sau công tôn lương sinh dương lên tay ở hắn sau lưng một người từ trên ngựa xuống dưới cấp tốc chạy tới ngụy gia huynh đệ trước mặt người này ngụy gia huynh đệ chưa từng có gặp qua không biết là người nào nô tài kêu tiểu lý tử phụ vương phi mệnh lệnh lại đây sợ hai vị tướng quân thượng đông hồ nhân đương tiểu lý tử biên nói biên lập tức từ chính mình trong lòng ngực đồng dạng móc ra một lọ cùng loại dược bình bình xứ mở ra mục tắc về sau đem chất lỏng đảo tới rồi ngụy tử ngẩng thiêu đau trên tay ngụy tử ngẩng trên tay đau xót tức khắc cảm giác được giảm bớt vì thế trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt nguyên lai like, lý mẫn phía trước nói đều không phải hư trương thanh thế lừa bọn họ Lý Mẫn thật là biết như thế nào giải quyết đông hồ nhân dùng độc. Trên người quần áo cũng đến thời ra, nếu không lây dính thượng làn da nói, sẽ đối làn da sẽ tạo thành ăn mòn. Tiểu Lý Tử người được Ngụy Tử ngẩng trên người quần áo đồng dạng phát ra mãnh liệt kích thích tính hương vị khi, căn cứ Lý Mẫn sở giáo, một năm một mười nói. Khó trách vừa rồi trên ngực cay muốn chết, nguyên lai là vừa mới cái kia thấm dịch lậu ra tới về sau dính vào quần áo lại dính vào hắn làn da thượng. Ngụy Tử ngẩng vội vội vàng vàng đem chịu ô nhiễm quần áo cởi, quả nhiên Là dễ chịu nhiều. Ở đây đông hồ nhân, vọng đến một màn này, đều bị giật mình khiếp sợ, trong mắt đều phải trừng ra tới. Đây là ai? Hắn nói Vương Phi là ai? Dâu xồn nam tử hỏi. Hô diên độc trầm khuôn mặt nói, chính là lần trước chúng ta nhị hãn thất bại trong găng tức, không có có thể vì khả hãn bắt được hộ quốc công phu nhân, lệ Vương Phi. Lệ Vương Phi. Nghiêm nhiên, người này, cũng không rõ ràng mặc ổ hển thiền vu làm người trảo lý mẫn ngọn nguồn, bởi vậy giật mình hỏi, lệ Vương Phi là người nào? Nàng có thể giải chúng ta đông hồ nhân Vu sĩ làm được độc sao? Hiện tại thoạt nhìn hình như là có thể. Chỉ thấy không chỉ có Ngụy tử Ngẩng miệng vết thương thượng đau đớn là hảo rất nhiều, đồng thời, tiểu lý tử lấy ra một ít dược bôi đến Ngụy tử Ngẩng miệng vết thương thượng, rõ ràng là có bị mà đến, rõ ràng bọn họ đông hồ nhân làm được là cái gì độc Không có khả năng. Vì thế đông hồ nhân cần thiết cực lực phản đối, nếu không, bọn họ trên người chúng độc, hơn nữa bị hộ quốc công quân đội vây khốn. đã không có giải dược làm giao dịch lợi thế nói, bọn họ như thế nào thoát được đi ra ngoài? Tiểu Lý Tử cấp Ngụy Tử ngẩng xử lý tốt miệng vết thương, quay đầu lại đối những cái đó Đông Hổ nhân nói, các ngươi không cần lại lừa gạt thiên hạ mọi người, chúng ta Vương Phi đã sớm xem thấu các ngươi mưu kế, các ngươi cái này cái gọi là người trong thiên hạ cũng không biết là gì đó độc, bất quá là từ sơn khẩu phụ cận chảy ra chất lỏng, hoặc là nào đó động vật phụt lên ra tới dung dịch bên trong lấy ra một loại cường ăn mòn tính chất lỏng, tên cứ gọi là axit. Đối đại axit loại đồ vật này không có gì cái gọi là đặc thù giải dược. Biết axit như thế nào đả thương người đạo lý, chỉ cần dùng nước trong đại lượng pha loãng, liền có thể hóa giải các ngươi độc. Axit, không có người nghe qua thứ này. Đông hồ nhân nghe xong càng là nghi vấn. Nói hiệu nói vượng, chúng ta vu sĩ nói, đây là thần trợ chúng ta khả hãn đoạt được thiên hạ hiếm có thần vật. Vậy các ngươi vu sĩ, không có cho các ngươi đi bắt thứ gì sao? Tiểu lý tử một câu đổ đến những cái đó Đông hồ nhân á khẩu không trả lời được. Sát thật, bọn họ vu sĩ, là mệnh lệnh bọn họ đi bắt một ít kỳ quái động vật. Tuy theo, tiểu lý tử đem vừa rồi xúc rửa ngụy tử ngẩng miệng vết thương kêu bình bình xứ một lần nữa lấy ra tới nói, đây là nước trong bên trong bỏ thêm điểm muối, không có cái khác. Ngụy tử ngẩng lại túi đầu xem chính mình trên tay miệng vết thương là có một ít chuyển biến tốt đẹp. Ngụy tướng quân vừa rồi dính vào axit khi, hẳn là dùng tay trên mặt đất tuyết bên trong bắt hạ, này đồng dạng có trợ giúp pha loãng axit, nếu không. khả năng hiện tại ngụy tướng quân bị bắt đến axit tay đều phải thấy cốt lại nghe tiểu lý tử nói những lời này ngụy gia huynh đệ đều không khỏi nghĩ mà sợ lên hơn nữa tiểu lý tử nói chính là không có sai nhìn xem vừa rồi chúng axit kia chỉ lao thử thực mau miệng vết thương cũng có thể nhìn thấy bạch cốt nhưng là dùng giải dược về sau cũng chỉ là làm miệng vết thương sẽ không lại cấp tốc mở rộng mà thôi đối miệng vết thương chữa trị không có bất luận tác dụng gì tiểu lý tử dựa theo lý mẫn nói mỗi một câu đều điều điều là lý Liên đông hồ nhân, đều nhất thời không thể tưởng được có thể phản bác từ ngữ. Khó thở khi, đông hồ nhân chỉ có thể nói, vậy các ngươi già láo tứ đâu. Không phải nói không trị sao. Chúng chúng ta độc không có trị. Nay chẳng phải là thuyết minh các người vương phi không thể chữa khỏi chúng ta đông hồ nhân làm được độc. Tứ thiếu gia thương, sắc thật rất nghiêm trọng, tiểu lý tử như là chần chờ mà nói. ngụy gia huynh đệ lập tức, trong lòng nắm khẩn. Quả nhiên là như thế sao? Vẫn là yêu cầu đông hồ nhân giải dược. Có lẽ, Đông Hồ Nhân cho bọn hắn dùng độc, cùng đối lao tư dùng độc không giống nhau. Đông Hồ Nhân như vậy rào rạt đắc ý lên. Tiểu Lý Tử lại đột nhiên khẩu khí vừa chuyển, nói, ở chúng ta vương phi dưới sự nỗ lực, tứ thiếu gia bệnh tình đã có điều chuyển biến tốt đẹp, người ở mặt trời lặn thời gian, đã thanh tỉnh, thiêu cũng đang lùi. Lời này ra tới, không ngừng Đông Hồ Nhân sừng sốt, ngụy ra huynh đệ một khối sừng sốt. Kỳ quái, như thế nào, cùng bọn họ nghe được tin tức không giống nhau. tiểu lý tử khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý có phải hay không các ngươi đông hồ nhân đều cảm thấy kỳ quái vì cái gì các ngươi nghe thấy chính là tứ thiếu gia sắp chết tin tức đông hồ nhân mặt bao gồm phía trước thực bình tĩnh hô diên độc nháy mắt toàn đen xuống dưới cái gì nguyên lai like là bọn họ trung bộ sao không sai chúng ta vương ra vương phi cố ý cho các ngươi nghĩ lầm tứ thiếu gia sắp chết không làm như vậy như thế nào biết các ngươi ở hiến đô như thế nào được đến tình báo theo sát tiểu lý tử những lời này Mặt sau cởi lão mã công tôn lương sinh, biểu tình nghiêm túc mà đã mở miệng, phía trước, chúng ta vương ra săn sóc các ngươi đông hồ nhân một bộ phận hữu hảo thiện lương ba tánh, mở ra mẫu dịch thông đạo. Kết quả, các ngươi người, không biết tiến thủ, một lòng chỉ vì kiếm lời. Vương ra hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, sở hữu đông hồ thương nhân, không thể lại bước vào bắc yến tiến hành mậu dịch. hừ dâu sồn nam tử khinh thường mà phun một ngụm, các ngươi vương ra không cho liền không cho, dù sao. Đại Minh có rất nhiều muốn cùng chúng ta Đông Hổ Nhân làm buôn bán. Các ngươi vương ra đây là một mình chiến đấu hăng hái, rất không được bao lâu. Từ Đông Hổ Nhân chính mình chính miệng bại lộ ra tới tin tức, không thể nghi ngờ càng là làm thật hoàng đế một lòng muốn đưa bọn họ từ điệu tâm tư. Ngụy gia người, Công tôn Lương Sinh, Chu Lý Trở đều bị đều là lòng đầy căm phẫn. Các ngươi nói cứu Ngụy gia tứ thiếu gia, không có mắt thấy vì bằng, chúng ta là sẽ không tin. Các ngươi sẽ hối hận. Lớn tiếng thả ra xỉu tử. Dâu sùn nam tử ý đồ nâng dậy hô diên độc trốn chạy. Ngồi ở con người trắng thượng chu lý nghe thấy hắn lời này, con ngươi mị nhíu lại, khỏe miệng hiện ra một mặt quỷ dị độ cung. Thức mau, dâu sồn nam tử quỳ xuống, không dám đem hô diên độc mang theo mấy phân chạy. Bởi vì hô diên độc hơi thở càng ngày càng loạn, như là chúng độc rất sâu bộ dáng. Các ngươi cho chúng ta thủ lĩnh hạ cái gì độc? Đem độc dược lấy ra tới. Công tôn lương sinh ánh mắt dừng ở hô diên độc trên người, sắc mặt văn phong bất động, về cơ bản. đối phương tựa như chó rơi xuống nước giống nhau phát nôn bừa bãi là không đáng giá nhắc tới chỉ chậm gì gì mà mở miệng nói vương gia có lệnh các ngươi có thể đem hô diên độc lưu lại sau đó tha các ngươi trở về cho các ngươi khả hãn báo tin cho các ngươi khả hãn thận trọng suy xét chúng ta vương gia muốn cái gì các ngươi khả hãn rất rõ ràng lại phái sứ giả tới thương nghị trao đổi hô diên độc điều kiện nếu các ngươi không đem hô diên độc lưu lại hắn sẽ chết hắn sẽ chết ba chữ nhất ngắn gọn lại là điểm chết người. mắt thấy này đàn lần này tới cứu viện đông hồ nhân rõ ràng là hô diên độc bản bộ là người, cho nên mới như thế để ý hô diên độc. hiện tại hô diên độc trên người chúng không thể hiểu được độc, bọn họ nếu đem hô diên độc mang về, không có giải dược là chỉ có thể nhìn hô diên độc chết. nay tuyệt đối không phải bọn họ muốn, nếu không bọn họ sẽ không hao tổn tâm cơ vô luận như thế nào muốn đem hô diên độc cứu trở về đi. nhị thúc, người đi về trước. hô diên độc nhìn dâu nam tử. thay thế đối phương làm ra gian nan quyết định nghe được hô diên độc lời này hô diên tán gian nan mà ở trong cổ họng nghẹn ngào thanh nhị thúc ngươi cẩn thận ngươi trên đùi cũng chung đối phương mũi tên có lẽ không sợ thủ lĩnh ta trên đùi trói lại rắn chắc hộ giáp kia mũi tên chỉ biết cắm đến hộ giáp thượng thương không đến ta cơ bắp hô diên độc nghe được là như thế này càng là không nói hai lời kiên định mà làm cho bọn họ đi nói cho khả hãn quyền lượng đại cục kích lợi không cần suy xét ta bác yến sớm hay muộn là chúng ta khả hãn đại minh cũng giống nhau thủ lĩnh lần này là chúng ta tính toán có lầm không biết bọn họ đại minh người có lệ vương phi người như vậy hô diên tán nhữ mày ngưng thần hô diên độc như là giống nhau lâm vào trầm tư lúc trước cùng ô yết thiền vu một khối chảo lý mẫn thời điểm đã có thể cảm giác được nữ tử này không giống người thường kết quả lý mẫn là so với bọn hắn những người này tưởng càng thêm không đơn giản thế nhưng có thể phá bọn họ đông hồ nhân vu sĩ độc như vậy trung nguyên nữ tử đến tột cùng là cái gì lai lịch căn cứ công tôn lương sinh chỉ thị bác tiến quân đội tránh ra con đường hô diên tán dẫn dắt còn lại đông hồ nhân vội vàng rút lui lưu lại hô diên độc bị một lần nữa áp lên lao xe công tôn lương sinh cưới lao mã tới rồi ngụy gia huynh đệ trước mặt toát ra ý vị thâm trường hương vị nói thỉnh hai vị tướng quân hồi phủ đi vương gia vương phi đều ở trong phủ chờ ngụy tử thanh ngụy tử ngẩng đều bị ngoài ý muốn đều đầy mặt hổ thẹn đến cực điểm ở trở lại ngụy phủ trên đường bọn họ gặp gỡ nhận được mệnh lệnh vội vã từ trước tuyến chạy về tới ngụy tử bân ngụy tử bân đối này lão kinh ngạc hỏi bọn hắn hai đại ca tam đệ như thế nào bắt được lao tứ giải dược không có ngươi không phải nhận được vương gia quân lệnh trở về sao ngụy tử ngẩng hỏi lại lão nhị ngụy tử bân thấy được trên tay hắn băng vải lão tam ngươi bị thương chúng đông hồ nhân độc nếu không phải vương phi ngụy tử ngẩng một lời khó nói hết hổ thẹn không thôi vương phi Ngụy Tử Bân không hiểu ra sao. Tới rồi Ngụy phủ cửa, nghe thấy Quản gia nói Lý Mẫn ở bên trong, Ngụy Tử Bân cái thứ nhất kêu tao. đương nhiên, hắn không có hô lên thành, chỉ ở trong lòng mà nói, lao tứ này mệnh còn có thể hay không sống sót. Chu Lý xuống ngựa, làm chỉ ở sau hộ quốc công chủ tử, mang theo mọi người vào Ngụy phủ. Ngụy phủ đại đường, cùng hôm qua giống nhau, nhân tài đông đúc. Bất đồng với hôm qua chính là, ngày hôm qua Ngụy phủ bên trong, Ngụy gia người phần lớn là oán khí mười phần. tự cho là chính mình chiếm lý tới rồi hôm nay đại bộ phận ngụy ra người đều là trong lòng buồn chồn sắc mặt lo sợ không yên bất an tam huynh đệ đi vào đại đường nhìn thấy phụ thân ngụy lão ngồi ở ở giữa vị trí giống hệt gia trưởng muốn làm việc giống nhau một đám trong lòng như sớm quỳ xuống ngụy lão như là không phân xanh đỏ đen trắng một câu trước đôi tam huynh đệ nói ngụy Tử thanh ngụy tử ngẩng ngoan ngoãn quỳ xuống ngụy tử bân quỳ không tình nguyện ngụy lão từ tòa trên dưới tới sau Trước đối với chu lý cùng công tôn lương sinh chắp tay tạ lỗi ba cái hài tử không nên thân, cấp lý vương ra cùng công tôn tiên sinh thêm phiền thoái, lao sinh ở chỗ này trước đại ba cái nhi tử xin lỗi. Lại làm cho bọn họ tam đợi chút quỷ đến vương ra trước mặt chịu đòn nhận tội. Nghe thấy phụ thân nói như vậy, ngụy tử bân trước lẩm bẩm một tiếng, còn không phải là vì cứu lao tứ. Phụ thân khẩu thượng không nói, cũng không phải khẩn trương lao tứ. Chúng ta không đi, chẳng lẽ làm phụ thân mạo hiểm như vậy? ta có làm quá các ngươi ba cái làm loại này chuyện ngu xuẩn sao biết rõ những cái đó đông hồ nhân là sẽ không đem giải dược cho chúng ta ngụy lão sinh khí mà nói nhưng là lão tứ thương làm sao bây giờ phụ thân ngươi nói làm sao bây giờ ngụy tử bân đứng lên lớn tiếng đối với ngụy lão ngụy tử ngẩng chạy nhanh kéo kéo lão nhị tay áo. ngụy lao trầm khuôn mặt nhìn nhị tử này vốn là ngụy phủ chính mình trong nhà gia sự chu lý cùng công tôn lương sinh là không hảo xen muộm chính là nhìn thấy hiện tại này phó cảnh tượng công tôn lương sinh không thể không tiến lên nói một câu ngụy quân sư hôm qua không phải đối ba vị tướng quân nói sao ngụy quân sư tự mình tới cửa tiếp đại phu đến trong phủ cấp tứ thiếu gia trị thương ý tứ tức là nói ngụy lao từ lúc bắt đầu lựa chọn tin lý mẫn ngụy tử bân ý kiến lập tức tới đây phụ thân hôm qua chúng ta mấy cái thương lượng qua lao tứ thương không có chuyển biến tốt đẹp ý ngoài lời lý mẫn giải không được lao tứ trên người độc cho nên bọn họ bất đắc dĩ đi cùng đồng hồ nhân giao thiệp. Về điểm này, Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Tử ngẩng dọc theo đường đi giống nhau là thực nghi hoặc. Rõ ràng, ngày hôm qua lão tứ bệnh tình chuyển biến xấu, thuyết minh lý mẫn giải độc không có hiệu quả. Như thế nào tới rồi hôm nay, đột nhiên biến thành chuyển biến tốt đẹp. Không phải là lừa bọn họ đi. Cái gọi là nghe thấy không bằng mắt thấy. Công Tôn Lương sinh như vậy, đối tam huynh đệ cùng Ngụy lão cùng nhau nói, làm cho bọn họ đi gặp tiểu Ngụy tướng quân đi. Trên thực tế Ngụy phủ người đều ở đại đường chờ tin tức. Lý Mẫn chỉ nói cho tiểu Lý Tử người bệnh bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, làm tiểu Lý Tử hỏa tốc đi tìm nàng lão công báo tin, bởi vì nàng sợ Công Tôn Lương Sinh đi ra ngoài là bởi vì Ngụy phủ mấy huynh đệ không ở tám phần sự tình có biến. Kết quả quả nhiên như thế. Công Tôn Lương Sinh đang nghe nói tam huynh đệ đều ra cửa lúc sau, suy xét đến Ngụy gia nhân vi người nhà tình thế cấp bách khi, khó tránh khỏi sẽ lầm chung người khác bấy dập làm ra một ít không thể vãn hồi chuyện ngu xuẩn. chạy nhanh chạy đi tìm chủ công thương nghị. Vì thế có sau lại hắn cùng Chu Lý vội vàng đi nghị cách cứu viện Ngụy gia huynh đệ kia một màn. Như vậy xem ra, liền Ngụy lão đều không có nhìn thấy tiểu nhi tử. Ngụy lão nói, thân là thân tử, sao có thể bỏ trên người chức trách cùng công vụ không để ý tới, buổi sáng đi đến quân doanh, gặp Vương gia, tiếp theo, tái kiến công tôn tiên sinh, ta mới biết được các ngươi mấy cái liên hợp công ta cùng Vương gia làm ra chút chuyện ngu xuẩn tới. Tiểu Lý tử nghe đến đây, Sơ soạn cái mũi, chỉ sợ không ngừng này mấy cái đi. Ở đây trong lòng hoảng sợ nhiên, trên mặt khó nén thấp thỏm bất an, tự nhiên là còn có thằng Thị, Tần Thị cùng Vân Thị. Cái này, Lao Tam tức phụ, nếu là Lao Tứ hết bệnh rồi, ngươi ngàn vạn cũng đừng nói ra hôm nay chúng ta ở trong sân cùng lệ vương phi lời nói. Tần Thị gián ở Vân Thị bên thai nói. Vân Thị vẻ mặt cười khổ. Các nàng mấy cái không nói, chẳng lẽ là có thể đem này rèm pha dấu trời qua biển. Vì an ủi chính mình. Tần thị kế tiếp làm ra vẻ tiếp tục nói, không sợ, ta xem, chuyện này còn treo, nàng thực sự có buồn sự này, vì sao ngày hôm qua không sử dụng tới? Này xác thật là một cái rất kỳ quái địa phương. Mọi người, rời non lấp biển khí thế, vọt tới Ngụy Tử Cựu Dương Thương Tiểu Vi Tử. Quân y dị từ bên trong đẩy cửa ra, nói, không cần quá nhiều người đi vào, tứ thiếu ra yêu cầu tĩnh dưỡng. Thịnh Ngụy quân sư cùng vài vị Ngụy tướng quân tiên tiến môn đi, mấy nam nhân đi trước vào phòng nội. Các nữ quyến ở ngoài phòng, nhón mũi chân nhìn xung quanh cửa sổ nội, thấy không rõ lắm, lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe. Có thể rõ ràng nghe thấy được lão tứ thanh âm, tuy rằng lão tứ thanh âm suy yếu mỏi mệt, nhưng là tinh thần lên đây, nói: "Phụ thân." Hải Nhi vừa mở mắt, thấy Vương phi lấy đằng thị cầm đầu, mấy người phụ nhân soát đều thay đổi sắc mặt. "Hảo, lão tứ thương thật muốn là hảo, các nàng phải là mọi người mặt cấp lý mẫn dập đầu xin lỗi." Ngụy tử bân chờ mấy huynh đệ, ở phòng trong sớm là kinh nẹn họng nhìn chân chối Nói không ra lời. Ngụy lao nắm tiểu nhi từ tay, kích động mà vỗ vỗ. Xem xong người bệnh, Ngụy lao hỏi, vương ra cùng vương phi đâu. Lý mẫn xem xong người bệnh đã sớm mệt nằm liệt, ở cách vách trong phòng nghỉ ngơi một lát trước. Chu lệ nhận được tin tức đổi tới thời điểm, chỉ thấy được nàng nằm ở giường thượng Ngộng chu công đi. Lan Yến thay thế tiểu lý tử, cấp lý mẫn trên người cái thảm. Không có bừng tỉnh nàng, chu lệ ngồi ở phòng trong, cầm nhạc đông càng đưa lên tới công văn sổ con một kiện một kiện lật xem. Ngẫu nhiên cùng phía dưới mưu sĩ đàm luận hai câu. Lý mẫn ngay từ đầu rất mệt, đó là ngã đầu ngủ nhiều, hoàn toàn không biết lao công tới. Chờ đến ngủ một hai cái canh giờ về sau, phương giác ngủ đủ, thực mau, bị bên người nhỏ bé thanh âm bừng tỉnh. Lặng lẽ mở mắt ra, nhìn hắn anh tuấn mặt nghiêng chiếu vào bình phong thượng, giống vậy một bức mỹ nhân tranh giống nhau. Há mồm đánh thanh áp, ở bình phong ngoại nhân mã thượng nghe được động tĩnh. Vung trong tay sổ con, hắn trầm thấp tiếng nói phân phó, đi phòng bếp nhìn xem có thứ gì. ngươi chủ tử một tình ngủ bụng khẳng định đói bụng lan yến gật đầu cấp vương phi bị chén cháo vương phi chỉ ăn cái này nô tỳ đi giúp vương phi bưng tới sau lại lý mẫn rời giường mới vừa uống lên khẩu nước sôi kia đầu ngụy lao xuất đội ngụy ra người đến bọn họ bên này vào cửa ngụy lao mang lên ba cái nhi tử trước đối chủ tử quỳ xuống nói lao thần thập phần hổ thẹn dạy con vô phương còn thỉnh vương ra dáng tội chu lệ kia trương túc mục mặt nhưng thật ra không có gì dao động không có tức giận cũng không cười nhan mọi người ngược lại bị dọa đến kinh hãi gắn nhảy tiếp theo từ lan yến đỡ lý mẫn từ bình phong mặt sau vòng ra tới ngồi ở lão công bên người ghế trên đối với phía dưới đám kia người ta nói ngụy quân sư ngụy tướng quân vì người nhà thường tình mà lo âu khó tránh khỏi lầm chung người khác quỷ kế quả thật về tình cảm có thể tha thứ quỳ trên mặt đất ngụy ra mấy huynh đệ nghe được nàng nói lời này giống như phải vì bọn họ cầu tình trong lòng ngược lại nơi nào không quá thoải mái trước sau trong lòng tổn cái ngậm đáp kia ở cửa thượng bằng tính tân thị rốt cuộc là mau ngôn mau ngữ cái thứ nhất chịu không nổi ở cửa thượng nói thầm lên ai biết ngươi có phải hay không cố ý rõ ràng như thế nào biết giải độc một hai phải chờ chúng ta chúng địch nhân bấy dập mới lấy ra giải dược tới nói thầm thanh truyền tới trong phòng ngụy lao cơ hồ nổi trận lôi đỉnh ngược lại là ngồi ở ghế rửa lý mẫn giống như căn bản không giao động khỏe miệng hơi câu phun ra một câu có phải hay không cảm thấy buồn phi tư tàng giải dược Bổn phi phái đi cấp ngụy tướng quân giải vây tiểu lý tử, hẳn là cấp ngụy tướng quân giải thích qua, căn bản không có cái gì độc cùng thuốc giải. Là như thế này sao? Đại ca, tam đệ, ngụy tử bân không ở hiện trường, không biết tình huống, kinh ngạc hỏi mặt khác hai người. Ngụy tử ngẩng gật đầu, đúng vậy khẩn tiếp, cùng ngụy tử thanh giống nhau có nghi vấn, chính là, lao tứ thương hôm qua. Không có độc, không đại biểu, người bệnh không có đã chịu miệng vết thương cảm nhiễm, mà dẫn phát toàn thân ung thư máu khả năng. Tiểu ngụy tướng quân bệnh tình sở dĩ chuyển biến xấu, không phải bởi vì chúng độc, mà là bởi vì miệng vết thương kéo dài lâu lắm không có tiếp thu thích hợp kịp thời xử lý. Kỳ thật, tình huống như vậy, quân doanh quân y hẳn là có thể phân biệt, hẳn là đối vài vị tướng quân đều giải thích qua. Chính là vì cái gì vài vị tướng quân tình nguyện tin tưởng Đông hồ nhân mộng ngôn, mà không tin chính mình bộ đội quân y. Gì Nói tới đây, Lý Mẫn đột nhiên khẩu khí biến đổi, trọng lên, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Vài vị tướng quân đều thất trách. nghiêm trọng thất trách, quỳ trên mặt đất ngụy ra tam huynh đệ đột nhiên biểu tình căng thẳng. Lúc này, phảng phất mới ý thức được vấn đề nơi đại họa lâm đầu khẩn trương cảm. Phía trước, bọn họ luôn cho rằng vấn đề ra ở quân y thượng đại phu thượng, trăm triệu chưa từng có nghĩ tới sao có thể vấn đề sẽ biến thành là ở bọn họ trên người. Vương phi nói, thứ mặt tướng không thể. Ngụy tử bân dùng sức ninh hạ khỏe miệng. Ngụy tử thanh ngụy tử ngẩng giống nhau trên mặt hiện lên một mặt không chịu thua biểu tình. Có phải hay không? Vài vị tướng quân đều cho rằng. chỉ bệnh cứu người chỉ là đại phu sự đây là sai lầm không ngừng bộ đội quan viên địa phương thượng quan viên nếu làm được ba tánh cùng bộ đội binh lính quan phụ mẫu lý nên đối chính mình quản hạt ba tánh cùng binh lính sở gặp được sở hữu vấn đề phải làm đến trong lòng hiểu rõ vương gia cho các ngươi muốn đi theo công tôn tiên sinh tập đọc thư tịch không nói chỉ là mang binh đánh giặc sở yêu cầu binh thuật càng cần nữa chính là tri thức rộng khắc mặt các ngươi tự hỏi các ngươi chính mình nếu các ngươi có thể đối y học có tương đối hiểu biết đến nhận thức đối quân y lời nói cùng với đông hồ nhân lời nói có cái thanh tỉnh phân biệt có thể dễ dàng thượng đông hồ nhân đương sao không ngừng ngụy ra mấy huynh đệ trong phòng ngoài phòng nghe bao gồm mạnh hạo minh như vậy một ít bộ đội quan quân đều phản phất trên đầu bị rót một đầu nước lạnh giống nhau có loại toàn thân đánh cơ linh tái hiện tỉnh táo lại cảm giác vương phi lời nói đều không có sai ngụy tử thanh dẫn đầu phản ứng lại đây nặng nghề mà khái đầu thừa nhận là mạt tướng cùng huynh đệ không có làm được bình tĩnh mà phán đoán lầm tin người khác lời gièm pha, chúng kẻ gian quỷ kế, cho dù là bởi vì trong lòng lo âu huynh đệ thương tình, loại này sai lầm, đối với một cái quan quân tới nói, giống nhau là không thể tha thứ. Thỉnh chủ tử giáng tội, cùng ngụy tử thanh giống nhau, ngụy tử ngẩng cũng cúi đầu, ngụy tử bân thấy hai huynh đệ đều cúi đầu, cuối cùng đi theo cúi đầu. nhà ở bên ngoài người nhìn một màn này, không cấm một mảnh nghiêm nghị im tiếng. ngụy gia tam huynh đệ cái này dập đầu thần phục động tác, ý nghĩa cái gì? lại rõ ràng bất quá phải biết rằng ngụy gia ở toàn bộ hộ quốc công trong quân đội lực ảnh hưởng là thực khổng lồ có thể nói chiếm cứ hộ quốc công bộ đội một phần tư giang sơn ngụy gia có lẽ đối hộ quốc công đều trung thành và tận tâm ngụy lao có lẽ đối lý mẫn cũng tin tưởng không nghi ngờ nhưng là tương lai khống chế ngụy gia chính là này mấy cái huynh đệ ngụy lao rốt cuộc tuổi lớn muốn cho này đó ngụy Gia tương lai người thừa kế thừa nhận lý mẫn cái này nữ chủ tử không thể nghi ngờ So với Chu lệ như vậy miệng thượng dặn dò hoặc là mệnh lệnh, tám phần, không có làm lý mận chính mình tới làm những người này tâm phục khẩu phục càng có hiệu. Rốt cuộc này đó mang binh đánh giặc hán tử trừ bỏ một khang nhiệt huyết bên ngoài, cái kia tính tình đều là thẳng, ngoan cố. Dưới đây, Chu lệ vì sao từ lúc bắt đầu không ra tiếng rất chính mình lao bà ý vị biến thập phần rõ ràng. Thật là một đôi đáng sợ vợ chồng, cơ hồ là không cần hiệp thương tâm linh tương thông thống nhất hành động. Mạnh hạo minh như là nghe thấy được như vậy than thở. Quay đầu vừa nhìn, thấy đối diện nóc nhà thượng tuyết trung nằm nghiêng cái kia trắng tinh như ngọc ngón tay gian bắt bầu rượu nam tử, không phải mỗ đại hiệp lại có thể là ai? Vốn dĩ chuyện này nhi đến đây là muốn tuyên cáo kết thúc. Kế tiếp chữa khỏi đã bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp lao tứ thì tốt rồi. Kết quả đột nhiên ngụy phủ ngoài cửa vang lên khua chiêng gõ trống trung nhạc. Mọi người nghe thấy cái này nửa đêm vang lên tiếng nhạc, chính cảm thấy kỳ quái, lại cẩn thận nghe cái này tiếng nhạc, mặt ngoài nghe như là man vui mừng. kỳ thất thượng, giống như không thế nào vui mừng. Nói nữa, có ai ở nhân ra trong phủ có người bệnh chính sinh bệnh thời điểm, đến nhân ra trước ra môn khua chiêng gõ trống. Này không phải, rõ ràng tới tìm cha sao. Ngụy phủ đại bộ phận người, đều hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Ngụy lao giật mình mà đứng lên. Chỉ thấy quản gia vội vàng vào cửa, báo tin nói, lao ra, lâm ra đưa tứ thiếu ra tân nương tử lại đây, nói là cho tứ thiếu gia xu hỉ. Nghe thấy lời này, tân thị cùng vân thị quay đầu nhìn lại, thấy đám người sớm đã không có Tăng thị bóng dáng. Một bệnh không hoang đường trò khôi hải. Tăng thị bước nhanh về phía ngoại đi tới, nàng phía sau đi theo Giang Ma Ma nói, hình như là phụng công bá phủ, nghe nói cái gì tin tức. Cái gì tin tức? Tăng thị đống nhiên dừng lại chân, về phía sau hai chỉ tròng mắt giống muốn ăn Giang Ma Ma giống nhau trừng mắt. Giang Ma Ma sinh sôi mà nuốt nước miếng, phu nhân, lời này tuyệt đối không phải Lao Nô nói. Hình như là, nhân gia đồn đãi. Nói nếu phụng công bá phủ không đem cô nương đưa đến chúng ta ngụy ra tới, ngụy phủ sẽ đem phụng công bá phủ như thế nào? Ừ! Ta sẽ đem lâm thị như thế nào? Này không phải thiên đại chê cười sao? Tăng thị giận đến mặt đỏ dần, nàng là ai? Hộ quốc công chú thím, ta là người như thế nào? Hộ quốc công thần tử, ta có thể lấy nàng như thế nào? Là có thể lấy phụng công bá phủ như thế nào? Giang ma ma tưởng, bên ngoài ai không biết, ngụy phủ là hộ quốc công Sùng nhi? Đến nỗi kia phụng công bá phủ, treo bất quá là hộ quốc công thân thích ưu danh, hộ quốc công cùng phụng công bá phủ quan hệ xa không bằng cùng ngụy phủ quan hệ hảo, phụng công bá phủ lâm thị lời nói, căn bản không dùng được nhi. Hộ quốc công khẳng định giúp đỡ ngụy phủ mà không phải phụng công bá phủ. Nếu không phải xem ở ngụy phủ đắc thế phân thượng, lâm thị làm hộ quốc công chú thím, nơi nào yêu cầu vội vàng đem chính mình ra cháu họ gái giới thiệu cho ngụy phủ, đầu ngụy phủ thế lực, mà tăng thị sáng nay đi lên phụng công bá phủ Đồng dạng những lời này đó không phải đối lâm thị nói chơi, là thật có thể đem lâm thị thế nào. Chính bởi vì như thế, thằng thị giờ này khắc này, nếu không trước chiếm tiên cơ ác nhân trước cáo trạng, nói chỉnh sự kiện là lâm thị một người gây ra, đến lúc đó, có hại, phải làm cái này coi tiền như giác người, chẳng phải là biến thành thằng thị bản nhân. Nghĩ vậy nhi, giang ma ma minh bạch. Tăng thị kế tiếp muốn làm cái gì, đương nhiên là chạy nhanh đem chính mình rút ra chuyện này bên ngoài, trách nhiệm thiết sạch sẽ. toàn bộ đẩy đến phụng công bá phủ cùng lâm thị trên đầu. tới rồi cửa, đưa thân đội ngũ đã tới rồi ngụy phủ đại môn trước mặt. la thanh tiếng trống ký hiệu thanh liên tục không ngừng, hấp dẫn trong thành không ít dân chúng vây xem. tuy rằng nói phía trước phụng công bá phủ cùng ngụy phủ sắp sửa kết thành thân gia chuyện này đối ngoại có để lộ tin tức quá, có chút người là đều có nghe nói qua, nhưng là đột nhiên không hề dự triệu phụng công bá phủ đem cô nương ra đưa đến ngụy phủ tới. Là chọc đến rất nhiều nghe đồn tin tức vây xem lại đây bá tánh nghị luận sôi nổi. Đây là làm sao vậy? Như thế nào là phụng công bá phủ đem chính mình ra cô nương đưa lại đây? Không phải ngụy phủ tứ thiếu gia cưới con ngựa trắng đi phụng công bá phủ tiếp tân nương từ sao? Quay thay. Hai nhà người đều không có nói hôm nay muốn cưới vợ, phải gả khuê nữ, đây là nháo nào một vợ diễn. Không có sai đi. Kia ngụy phủ tứ thiếu gia không phải bị đông hồ nhân làm hại bệnh nặng sao? Nghe nói đều hơi thở thoi thoát. Hay là đây là sung hỉ? Thiên! Thật là sung hỉ! Các ba cánh, giống cơn lốc giống nhau quát lên nghị luận thanh, thẳng chỉ tới rồi ngụy phủ trên đầu. Bởi vì, ngụy phủ tứ thiếu ra bệnh nặng tin tức, sớm đã không phải cái gì tin tức. Ở rất nhiều người nghĩ đến, cái này ngụy tử cựu tám phần là chết chắc rồi. Như thế rất tốt. Gả tới cô nương gia mệnh trung chú định là phải làm quả phụ. Thật đáng thương! Tăng thị mới vừa đi tới cửa khi... Chỉ nghe những cái đó dư luận thanh nghiêng về một bên mà khuynh hướng phụng công bá phủ, hướng về ngụy phủ bắt lại đây, trong lòng chợt lệnh, lại xem cái kia đi vào trong phủ cấp ngụy lao bọn họ báo tin quảng ra, vội vã mà hẳn là phụng lao ra tử mệnh lệnh ra tới. Nghĩ vậy nhi, tăng thị chạy nhanh co rụt lại bán ra đi kia hai cái đùi, trốn vào trong môn đương rửa đen rút đầu. Quảng ra như là thấy nàng bóng dáng, lại giống như không có, hướng nàng trốn phía sau cửa nhìn lướt qua bộ dáng, tiếp theo, quay lại đầu đi. Nhéo lên góc áo đi đến đưa thân đội ngũ trước mặt, chạy cấp khí có chút thở dốc nói, chúng ta lão ra tử hỏi, là chuyện khi nào? Chuyện khi nào? Bồi gả tới cô nương hỉ bà, lập tức đi tới quản gia trước mặt, vênh báo tự đắc hương sư vấn tội, không phải các ngươi ngụy phủ yêu cầu chúng ta cô nương chạy nhanh gả lại đây, cấp tứ thiếu gia sung hỉ sao? Chúng ta phu nhân cùng cô nương đều là thật tốt người, nghị tứ thiếu gia là hộ quốc anh hùng, tới cấp tứ thiếu gia sung hỉ, như thế nào, có sai sao? Tăng thị tránh ở phía sau cửa, nghe thấy lâm thị người nói như vậy lời nói, hơi kém vặn gãy trong tay khăn, cắn đứt lợi, hảo à, cái này lâm thị, là lo lắng chuyện tốt đều bị nàng chiếm, chạy nhanh đem người trước đưa lại đây, sau đó, đồ cái mỹ danh. Chỉ là, lâm thị khẳng định không nghĩ tới, nhà bọn họ lao tư thật sự còn chưa chết, hơn nữa khả năng đều sẽ không chết. Kỳ thật, như vậy gả lại đây cũng hảo, dù sao, này hai người vốn dĩ liền phải kết hôn. Chính là, sáng nay thượng, nàng quá khứ thời điểm lâm thị cùng kia lâm cô nương không phải chết sống không ớn, cùng miệng nàng ngạnh sao lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý vội vã gả lại đây là cái gì duyên cớ tăng thị có chút phạm hồ đồ lâm thị kỳ thật tưởng rất đơn giản hiện tại lao tư muốn chết ngụy phủ khẳng định là một đoàn loạn ở ngay lúc này đem cái kia lấy giả đánh cháu nha hoàn thay thế chính mình cháu họ gái gả qua đi chờ quay đầu lại ngụy phủ phát hiện tân nương tử không phải lâm cô nương bản nhân khi người đều nâng đi vào tân phòng gọi là sự đã như thế ngụy phủ tưởng đổi ý cũng không quá khả năng dù sao cái tia lão tứ đều đã chết sao quản gia nghe đối phương như vậy hùng hổ mà vừa nói cổ tay háo lao mồ hôi lạnh tưởng đối phương lời này xác thật chiếm đạo lý cũng không có sai lúc này đạt được chu lệ cùng lý mận ân hướng ngụy lão mang theo ngụy ra mấy huynh đệ ra tới quản gia xoay người đối ngụy lão cùng mấy cái thiếu ra cẩn thận vừa nói ngụy lão đỡ dâu bạc bạch mi nhăn lại tiếp theo giật than một tiếng kia một tiếng nói không rõ là cái gì cảm xúc có lẽ có đối cái này cô nương thương tiếc cùng đoàn đau cũng có đối cái này cô nương anh dũng hành vi ôm bội phục nói phụng công bá phủ phu nhân cùng với lâm gia cô nương khó được đối nhà của chúng ta lao tứ cùng ngụy phủ đều là như thế hậu ái làm chúng ta ngụy phủ thâm vì hổ thẹn phụng công bá phủ bên kia hỉ bà cả buổi đều nghe không hiểu ngụy lão lời này là có ý tứ gì chỉ thấy ngụy lão xoay người tiếp theo ngụy tử đời thanh thế phụ thân đi ra chủ sự nói trước đêm cô nương nâng vào phủ đi ý tứ là ngụy phủ tiếp nhận rồi phụng công bá phủ đưa tới cấp ngụy gia tứ thiếu ra sung hỉ cô nương này nghiễm nhiên là chuyện tốt không phải sao chính là thì bà sắc mặt nháy mắt khẩn trương lên vây xem các ba cánh không biết bên trong huyền cơ chỉ nghĩ ai nha cái này cô nương là đưa vào ngụy phủ đương sống quả phụ thật sự đáng thương lúc này biểu tình biến thành như vậy thực bình thường chỉ sợ bên trong tiểu cô nương hoa hoa khóc rất lợi hại đâu vì thế ngụy tử dọn dẹp đến kia hỉ bà sắc mặt thượng trương hoàng khi sắc thật cũng có một chút lo lắng trên thực tế nếu giờ phút này đối phương hối hận đem sung hỉ cô nương nâng trở về bọn họ ngụy phủ khẳng định sẽ không không đáp ứng bởi vì bọn họ ra lão tứ đã bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tám phần sẽ không chết không có cấp trước để đối phương có thể lui lại cái này lời nói ngụy ra người chủ yếu là suy xét đến phụng công bá phủ mặt mũi bởi vì mắt thấy phụng công bá phủ thổi thổi nhào nháo nói là đem chính mình ra cô nương sung hỉ sự làm vui mừng chút nhưng là đồng thời là đem động tĩnh nào lớn dẫn tới toàn thành bá tánh đều tới vây xem bởi vậy ngụy phủ khẳng định không thể trước mặt mọi người cự tuyệt cái này cô nương săn sóc đến phụng công bá phủ mặt mũi lâm cô nương mặt mũi cùng tự tôn cùng với thứ nhất khang nhiệt huyết muốn để cũng chỉ có thể là phụng công bá phủ chính mình để phụng công bá phủ khẳng định càng không thể ở cái này mấu chốt thượng lui xuống thì bà trong lòng thấy ngụy ra người cư nhiên một chút khách khí biểu tình đều không có lập tức đem cô nương tiếp vào phủ nghiễm nhiên Ngụy Phủ lao Tư Tám phần là muốn chết, cho nên cũng không sợ bị người chỉ trích. Mặt dày vô sỉ mà thu bọn họ phụng công Bá Phủ tự động đưa lên tới hảo ý, còn hảo là nhà mình chủ tử Lâm Thị Thông Minh sớm đã đoán trước đến Ngụy Phủ là như thế mặt dày người, lén đem cháu họ gái cấp đổi thành không đáng giá tiền nha hoàn. Nếu không, thật là hối hận đến hộp Máu! thì bà sắc mặt lạnh băng mà đối Ngụy Tử Thanh hành lễ. Nhà ta cô nương là tính tình thích đáng tĩnh, không thích tầm mỹ người. Bá Phu nhân nói, mong rằng. thông ra trong phủ thích đáng an trí cô nương cái này yên tâm ngụy tử thanh một ngụm đáp ứng đôi mắt quét đến tân nương tử ngồi cô kiệu sắc thật an an tĩnh tĩnh nói cô kiệu có thể trực tiếp nâng vào cửa chúng ta sẽ cho cô nương an trí cái thanh tĩnh sân nghỉ ngơi có chuyện gì đợi chút lại nói còn có thể có chuyện gì bái đường sao thì bà trong đầu chuyển động vài vòng nghĩ như thế nào tiếp tục lừa gạt xong ngụy phủ phải chờ tới ngụy phủ lão tứ đã chết về sau tái hiện ra chân thân tương đối hảo nâng tân nương tử cố kiệu trực tiếp nâng vào ngụy phủ trong viện tăng thị vẫn luôn tránh ở đại môn sau lưng nhìn này hết thảy cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi nóng mắt thấy chưa kịp ngăn cản tân nương tử đều bị nâng vào ngụy phủ kế tiếp phải làm sao bây giờ hết thảy đều không phải nàng trong kế hoạch như vậy nàng kế hoạch là chờ lao tứ thật sự chỉ còn một hơi muốn chết thời điểm chạy nhanh làm người thông chi phụng công bá phủ đem tân nương tử đưa lại đây cứ như vậy ngụy phủ mỗi người đều sẽ khen nàng cái này con dâu cả làm hảo Kết quả, nào biết đâu rằng cái kia Lâm Thị Tư tâm trọng, lòng dạ hẹp hòi muốn mệnh, chuyện tốt không nghĩ nàng Tằng Thị một người dính, chính mình đem cô nương ra trước đưa lại đây, khiến cho nàng Tằng Thị kế hoạch đều bị quấy rầy. Thật là muốn mệnh nói, đại thiếu nãi nãi, Giang Ma Ma gián đến Tằng Thị bên hai, nô tỳ xem, chuyện này giống như có chút kỳ quặc. Nô tỳ nhớ rõ, buổi sáng đại thiếu nãi nãi mang quản gia đi phụng công bá phủ thương nghị việc này thời điểm, bá phu nhân đều không có chút nào nhả ra dấu hiệu. Ma ma nói, chính là ta sở lo lắng. Như vậy, ngươi tự mình, đi tân nương tử trong viện, cho ta tìm hiểu rõ ràng, đến tuột cùng phụng công bá phủ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý hay là nhà bọn họ cô nương ra giống nhau đột nhiên được bệnh nặng, cũng muốn chết muốn sống, dứt khoát đưa lại đây đưa ma. Tăng thị một chữ một chữ cắn răng công đạo rõ ràng. Giang ma ma nghe xong nàng mệnh lệnh, xoay người chạy nhanh lui xuống, là bởi vì thấy tần thị cùng Vân thị, một đường chạy tới nơi này tìm tăng thị. Đại tàu. Tần thị đi ở phía trước, kêu đến bội vàng. Tăng thị lấy khăn lau một chút cái chán, phất đi vừa rồi toát ra tới kia tầng mồ hôi nóng, ra vẻ chấn định hỏi, các ngươi hai cái như thế nào tới? Ai nha, đại tẩu, ngươi đều đi đến này, chẳng lẽ không có thấy đưa thân đội ngũ? Không có thấy phụng công bá phủ người? Không có thấy lao gia tử cùng ta lão công bọn họ sao? Tần thị mỗi một câu nói đến, đều là muốn cho tăng thị không đường nhưng trốn bộ dáng. Tăng thị trong lòng bực bội, Bực chính là cái này nhị đệ tức phụ trước nay đều là nói chuyện không có đầu, miệng đại trương có cái gì nói cái gì. Vân thị tránh ở tần thị mặt sau, thấp đầu nhỏ, nàng là bị tần thị kéo qua tới, thoạt nhìn cũng không quá tưởng lại trộn lẫn hợp đến các nàng hai cái sự tình bên trong. Chính là, có thể bao dung nàng không nghĩ sao. Phía trước, đã là bị các nàng hai cái kéo vào đi, xác định không thể nghi ngờ. Huống hồ, nguy phủ, liền các nàng ba cái con dâu, có thể không ở một khối sao. Tường đơn đã độc đấu, nàng đương láo tam tức phụ, là nhất không có quyền lên tiếng. Tăng thị thiết thanh đáp tần thị, nhị đệ tức, ta mới vừa đi đến này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gì đưa thân đội ngũ? Ta ngươi lời nói, ta hoàn toàn nghe không rõ. Vân thị đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu vọng tới rồi tăng thị gương mặt kia thượng. Tăng thị mặt, ở trong đêm tối phảng phất là mạ lên một tầng băng thiết, không có bất luận cái gì biểu tình mặt nạ. Tần thị doạ như là ăn một ngụm không khí bộ dáng, tùy theo. Thật cẩn thận mà ngắm tàng thị mặt, muốn tìm ra phá băng, cái kia khe hở, tìm tới tìm lui, không biết có hay không tìm được. Tần thị nhắc tới khăn che miệng lại rác, đột nhiên cười vừa nói, đại tẩu đều không rõ chuyện này, ta càng không rõ. Vân thị nghe lời này, đôi mắt lại quét đến tần thị trên mặt. Chỉ xem tần thị lông mày khỏe mắt đều phi dương, một bộ đứng ngoài cuộc chuyện này căn bản không liên quan ta sự bộ dáng. Vân thị chỉ có thể theo các nàng hai cái đi theo cưới đầu, cái gì thành âm đều không ra. Quản gia một đường chạy tới, thấy các nàng tam, sốt ruột mà nói, lao ra tử thỉnh ba vị thiếu mãi mãi qua đi đến lao ra tử thư phòng. Tăng thị, tần thị cùng vân thị nghe thấy, không tự chủ được mà sửa sang lại hạ tóc mai cùng văn áo. Sau đó, một đám biểu tình tự nhiên mà tùy quản gia rời bước đến ngụy Lao triệu tập gia tộc mở họp địa phương. Trong thư phòng, ngụy Lao đầu tiên là xem ký đứng ở chính mình trước mặt mấy cái nhi tử. Theo hắn biết, mấy cái nhi tử vẫn luôn trong lòng nhất nhớ thương lão tư thương. nghĩ như thế nào cấp lao tứ chữa bệnh giải độc đều đã hao phí hết đầu góc lại sao có thể đi cùng phụng công bá phủ thương nghị cấp lao tứ làm hỉ sự cưới vợ sung hỉ chuyện này? Ngụy tử thanh đám người chỉ xem chính mình lao phụ thân trần chờ do dự biểu tình trong lòng giống nhau ôm nghi vấn, chính bọn họ là khẳng định không làm loại sự tình này, loại sự tình này không đạo nghĩa không nói. Hơn nữa phía trước bọn họ phụ thân còn cùng bọn họ thương lượng quá, nếu lao tứ thật sự bệnh nặng không chỉ nói. tốt nhất là trước cùng phụng công bá phủ nói một tiếng không phải nói làm nhân gia cô nương gia gả lại đây xung hỉ là đi xin lỗi hơn nữa chủ động hủy bỏ hôn sự tránh cho bôi nhỏ nhân gia cô nương chưa gả phía trước khuê danh ngụy gia đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán sao có thể làm ra loại này chậm trễ nhân gia cô nương rất tốt thanh xuân sự tình không ngừng ngụy gia nam nhi nghĩ như vậy những cái đó lúc ấy cùng ngụy gia người vừa vặn một khối nghe nói phụng công bá phủ tặng người tới xung hỉ sự thí dụ như công tôn lương sinh đám người đều là cảm thấy ngạc nhiên. Chu lệ sắc bén đôi mắt tử quét công tôn lương sinh cùng nhạc đông cảng các liếc mắt một cái. Ngụy phủ cùng phụng công bá phủ kết thân sự là khi nào? Nghiêu sĩ là không có khả năng không biết ngụy phủ động tĩnh, cho dù là ngụy phủ chính mình ra tư nhân chuyện này. Chủ tử, nhạc đông càng trước nói nói năm trước thu đông chuyện này, việc này là bá phu nhân phái tới bà mối cùng ngụy phủ đại thiếu mãi mãi hợp nghị. Nghe nói hai người bắt tự tương cùng. Ngụy tứ thiếu gia cũng là vừa hảo là thành gia lập nghiệp tuổi tác, cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, cho nên Ngụy quân sư liền đem chuyện này giao cho Ngụy phủ đại thiếu nãi nãi tới xử lý. Công tôn Lương Sinh ở bên tiến hành bổ sung, bởi vì suy xét đến Phụng Công bá phủ, cùng hộ quốc công phủ mãi một mạch tương liên, có huyết thống quan hệ, hơn nữa, Ngụy phủ là chủ tử trung thực gia thần, giống như không có gì không ổn địa phương. Phía trước, Ngụy quân sư có lẽ cùng chủ tử có đề qua, chỉ là chủ tử không có lưu tâm. Chu lệ đối chuyện này, là không lớn lưu tâm. Bởi vì này hai cái bà con xa thân thích, lại nói tiếp, trước nay hắn đều không để trong lòng, ở chỗ, này hai nhà người, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, sở ra con cháu, đều đều là không có gì năng lực. Cùng bạn lịch ra đối lỗ thân vương phủ khinh thường nhìn lại giống nhau, chu lệ đối nhà này không có bất luận cái gì thực chất uy hiếp tính chất thân thích, chỉ cho là đáng thương khất cái giống nhau, cấp điểm cơm ăn, nghiệm ở là tổ tông thân thích phân thượng. Lâm Thị muốn lợi dụng chính mình nhà mẹ để quan hệ, cùng Ngụy Phủ kết thân, lại nói tiếp cũng không phải vì phụng công bá phủ, chỉ là vì nàng chính mình. Lâm ra, là có chút của cải phú thương, cũng chỉ là có bạc mà thôi. Tổng thể là không cần như thế nào treo ở trong lòng. Nhưng vấn đề là, như thế nào đột nhiên nháo ra xung hỉ chuyện này tới. Ngụy quân sư, không có khả năng làm ra như vậy sự. Có thể nhìn ra chu lệ trên mặt kia mặt không thế nào cao hứng biểu tình, công tôn lương sinh góp lời. Bồn Vương cũng tin tưởng ngụy quân sư là người, nhưng là, như vậy một sự kiện, hiển nhiên đối ngụy phủ thanh danh không tốt. Chu lệ trầm khuôn mặt nói. Lý mẫn nghe tiếng, khoe mắt hơi đề, ở hắn mặt nghiêng thượng đảo qua liếc mắt một cái khi, trong lòng tưởng, quả nhiên hắn đối chuyện này rất khí. Kỳ thật hắn có thể nào không khí? Hắn bản thân liền trải qua quá loại sự tình này. Không biết, hắn lúc trước đối với triều đình làm nàng gả đến hộ quốc công phủ đương quả phụ là cái gì ý tưởng? Nếu nói nàng phía trước đối chuyện này đối với hắn sẽ là thái độ như thế nào có điều hoài nghi nói, không thể nghi ngờ, giờ này khắc này, hắn đối mặt ngụy phủ sung hỉ chuyện này tỏ thái độ, thuyết minh hết thảy Hắn, tuyệt đối là không tán thành loại này hoang đường chuyện này người. Lý mẫn trong lòng, như vậy xẹt qua một mặt phức tạp tư vị, hôn loạn không thể nghi ngờ là loại ngoại ý muốn kinh hỉ. Nàng cái này lão công, nhân phẩm quả nhiên là cực kỳ hảo, một chút con em quý tộc cái loại này hương ngạnh không ai bị nổi hương vị đều không có. Tiên tiến khai sáng tư tưởng làm người dễ thân nhưng gần. Ngụy quân sư, giờ phút này hẳn là ở điều tra, đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Công tôn lương sinh nói. Chu lệ gật đầu. Ý tứ là, chuyện này, tạm thời trước giao cho Ngụy lao chính mình xử lý. Bên kia, tàng thị chờ ba cái thiếu nãi nãi, bước vào lao ra tử thư phòng môn. Các nàng mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, trong lòng một đám không khỏi đều là một kia hoàng hốt. Mắt thấy, các nàng ba cái lao công, cùng với Ngụy lao. đều dùng một đôi bén nhọn ánh mắt xem kỹ các nàng con dâu bái kiến lao gia tử ba cái con dâu đi đến ngụy lao trước mặt vốn gối hành lễ ngụy lao không có vội vã kêu các nàng đứng dậy cùng ngồi chậm gì gì ánh mắt tuần qua các nàng trên mặt một chút ít biểu tình nói nói đi là ai hướng phụng công bá phủ thương nghị đem nhân ra cô nương ra đưa lại đây sung hỉ lao gia tử tân thị cái thứ nhất ngẩng đầu vẻ mặt sốt ruột mà nói chuyện này cùng chúng ta không quan hệ chuyện gì nhi cùng các ngươi không quan hệ hai nghe tần thị một mở miệng lập tức như là muốn lậu mã miệng thằng thị trừng mắt nhìn chừng tần thị tùy theo bình tĩnh mà hút khẩu khí đối ngụy lao nói chuyện này theo con dâu biết đến là phụng công bá phủ một bên tình nguyện ngươi nói nhân ra một bên tình nguyện đem cô nương ra đưa lại đây cấp lao tứ xung hỉ ngụy lao nheo nho mắt chẳng lẽ không phải sao lao gia tử tần thị dựa theo thằng thị ý nghĩ lập tức tìm được rồi chính xác nói truyền khẩu con dâu nghe đưa thân đội ngũ đưa lâm cô nương lại đây người là như thế này nói nói phụng công bá phủ vội vã làm nổi bận, nói các nàng ra cô nương cỡ nào anh dũng không sợ không sợ đương quả phụ tự nguyện gả lại đây chúng ta lao tứ Tân thị lời này không để yên ngụy lao phanh chợt gian một trưởng đánh vào trên bàn tăng thị chờ ba người nghiễm nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy ngụy lao trước mặt mọi người phát như vậy đại hỏa toàn doãn ốc ngụy lao nổi giận đùng đùng mà đứng lên vòng quanh các nàng ba cái đi rồi một vòng các nàng ba người toàn thấp đầu chỉ cảm thấy lao ra từ ánh mắt lạnh băng như đông hại các nàng vốn di trột dại trong lòng từng đợt dùng mình các ngươi ba cái gả tiếng chúng ta ngụy ra khi hẳn là sớm nghe nói qua chúng ta ngụy ra gia quy Tử thanh ngươi tức phụ cùng em dâu hiện tại giống như đều đã quên gia quy ngươi cho các nàng nói nói ngụy lão lớn tiếng nói ngụy tử thanh tiến lên ánh mắt lạnh băng không có nhìn đến chính mình tức phụ trên mặt đối với trong thư phòng ngụy lão quải kia phúc gia có gia quy tranh chữ nói ngụy ra gia quy là Nếu có phạm nhân không thể tha thứ sai sự, giống nhau dựa theo quân quy xử trí. Tăng thị chờ mấy cái, chỉ cần nghe thấy quân quy hai chữ, dọa đến chân đều mềm thành mị sợi. Gả nam nhân đều là quân nhân, các nàng làm quân tẩu, đối cái gọi là quân quy khẳng định rõ như lòng bàn tay. Quân quy kia khẳng định là giống nhau dân chúng trong nhà gia quy nghiêm nhiều, muốn nghiêm gấp 10 lần gấp trăm lần. Chỉ là, cho dù là như thế này, này ba nữ nhân, trong lòng đều còn đang suy nghĩ, chỉ cần kết thành một lòng. ba cái đều không nhận ai cũng không có cách nào lấy các nàng như thế nào lúc này tăng thị sáng nay thượng mang qua đi phụng công bá phủ cùng lâm thị đàm phán quản gia bị ngụy lão kêu tiến vào đối chất ngụy lão sáng ngời ánh mắt vọng ở quản gia trên mặt ngươi ở ta ngụy phủ làm nhiều năm trung thành và tận tâm ta biết ngươi chỉ là căn cứ chủ tử phân phó làm việc nhi cũng không sẽ tự chủ trương hiện giờ này ngụy phủ tối cao chủ tử là ta ngươi cùng ta nói mấy ngày này trong phủ đều đã xảy ra chuyện gì Có người nào gạt ta làm chút chuyện gì? Quản gia nhìn hạ tằng thị các nàng bên kia, chính không biết như thế nào cho phải khi. Ngụy lao lít mắt, nói, không cần nghĩ có thể lừa gạt ta. Chỉ cần đối ta bản nhân bất trung nô tài, ta một cái đều sẽ không muốn. Ngươi vừa rồi vọt vào tới cấp ta báo tin thời điểm, một ngụm muốn định nhân ra là đưa cô nương ra lại đây sung hỉ. Ngươi như thế nào biết là sung hỉ? Nếu ngươi không phía trước có nghe nói sung hỉ việc này nhi, như thế nào có thể lập tức biết cho ta báo tin? quản gia nghe được chủ tử nói như vậy khẳng định là hoảng sợ thừa nhận xuống dưới là là đại thiếu nãi mãi, mãi nhị thiếu nãi mãi sáng nay thượng mang theo nô tài đi phụng công bá phủ tiếp theo đại thiếu nãi mãi đem nô tài lưu lại thương nghị đem lâm già cô nương trước tiên đưa lại đây ngụy phủ cấp tứ thiếu ra làm hỉ sự sự tăng thị cùng tần thị vừa nghe sắc mặt đại biến tiếp theo ở ngụy lao không có phát ra tiếng phía trước tần thị cúp quý xuống hai đầu gối cái rơi xuống đất phịch một tiếng lớn tiếng tê lao gia tử chuyện này không phải ta làm không liên quan chuyện của ta là đại tẩu lôi kéo ta đi không tin nói lao gia tử có thể hỏi còn ra thời khắc mấu chốt cái này lão nhị tức phụ nhưng thật ra chạy nhanh chạy nhanh đem nước bẩn hướng chính mình đại tẩu trên người bác kỳ thật chỉ cần thực tế điểm tưởng ngụy lao cũng có thể phán định ra có thể làm ra chuyện này khẳng định không phải lão nhị tức phụ lao tam tức phụ bởi vì hai người kia một cái làm việc lỗ mãng không có đầu một cái tính tình dịu ngoan không giống như là sẽ ra cái này đầu người chỉ có một lòng tưởng cầm giữ cái này ra hơn nữa năm có thực quyền lão đại tức phụ vấn đề ở lão nhị tức phụ như vậy vừa nói không người tốt phẩm toàn bại lộ không thể nghi ngờ tăng thị tức giận đến hàm răng đều chặt đứt lại nói không ra bất luận cái gì một câu tới ngụy lao trong mắt ở lão đại cùng lão nhị hai nhà người trên mặt dạo ngụy tử bân cùng ngụy tử thanh sắc mặt đồng dạng không được tốt xem Mắt thấy chính mình thân là nam nhân không có quản hảo tự mình trong phòng nữ nhân, gặp phải như vậy là ngụy ra mất mặt chuyện này. Tăng thị là không cảm thấy chính mình có cái gì làm sai, mở miệng, lao gia tử, chuyện này, là con dâu làm, không có sai. Nhưng là, ta cũng là vì lao tứ hảo. Mắt thấy lao tứ cái này thường, cái này bệnh vẫn luôn đều không tốt. Mọi người đều nói sung sung hỉ nói, có lẽ người bệnh bệnh tình có điều chuyển cơ. Ngươi xem, này không lâm ra đem cô nương đưa lại đây. Lão tứ cái này thường liền chuyển biến tốt đẹp. Ngụy lao đối này thật là nhịn không được phun ra một câu, ngươi đánh dám? Vương phi cực cực khổ khổ đem lão tứ trị hết, kết quả các ngươi cư nhiên nghĩ đem công lao cướp được chính mình trên đầu có phải hay không? Không, con dâu. Đừng nói nữa. Vương phi ở giữa chưa liền trị hết lão tứ, Lâm ra ở buổi tối mới đem cô nương đưa lại đây. Ngươi dám nói, lão tứ bệnh chuyển biến tốt đẹp đều là ngươi công lao. Tăng thị đối này càng là một câu thí đều phóng không ra. Chỉ có thể nghẹn khuất mà nói, còn không phải, không phải con dâu lo lắng tử thanh huynh đệ, bằng không. Bằng không sẽ không nghĩ ra loại này hồ đồ sự tới có phải hay không. Ngụy lao tức giận chưa bình, lại chụp hai hạ cái bàn, ta này cũng không nói ngươi không phải hảo tâm, nhưng ngươi mỗi lần, đều là hảo tâm làm ra chuyện xấu tới. Ngươi nói một chút chính ngươi, làm ngụy phủ thay thế ngươi lão công qua đời mẫu thân trưởng quảng cái này ra, đều làm ra chút chuyện gì tới. Tăng thị mặt, soát toàn trắng. trong lòng tiêm nhi đều ở run rẩy tưởng ngươi cái này lão bất tử thật là âm hiểm miệng độc ngươi nói ta ý xấu kia còn chưa tính trực tiếp không dám nói ta là ý xấu cũng biết ta lão công sẽ không thừa nhận ta đối cái này ngụy phủ có mang nhị tâm cho nên ngươi thiên nói ta xuẩn sẽ không làm việc loại này cách nói ta lão công khẳng định ngược lại sẽ tiếp thu đến lúc đó ta lão công làm sao bây giờ khẳng định bóp ta không cho ta còn sự ba cái huynh đệ Thấy chính mình lão bà nhất nhất bị chính mình phụ thân quát một đốn, mặt mũi toàn bộ thất tẫn, trong lòng cũng đều không dễ chịu. Ngụy Tử Thanh tiến lên một bước, ý đồ bảo trì bình tĩnh mà nói, "Phụ thân, hiện giờ chúng ta là đoạn không thể cự tuyệt phụng công bá phủ, cùng lâm gia." Ân. Ngụy lao chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể là gật đầu, hảo hảo an trí lâm cô nương, chờ lao tứ cái kia thương hảo về sau, chính thức bái đường, cưới vào cửa. Trước đó, trong phủ mọi người Đều cần thiết đối lâm cô nương hoài lấy cảm ơn cùng với tôn kính, rốt cuộc nhân ra là hướng về phía cho chúng ta ra lão tứ hảo, tự nguyện quá môn. Một đám người sôi nổi gật đầu. Chỉ có Tăng thị, trong lòng tức giận đến sắp chết. Đây là cái gì cách nói? Nàng chủ trương sung hỉ làm chuyện tốt lại ai mắng, mà lâm thị cùng phụng công bá phủ tự chủ trương, nháo ra một đường hoang đường kịch, cuối cùng, ngược lại đã chịu khích lệ. Muốn tức chết nàng. Lý mẫn bồi lão công ngồi. Chỉ chờ ngụy phủ bên trong như là rửa sạch xong rồi sự tình mọi nguồn, biết được việc này là từ tẳng thị ra chủ ý. Kết quả này, nhưng thật ra phía trước bọn họ nhất ba người, đều có điều đoán trước. Thấy sự tình quả nhiên cùng đại gia phỏng đoán giống nhau, nghĩ cái này tẳng thị về cơ bản làm ra chuyện này, bất quá về tư, là muốn mọi người khích lệ nàng một phen. Thật không hiểu như thế nào nói ngụy lao cái này con dâu cả mới hảo, là thông minh phản bị thông minh lầm, hoặc là ngu xuẩn đến cực điểm. Tối nay còn muốn làm phiền công tôn ngươi canh giữ ở nơi này. Chu lệ nói. Công tôn lương sinh gật gật đầu, vương gia vẫn là đưa vương phi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hôm qua hơn nữa hôm nay, vương phi thân thể có thai, kỳ thật không quá có thể chịu được lăn lột. Nghe thấy lời này, chu lệ không khỏi nhớ tới phía trước nàng bởi vì mệt nhọc quá độ hôn mê gần 3 ngày ba đêm, làm hắn đồng thời không miên ba ngày ba đêm nhật tử, như thế nào hồi tưởng, đều là làm hắn hãi hùng kết vía, thật sự không nghĩ lại có một lần.